chương chín trăm sáu mươi hai chỉ cần ăn không chết liền hướng trong chết ăn chương chín trăm sáu mươi hai chỉ cần ăn không chết liền hướng trong chết ăn dầm dầm dầm tam trọng tăng thêm phía dưới độ kiếp trở nên dị thường đơn giản ơn lý thuyết dạng này sẽ để cho sau khi đột phá chiến lược bị hao tổn nhưng thực tế hôm nay lại có các quang gia chỉ lại suy yếu loại này tệ nạn cho nên chỉ ít vào lúc này đột phá tu sĩ sẽ không thu hoạch được bất luận cái gì mặt trái hiệu quả cùng bình thường đột phá chưa quá nhiều khác nhau đồng đồng đồng đồng các loại đột phá thành công khí tức phóng lên tận trời tường tụy không ngừng xuất hiện sau ngày hôm nay ta bất hủ tiên tộc hủ lại đ e một thu hoạch được to lớn tăng trở rất tốt thật hoạch hư phấn. Chuyện Nguyên được lớn lên. Lâm là m sự chút u y ệ thiên kiêu lên trời m à chiến tại khiêu chiến lịch thiên cướp lịch thiên cướp là không cách nào bị sáng tạo p h á p tháp suy yếu chỉ có thể ăn vào thiên đ ỉ n h cùng các quan g song trọng tăng thêm nhưng cũng so bình thường độ k i ế p yếu n h ư ợ c nhiều hơn đối với tuyệt đại đa số thiên t i ê u t ớ i nói lịch thiên cướp đời này đều là không có hy vọng vượt qua đừng nói không có gì tác dụng p ụ dù là thật sẽ ảnh hưởng chiến lược hôm nay cơ duyên cũng là quá nhiều t i ê n kiêu khao khát mà không có được Dầm dầm dầm. theo một đạo lại một đạo n ị c h thiên cướp kết thúc bất hủ tiên tộc tại đại lượng sinh ra vượt qua đệ nhất trọng n ị c h thiên cướp t i ê n thiêu bọn hắn có ngửa mặt lên trời c ư ờ i to cảm thấy mình nhận được tiện nghi có người lại ánh mắt nghiêm trọng bởi vì chân chính thể nghiệm qua mới biết được gian nan độ bị suy yếu qua đệ nhất trọng n ị c h thiên cướp đều như thế khó sợ l à tiếp theo trọng n ị c h thiên k i ế p là tuyệt không c ó khả năng vượt qua bất quá đây cũng là một chuyện tốt sớm biết mình năng lực ở đâu dù sao cũng so mù quáng khiêu chiến sau đó bị đánh chết mạnh trận này đột phá khủng hoan kéo dài đến ba ngày ba đêm thực lực càng yếu í c lợi lại càng lớn chỉ là đột phá t cảnh giới tốn hao cũng sẽ không rất lớn lớn nhất tốn thất ở chỗ để tu sĩ cưỡng ép vượt quang lịch thiên cước dù sao một cái đại giới một thời đại cũng liền ra mấy cái như vậy độ khó bây giờ đại lượng đang sinh ra đối với các vận tiêu hao hiển nhiên là không thể đo lường nhưng rất đáng được độ n g ị c thiên tiếp đổi lấy là chiến lược cùng tiềm lực tăng lên tầm mắt lập tức liền mở ra hiểu rõ chính mình đạo phương hướng của mình đây là dù là để cao mấy cái đại cảnh giới cũng không đổi được c h ỗ t ố t kết thúc rồi hả nguyên tổ nhóm nghị luận còn không có kết thúc nha lâm dương nhìn về phía phía sau chiếc đỉnh lớn kia mỉm cười chân chính món ngon còn chưa lên m à n đâu đúng vậy à một chút nguyên tổ đều rung động ba ngày ba đêm nấu luyện kia thịt rồng đã thật thành thục kim sát hào quang p h u n ra hút vào một ngụm đã cảm thấy thần thanh khí sảng một chút nguyên tổ đều cảm thấy tế bào run dày thương phân đến t ự c hạ ta đều có loại dự cảm ăn được như thế một ngụm lớn la long thịt cảnh giới của ta đều sẽ b u n g lòng thậm chí tăng lên nếu là những bọn tiểu b ố i kia ăn còn phải rồi trương gia nguyên tổ nhịn không được nuốt ngụm nước miếng đúng vậy a lâm nguyên đều có chút không thể chờ đợi đại la cấp sinh vật huyết n ụ c lớn thuốc trước đó nào dám nghĩ tượng hôm nay cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt mọi người nhanh khai tật đi ta sắp không nhịn được nữa cơ ngai xoa xoa tay giờ phút này những năm này tuổi không nhỏ nguyên tổ nhóm cả đám đều chờ mong vô cùng k m chút nước bọn đều chảy ra nhìn cùng lao n g â đồng rất nhanh đại đỉnh hạ tiên hỏa dập tắt dòng khuỵu tay t i ệ p bắt đầu chính thức lên bàn một chút nhỏ yếu tu sĩ đều chỉ có thể phân đến một bát pha loáng đến cực hạ n canh thịt rồng cũng không phải là nguyên t ộ i nhóm quá móc thật sự là lớn la cấp sinh vật huyết nhục chi lực quá mức bá đạo dù là bị lâm dương xử lý qua cũng không phải ai cũng có thể tiếp xúc bình thường tới nói đại la đều không thể nhìn thẳng bình thường phạm tiên phạm là nhìn lớn la nhất mắt đều muốn thần hồn vỡ nát n ụ c thân vĩnh diện bây giờ có thể tại lâm dương bí phương dưới uống một ngụn pha loáng đến cực h ạ n canh thịt đối phạm tiên tới nói đã là không cách nào tưởng tượng đại cơ duyên cái này canh cơ hồ muốn đem hồn phách của ta đều đoạt xả đi cơ tinh hà nhìn xem trước mặt chén canh này ánh mắt đều mơ hồ chỉ là canh kêu bên trong co thần hoa lấp lóe mới khiến cho hắn thanh tỉnh lại để cho ta nếm thử cơ tinh hà vỗ vỗ miệng uống cái này dòng canh phần lớn là một kiện chuyện t ố a ta chỉ là hắn vừa mới dâng lên muốn uống đi xuống suy nghĩ toàn bộ linh hồn đều xuất hiện bếp rách một loại không cách nào hình dung đại khủng bố giáng lầm cơ hồ muốn xóa đi hắn toàn bộ sinh mệnh tồn tại chén kia hoàng kim canh đ ỗ n g nhiên sôi trào trong đó mấy v ị tiên dược tại triển lộ đáng sợ dữ lực trung hòa loại kia trong còi u minh kinh khủng chi lực hô cơ tinh hà thở dài ra một hơi càng phát ra cảm nhận được cao dài sinh vật đại khủng bố đáng sợ như vậy sinh vật lao đại nói gỡ nó một đầu cánh tay lên vỡ quả nhiên lao đại mới là trung cực kinh khủng hắn n h ị n không được trong lòng nhà r á n h nhưng rất nhanh lại tràn đầy phấn đấu dục vọng muốn ta đường đường cơ tinh hà bạn cổ thiên tiêu thế mà bị những sinh linh khác chết đi nhục thân ngao thành một chén canh kém chút đánh vết vô cùng nhục nhã ngày sau nhất định phải dũng manh hăm hở tiến lên trở thành vô thượng sinh linh chỉ có người khác bị ta canh thịt chấn b ỡ phần vân vân ta mới không muốn thành canh thịt cơ tinh hà đầu góc co lại hận không thể cho mình một bàn tay Ca, người nghĩ gì thế cơ tinh nhĩ hỏi khu khụ không có gì vì che giấu xấu hổ cơ tinh hà đem trong tay canh thịt n g ử a đầu uống một hơi cạn sạch đào ránh lập tức hắn toàn thân như b ú t lửa ba vạn sáu ngàn cái lỗ chân lông cùng nhau phun ra ngoài thần hoa ái chà chà quá mạnh ta không chịu nổi cơ tinh hà như vọn trời khỉ bị huyết n ụ c lớn thuốc bí lực khiến cho dục tiền dục tử không tự chủ bay ở trong vòng trời trái vọt phải nhảy một đường vẩy xuống vô tận tần hoa không riêng gì hắn cơ hồ tất cả tu sĩ đều không thể ước chế loại này huyết n ụ c bảo dược dự lực bắt đầu bay loạn liền ngay cả hắc bạch viện chủ mấy cái đại phái c h i chủ cũng không ngoại lệ căn bản là không có cách tiêu thụ ha ha ha ha cũng liền lâm nguyên này một ít huyền thánh huyền đế cảnh nguyên tổ miễn cưỡng có thể gánh bác thấy cảnh này nhịn không được cười đến ngựa tới ngựa lui quá nhiều năm không có như thế không chút kiên kỵ to vui b ậ qua một màn này thật sự là quá khôi hải bất quá t i ể u dương bọn hắn thật không có chuyện sao ra ra ngươi đều g i ấ y lên tới tại trong vòm trời tán loạn đâu lâm nguyên chỉ hướng lâm vô thần khu khu ta cố ý điều tiết k h ô n g chế qua dược lực gia nhập thần dược đều là trung h ò a u i năng lâm dương rất nghiêm túc ta c a n đoan sau khi uống xong tuyệt đối sẽ không chết chính là lâm nguyên đẳng cấp điểm đem trong mắt trường ra ngoài ta chắc sẽ không chết chính là đó chính là chết đi sống lại a tốt cháu trai ngươi là thật có thể cả sống a lâm dương cười cười tùy ý ăn một ngụm thịt rồng miệng đầy thơ nước cười nhìn lên trước mắt một mặt này hắn cũng không phải muốn trình sống chỉ là tiếp nhận năng lượng càng t h h ạ cuối cùng đạt được chỗ tốt thì càng nhiều sao bởi vì cái gọi là chỉ cần ăn bất tử liền hướng chết bên trong ăn chắc hẳn đến cuối cùng mọi người trong nhà sẽ cảm tạ mình rõ ràng chính mình dụng tâm lương khổ chương 963, lần này ta sợ là muốn chạy không thoát chương 963, lần này ta sợ là muốn chạy không thoát hô hô quả nhiên như lâm dương sở liệu rất nhanh liền thấy hiệu quả không ít bất hủ tiên tộc cường giả lại lần nữa bắt đầu đập phá tận gốc xương đều đang nhanh trong tiến hóa loại này liên tục không ngừng phi tốc tăng lên để bọn hắn cảm thấy mọc ảo mặc dù quá trình có chút thống khổ nhưng nếu như mỹ thực liền có thể không ngừng thực lực tăng lên bọn hắn tình nguyện mỗi ngày tiếp nhận loại thống khổ này ha ha ha hôm nay cuộc thịnh yến này thật sự là đặc sắc lâm nguyên chờ bất hủ nguyên tổ đều lắc đầu tán thưởng một ngày này ở giữa bất hủ tiên tộc thực lực tổng hợp đi tới hai cái bậc thang cũng không chỉ chỉ là như vậy nhanh chóng tăng lên sẽ có hay không có cái gì mặt trái hiệu quả phượng chân lo lắng hỏi yên tâm lâm dương đối nàng cười một tiếng đứng máy duyên vượt qua trước mắt cảnh giới cực hạn quá nhiều cái gì mặt trái hiệu quả cũng đều tự nhiên biến mất nói đến thăng quá nhanh sẽ ảnh hưởng chiến l ự c chỉ có thể nói dùng để tăng thực lực lên cơ duyên quá rắt rưởi cho tiên đế ăn một khối đại la sinh linh thịt có t r ă m lợi mà không có một hại tất cả đều là chỗ tốt so tuyệt đại đa số dựa vào chính mình đột phá tu sĩ đạt được chỗ tốt đều muốn càng nhiều nhiều mà lại mang tới chỗ tốt căn bản hưởng dụng không hết tại ngày sau trong tu hành loại này đỉnh cấp cơ duyên mang tới chỗ tốt sẽ còn dần dần hiện hiện đương nhiên c ù n g hoa vũ la hạo loại này tuyệt thế quái thai so vẫn là kém một chút vậy là tốt rồi n g u y ê tổ nhóm đối lâm dương đều vô cùng tín nhiệm giờ phút này nghe lâm dương nói không ngại về sau đều nhẹ nhàng thở ra trên mặt một lần nữa rào rạt lên ý cười một đợt lại một đợt như mậu ảo sau khi đ ộ t phá bất hủ tiên tộc tất cả thành viên đều hưng phấn toàn bộ yến hội bầu không khí càng thêm nhiệt liệt lên, lên mọi người đối diệu tương ca cả trang yến hội kéo dài đến mười ngày mười đêm mới tính kết thúc đương nhiên một bữa cơm ăn mười ngày mười đêm đối với phạm nhân mà nói khẳng định tính tương đối dài rằng giặc nhưng đối với tu sĩ tới nói cũng bất quá bình thường thị n h i ế n qua đi lâm nguyên chờ ngồi tại lăng tiêu bảo điện bên trong bắt đầu mưu đồ tương lai cũng không biết bị nạn giới quấy nhiễu khi nào sẽ t ớ i lâm dương mỉm cười yên tâm đi sau trận chiến này bị ngạn nguyên khí đại thương một lát khẳng định là không thể nào quy mô xâm phạm thừa dịp thời gian này vừa vặn một lần nữa để các lớn tiên tộc tiếp quản trình hợp từng cái tiên châu tài nguyên cùng thế lực làm hậu mặt làm chuẩn bị một trận chiến này hắn xuất thủ xử lý hát triều c u â n chủ kém chút để bị ngạn hậu cần sụp đổ bất quá bị ngạn chỗ dựa xuất thủ để một trận chiến này cuối cùng kết thúc bị ngạn giới bây giờ đang đứng ở chỉnh đốn bên trong tạm thời chỉ lại phái một chút tiền trạm quân đoàn tới t h nước có nguyên tổ nhóm tại những n à y p i ề n phái nhỏ tự nhiên không cần hắn đến cân nhắc nếu như tại chính thức đại chiến trước đem tiểu vũ tiểu hạ mấy người bọn hắn bồi dưỡng đến đại la cảnh giới trận đại chiến này có lẽ ta liền thật có thể làm vung tay trực quỹ lâm dương đắc ý nghĩ đến sự tình đều tại dựa theo hắn quy hoạch đang phát triển tiên giới nếu quả thật đứng trước đại tiết hắn tự nhiên không có khả năng khoanh tay đứng nhìn cho nên hắn mới bắt đầu bồi dưỡng đệ tử cùng thế lực đến ứng đối những cái kia phiên phước cũng không biết bọn hắn hiện tại cầm tới thế giới hạt giống không có lâm dương nhất n i ệ m lên ý chí trực tiếp xuyên thấu thời không quét ngang lục giới bắt hoang、ừ. hắn nhiễu mày mấy cái này tiểu tự thật đúng là có thể gây chuyện Hắn đi trong khoảng thời gian này, hoác vũ mấy cái cùng thái cổ thần đỉnh di tử, đế tử liên thủ giải tin tức, hố không ít cường giả tiến về cái khác mấy chỗ thái trong gian này, cùng liên tin cường tiến táng đi đế địa. cái di giải giả cái tử, tử tức, ít mấy mấy cổ vũ về cổ bởi vì lần này không hạn chế tuổi tác rất nhiều khôi phục cường giả khủng bố đều đi đây cũng là vì cái gì bất hủ tiên tộc đổi tại cái này đứng không na di thiên đình nguyên nhân mà trước đó bọn hắn đã sớm đi trước qua những cái tia táng đ ị a thăm dò quá lớn khái tình huống sau đó n g ụ y trang thành bách hiệu sanh thành viên cho cường giả khắp nơi bán hư giả tin tức không ít cường giả đều bị hư giả tin tức lựa gạn đạn hố bị hố rất thảm nhưng cũng tương đương với biến tướng g i ú p hoắc vũ trời đạp đôi đã giảm b ớ t đi không ít phiền phức chỉ cần ngồi thu ngư ông thủ lợi là đủ b ấ t quá giấy không thể gói được lửa sự tình nào có không bại lộ thái cổ các cường giả phát hiện mình bị kháng về sau đỏ ngầu cả mắt thể muốn giết chết hoắc vũ trời bây giờ những tiểu tử này đang bị đầy táng địa truy sát chật vật đến t ử a điểm hố nhiều cường giả như vậy không bị truy sát mới là lạ lần này ta không cho bọn hắn kiếm chuyện bọn hắn ngược lại mình tìm cho mình sự tình xem ra bọn hắn vẫn là rất hoài niệm bị đuổi rét tư vị a lâm dương nghĩ tới đây nhị cười không được lập tức đứng dậy tiểu dương n g ư ơ i đi nơi nào liệu như yên có chút không bỏ ngươi thật sự là không sống được à luôn luôn tốt liền chạy ra ngoài cũng không cùng mẫu thân ta thân mật thân mật a cái này lâm dương cười nói ta đi đón bội bội về nhà đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ thân mật bây giờ còn có một trận vợ kịch đặc sắc lại không đến liền không dự được đi trước lạc đứa nhỏ này liệu như yên nhìn xem hóa thành một sợi thanh phong biến mất lâm dương nhịn không được lắc đầu ai ta nhi tử bản l ã n h lớn khẳng định không chịu ngồi yên lâm tiên nguyên lắc đầu nói cũng không biết ăn nói rất hay hy là cái gì ta cũng muốn đi xem nhịn hắn những năm này rất ít rời nhà bây giờ nguyên tổ t r ợ đều thuộc về tới hắn rốt cục giải thoát ra đương nhiên muốn ra ngoài thư giãn một tí ngươi dám l i ê u như yên cán răng lão tử nhi tử đều không an phận đều muốn đem lão nương một người ném trong nhà khu khu ta vừa nói chơi lâm tiên h nguyên gãi gãi cổ lập tức không dám nhắc tới ha ha ha lâm nguyên cười xem ra chính mình đứa cháu này ít nhiều có chút thê quản nghiêm a thái cổ lục giới chia làm thần giới tiên giới thiên giới nhân giới tu la giới địa phủ giờ phút này địa phủ phế tích bên trong thái cổ t h n g địa ta chắc thật sự là một bầy c h ó cái r á m thuốc cao làm sao đều không vung được hoác vũ nhìn xem hậu phương huyết hồng sắc bầu trời cùng mấy cái điên cuồng láo giả có chút im lặng chẳng phải hố bọn hắn mấy lần để bọn hắn lãng phí bảo bệnh trí bảo sao về phần dạng này đau khổ truy sát đây chính là vì lục giới khôi phục đại nghiệp theo bọn hắn giảng làm sao lại không biết cái gì nhẹ cái gì nặng không biết tính dân đâu ha ha ha la hạo không kèm được đại sư minh ngươi lớn tiếng chút những lao gia hỏa kia nghe được sợ là muốn bị ngươi miệng cho tổn hại chết rồi các h o á vũ không quá để ý tức chết bọn hắn cho phải đây hoài nghi chúng ta có nghịch thiên độ k i ế p pháp thời điểm liền mở miệng một tiếng đại nghĩa muốn vì tiên giới kính dâng chờ đến thật dính đến tái tạo lục giới thế giới hạt giống thời điểm để bọn hắn tổn thất mấy món bảo bối đều cùng giết bọn hắn đồng d ạ n g khi chính là đám này chó rỗ đại sư minh ngươi thật là một cái người văn minh diệp tiêu dựng lên cái ngón tay cái ha ha cũng liền văn minh cũng không biết sư cô bên kia thế nào hoác vũ nói bên kia có nguyễn hoàng tiền bối tại chỉ sợ vòng không đến ta đến quan tâm ta vẫn là chú ý tốt chính mình mạng nhỏ đi diệp tiêu liên tục Tim đập nhanh càng càng khí, này, chương a n nhìn h hậu xem chín trăm sáu mươi bốn lại muốn chuyển sang nơi khác xem kịch t r ư ơ n g chín trăm sáu mươi b ố lại muốn chuyển sang nơi khác xem kịch bọn hắn lần này chia ra hai đội lâm cửu nguyện thanh khâu cửu vi cùng a ô tại nguyễn hoàng dẫn đầu dưới đi cái khác t á g đ i ệ n mà hoắc vũ ba cái thì kết đội tới trước địa phủ hoắc vũ bản thân tu chính là tu la đạo tu la giới hoặc là địa phủ thích hợp hắn nhất cân nhắc về sau hắn vẫn là lựa chọn tới địa phủ thái cổ lúc giới bản thân là từ thần thoại tam giới tách ra mà tới thần thoại tam giới chính là tiên phàm quỷ tam giới thần thoại phá diệt về sau quỷ giới một phân thành hai biến thành tu la cùng địa phủ lẫn ư giới g trong đó địa phủ vì đã từng quỷ giới trung tâm biến thành hơi trọng yếu hơn tu la đạo ta đã minh nộ g không sai biệt lắm chỉ muốn nhìn một chút càng thêm hạch tâm trong địa phủ có hay không ta có thể tiến thêm một bước thời cơ hoác vũ trong lòng là dạng này dự định bây giờ bọn hắn một đường xông đến hố người vô số một đường đi tới hạch tâm không nghĩ tới đến cuối cùng sự tình bại lộ dẫn đến bọn hắn bị người đuổi giết cũng không biết cung điện khổng lồ đế tử cùng hư đỉnh di tử mấy người bọn hắn thế nào có hay không bị xử lý diệp tiêu không nhịn được nghĩ lên mấy cái kia cùng bọn hắn hợp mưu hảo bằng hưu tới này mấy cái táng địa truyền tôn môn chính là hư đỉnh di tử cung cấp bọn hắn đều có riêng phần mình át chủ bài không dễ dàng như vậy chết mà lại hỏa lực cơ bản đều tập trung ở ba người chúng ta trên thân không có mấy người đang đuổi g i ế t bọn hắn la hạ hưu ván nhìn thoáng qua hoác vũ. hoác vũ ho khan một tiếng nhả danh nói những lao gia hỏa này thật mang thủ sớ biết không nhảy mặt trào phúng bọn hắn ngược lại không thấy là bởi vì ngươi trào phúng bọn hắn mà là bọn hắn để mắt tới trên người chúng ta nghịch t i ê n k i ế p khí diệp tiêu đàng hoàng nói đúng không sai nhất định là những lão gia hỏa này mình không cách nào nghịch tiên liền muốn đoạt người khác quá không muốn mặt hoắc vũ cười ha ha đ ừ n g cười đại sư mình ngươi cười một tiếng liền không có chuyện tốt diệp tiêu sắc mặt đại biến ừm tam sư m i n h đệ toàn bộ n g ừ n g lại cảm nhận được một loại đáng sợ đại nguy cơ trước mặt của bọn hắn lại có một đạo hư không chi môn mở rộng ba tôn tiên phong đạo cốt lao giả từ trong đó hở hưng đi ra vừa vặn ngăn cản bọn hắn đường đi nha mấy v ị lao tiền bối trùng hợp như vậy tìm chúng ta có chuyện gì sao không có việc gì tránh ra chúng ta chính đi đường hoác vũ lâm trận cũng không quên g i ả n g hai câu lời nói dí dòm a con tưởng rằng là cái gì khoáng cổ tuyệt kim hấp thụ tại bố cục mới khiến cho ta từ tiến vào mảnh này táng địa sau vẫn có bị t í n h kế cảm giác kết quả lại là ba cái bất quá thời đại thiếu niên mao đầu tiểu tử thật sự là vô cùng nhục nhã cầm đầu tóc màu lửa đỏ láo giả ánh mắt văng lãnh tất cả cũng không có đặt chân thái ất huyền tiên cảnh cảm ứng một phen một bên kim ý láo giả cảm giác mặt mo đỏ ửng bọn hắn đều là tiên giới cao nhân t i ê n bối đức cao vọng trọng nếu là truyền đi bọn hắn bị mấy cái linh tiên cảnh bao đầu tiểu tử đùa nghịch một đạo chẳng phải là mặt mo đều muốn mất hết các ngươi thật to gan không có thực lực kia lại dám xông vào cái này bắt thiên đại h o ạ n hôm nay liền để các ngươi biết đùa lửa đại giới ba vị thái cổ cao nhân tức giận rồi thể nội huyền quang như hỏa lô nhuộn đỏ mặt khác lửa bầu trời cùng lúc đó phía sau truy sát ngàn vạn tu sĩ đại quân cũng chạy tới tạo thành mây kín hoác vũ khí định tân nhàn gia hỗn nhiều năm như vậy hắn đạt được trọng yếu nhất kinh nghiệm chính là dù là trong lòng lại hoàng cũng không cần bị địch nhân nhìn ra các ngươi là cái tha gì nếu thật là khoáng cổ tuyệt kim hấp thụ sẽ tiết vô tính toán các ngươi sao cũng liền tiểu ra chúng ta sẽ nhớ thương các ngươi những ngày lao giúp đồ ăn mở ra thái cổ táng địa loại chuyện tốt này ta còn muốn lấy mang lên các ngươi những ngày lao giúp đồ ăn đã rất để ý thật sao đường là chúng ta mở cơ duyên là chúng ta tìm được trước chỉ là mượn các ngươi lực tìm kiếm đường mà thôi mặc dù các ngươi xác thực kém chút đem mạng mất đi nhưng men đường chỗ tốt các ngươi cũng không ít cầm còn không biết dừng còn không cảm ân h o ặ vũ bệ nghe quần hùng chỉ điểm bắt phương làm cản mấy tiểu bối có tư cách gì tại cái này tự khoe là chúng ta ơ n nhân thật sự là không muốn mặt hạnh tâm nhất cơ duyên đều bị các ngươi ngư ông đắc lợi chúng ta cầm tới b ấ t quá là dọc đường c u ầ n c u ộ n nước nước không đáng giá nhắc tới các ngươi mấy cái này tiểu tặc ngoan ngoan đem đồ vật đều g i a o ra lưu các ngươi một cái toàn t h ờ i những này thái cổ tu sĩ đỏ ngầu cả mắt đầu tiên thiên hạ bảo vật người có duyên có được nó i như thế nào giống như những cơ duyên này vốn là thuộc về các ngươi đồng dạng tiếp theo thiên hạ bảo vật có năng giả cư trì chúng ta có thể đoạt tới tay mà các ngươi không có đoạt tới tay chứng minh chúng ta mới là cái kia có năng giả các ngươi đã vô duyên lại vô năng có cái gì tốt ồn ào hoác vũ chế d ễ u lại đại sư minh ngươi quá x é biện diệp tiêu dựng lên cái ngón tay cái miệng hắn ngốc nhất luận đánh pháo miệng còn phải là đại sư minh tức chết người không đ n mạng sao có thể gọi biện sự thật như thế ta cái này gọi công chính khách quan nói ra sự thật mà thôi hoác vũ bất mặt nói nhanh m ồ m nhanh miệng tiểu tặc hôm nay chúng ta đem các ngươi ở chỗ này b á n sát lại đem bảo vật nắm bắt tới tay cũng là chúng ta hữu duyên lại có có thể khi mỹ láo giả gào thét không có vấn đề a có bản lĩnh liền giết chúng ta hoác vũ đ u n g tay không có vấn đề nói、ừ. đông đảo thái cổ tu sĩ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đôi mắt bên trong đều lấp lóe kinh nghi bất định c h i s ắ c như thế không có sợ hay sao chẳng lẽ có lừa dối đây chính là thái cổ táng đ i ệ a các ngươi cũng nhìn thấy chúng ta bất quá là mấy người thiếu niên linh tiên mà thôi các ngươi thật sự cho rằng mấy cái linh tiên có năng lực làm cục hố chư vị sao kia chư vị thái ất tiền bối chẳng phải là thật xuân như leo chắc hẳn các vị sẽ không như thế nghĩ mình a h o á vũ cười nhặt nói kim y lão giả hồng phát lão giả đều n h ư mày chẳng lẽ lại mấy người kia phía sau một người khác hoàn toàn người kia mới là chân chính lớn nhất h á c thủ không tệ người kia chính là chúng ta sư phụ hắn bây giờ đang ở trong hư không nhìn chằm chằm các ngươi đâu hoác vũ hét lớn cái gì kim y lão giả chờ đều h ã i n h i ê n k ê cả r a đầu thần hồn vội vàng liếc nhìn quanh mình hư không kết cấu không xong chạy mau hoác vũ lại hỉ trực tiếp bóp nát một khối ngọc tỷ trí bảo khối này trí bảo có thể cấu trúc thông đạo nhưng sợ nhất lực lượng thần thức phá hư dẫn tới những tu sĩ này thần thức đi liếc nhìn hư không chính là tốt nhất đi đường thời cơ tiểu sư đ ệ thừa cơ sở một thanh hoác vũ hét lớn Tốt. diệp tiêu lập tức hiện hóa ra phần bụng thế giới hạt giống lòng bàn tay dâng lên hoàng kim vòng xoáy trong n y mắt tam sư huynh đệ thuận ngọc tỷ thông đạo đi vào hồng phát lão giả trước người cái gì hồng phát lão giả quá sợ hãi quá nhanh ngọc tỷ này chính là bị tam sư huynh đệ ngư ông đắc lợi nơi trôn cất trí bảo một trong uy năng thế mà mạnh như vậy chết diệp tiêu một trưởng ấn hướng hồng phát lão giả thiên linh ha ha ha ha mấy cái linh tiên tiểu bối cho dù đánh lén lại có thể làm gì được bùn tông chủ sao hồng phát lao giả khí cười cảm thấy hoắc vũ ba người đơn giản ngây thơ vô cùng bất quá thời gian s á c thực vội vàng chỉ tới kịp bàn tay trực tiếp đánh ra nhưng không quan trọng hắn cũng không phải là mới vào thái ất cảnh chỉ dựa vào nhục thân chấn vỡ mười cái tám cái linh tiên cũng là bình thường lao trèo lên ngươi bị lừa rồi diệp tiêu đ ạ i hỉ bàn tay kim sắc vòng xoáy bộc phát trong nháy mắt đem hồng phát lao giả sinh mệnh năng lượng mất khô cả người đều bị trong nháy mắt hút thành một chương da người cái gì tất cả lấy lại tinh thần tu sĩ đều cảm thấy ra đầu r u lên tại bọn hắn thị giác bên trong diệp tiêu đưa tay trong nháy mắt liền miễu sát kia hồng phát tiền bối đây là cỡ nào chiến lược đơn giản không thể để ị h n ổ i ai dám trực diện loại này phong mang liền thôi d i ệ p đám người kiên kỵ một cái c h ư ớ c mắt ngọc tỷ thông đạo triệt để cấu trúc hoàn thành sư minh đệ ba người hóa thành lưu quang xuyên thẳng qua biến mất không đúng bọn hắn thật có loại này chiến lược như thế nào lại trốn kim y láo giả nhất nghiệm liền kịp phản ứng lựa giận mặt trời tất có kỳ q u c đuổi theo cho ta chúng tu sĩ cũng kịp phản ứng mình bị vùng địch phẫn độ ngập trời đu mà giờ khác này tại hư không về sau chính bắt chân quan sát hết thể lâm dương đều ngây ngẩn cả người lập tức lắc đầu bật cười mấy cái này tiểu g i a hỏa thật đúng là trưởng thành tâm nhãn tử càng ngày càng nhiều lần này thế mà vô dụng hắn xuất thủ thành công đ à o thoát không nói thậm chí còn tiện thể mang đi một cái cường định a trưởng thành lâm dương lắc đầu xem ra lại phải thay đổi cái địa phương xem kịch bước chân hắn đậm mạnh trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ chương 965, t r ầ n lưu vương chương 965, t r ầ n lưu vương nơi nào đó nguyên thủy trong rừng h o á vũ ba người xuất hiện ở chỗ này ha ha thật kích thích hoặc vũ nết miệng cười một tiếng cái này đều dựa vào thế giới hạt giống diệp tiêu nết miệng cười nói thế giới này hạt giống cần khổng lồ sinh cơ chỉ cần nhục thể tới trực tiếp tiếp xúc bất luận tu vi chưa được vượt qua nó đối với sinh mạng năng lượng hấp thụ mới được nếu như ngươi cung cấp sinh mệnh năng lượng không cách nào lớn hơn thế giới hạt giống hấp thụ các giá trị liền sẽ như vừa rồi lao giả kia trong nháy mắt bị hút thành người khô đây cũng là diệp tiêu bây giờ lớn nhất đòn sát thủ một đường còn chưa nếm thất bại qua bọn hắn bây giờ cũng xác định tối thiểu huyền tiên ngũ biến trong vòng tu sĩ hẳn là đều gánh không được loại sinh mạng này năng lượng hấp thụ ha ha chết cười ta lao đầu kia sợ là mình chết như thế nào cũng không biết la hạo nghĩ đến vừa rồi những tu sĩ k i a bị dọa sợ biểu lộ đã cảm thấy rất hôi hải tiểu tặc thật sự coi chính mình có thể trốn được sao nơi xa kim ý láo giả mang theo đông đảo tu sĩ giết tới đây đôi mắt bên trong lấp lóe vô tận sắc cơ ồ hoặc vũ như, như mày thuốc cao da cho dính thật là gấp bất quá ai nói chúng ta muốn chạy trốn rồi、ừ. kim ý láo giả đều như mày mấy cái này tiểu tử rất giàu h o ạ t không chừng lại có cái gì ý nghĩ tà ác có bản lĩnh ngươi qua đây a hoặc vũ đối kim ý láo giả chờ nhất câu tay tốt tạp tử thật sự là phép lối cho là ta chờ sẽ còn bị ngươi c h ố lừa gạt mà lừa dối người hai lần còn chưa đủ bị ngươi lừa gạt ba lần chúng ta chẳng phải là thật xuẩn như leo kim ý láo giả bên cạnh m ố i ưng lão phụ cười lạnh chết đi cho ta nàng đại thủ đưa tay về phía trước liền muốn đem hoặc vũ ba người từ trong rừng r ẫ m thu tới a h o ặ vũ ba người cũng không sợ bây giờ kế thừa thế giới hạn giống diệp tiêu đã đạt đến linh chủ cảnh viên mãn còn có không kém gì huyền tiên cấp linh lực hoa vũ la hạo thì đều là linh chủ cảnh mà lại bọn hắn cũng đều siêu việt cực đạo đinh phong chiến lược cực kỳ đáng sợ cho dù bình thường c h é m giết bình thường huyền tiên n g ũ biến tu sĩ đều không làm gì được bọn hắn nếu không phải đối phương thật sự là người đông thế mạnh chỉ có kim ý láo giả cùng cái này mùi ưng lão phụ bọn hắn cũng không sợ không được mùi ưng lão phụ vạn dặm đại thủ vừa thăm dò vào trong rừng rậm sắc mặt liền đại biến thế nào kim ý láo giả nhữ mày cái này rừng rậm nguyên thủy tràn ngập một cỗ bí lực có thể áp chế tiên lực tràn ra ngoài n mùi h ư ơ n g lão phụ đông nhiên nghĩ tới điều gì sợ hai cả kinh muốn rút về bàn tay của mình chết diệp tiêu các loại chính là giờ k h ắ c này bàn tay trực tiếp bắt tới cùng lao phụ tới cái mười ngón đan sen trong lòng bàn tay hoàng kim vòng xoáy bộ phát n mùi h ư ơ n g lão phụ trong khoảnh khắc bị hút thành người khô lại xử lý một cái sư m i n h đệ ba người đều cười truy sát cường giả bên trong kim y láo giả n mùi h ư ơ n g phụ nhân hồng phát lão giả ba người mạnh nhất đều là các cổ quốc nổi danh đại phái tri chủ bản thân cảnh giới tại h u y ề n tiên đệ từ biến thậm chí kim y láo giả chiến lực đã đạt đến huyện tiên đệ ngũ biến đối với bọn hắn tới nói đủ để xưng là cường địch không thể không nghĩ kế sách xử lý trước hai cái rào hoạt các con kim y l á o giả nghiến răng n g h i ế n lợi không thể cùng bọn hắn lục thân đ ụ c vào có kỳ quặc vậy bây giờ nên làm cái gì thái cổ các tu sĩ đều liên tục hỏi cũng không thể cứ như vậy vương t h a bọn hắn a trước phong tỏa ngăn cản vùng rừng tùng này ta đi mời một vị đại nhân kim y l á o giả nhũ mày vung tay lên giữa không trung đúc thành một đạo phát đàn trong miệng nói lẩm bẩm thái cổ các tu sĩ phân tán ra đến phong tỏa quanh mình g ư ơ n không hung thần áp sát nhìn xem hoác vũ mấy người thật sự là không hữu hảo a hoác vũ lắc đầu chẳng qua hiện nay thân ở mảnh này nguyên thủy trong rừng hắn cũng không tất quá gấp dù sao chỉ cần đi vào mảnh này rừng dầm nguyên thủy tiên lực liền bị áp chế gắt gao tại thể nội chỉ có thể cùng tiểu sư đệ nhục thân cứng đôi cứng hiện tại rốt cục có thể ổn định lại tâm thần suy nghĩ thật kỹ phía sau kế hoạch la hạo cũng thở ra một hơi nơi này đã là địa phủ táng địa chỗ sâu nhất chỉ cần qua cửa này liền có thể cầm tới thế giới hạt giống hoác vũ ánh mắt lấp lóe thực sự không được liền tái dẫn cướp bổ bọn hạt nha dù sao ta có chu thần phụ lục tùy thời có thể lấy kích phát cái này la hạo diệp tiêu đều dở khóc dở cười tốt nhất vẫn là đừng lần này nhưng không có bạch ngọc thần kiểu trở tị kết luận càng đi về phía sau chúng ta cướp liền càng mạnh lại đến cái bạn lần tăng phúc chúng ta cũng chưa chắc kháng qua được ừ đây là đánh cược lần cuối thủ đoạn đương nhiên sẽ không t ù y tiện dùng ra hoác vũ cũng ngưng c h ọ n g gật đầu đang khi bọn họ nghị luận ở giữa trên bầu trời tế đ à n đỗng nhiên n ấ t già vô tận quan g hoa mở rộng một đạo khôi mô thân ảnh người mặc thái cổ huyền giáp đôi mắt bên trong nhật nguyện thần phục cầm trong tay trường t ư ờ n g mỗi lần dập chân đều chấn vỡ một mảnh t ư ơ n g cung ta gõ này khí tức có chút không ổn a hoắc vũ trong lòng giật mình đối thủ lần này viễn siêu trước đó tất cả khôi mô thân ảnh liếc nhìn hoắc vũ ba người trong mắt lóe lên nồng đ ậ m đến cực h ạ n sắc cơ nguyên lai là cố nhân chi đồ thật sự là hoàn ra ngõ hẹp chúng ta quen biết sao ngươi ngay tại cái này mủ d ì n h hữu hoắc vũ lạnh a các ngươi sư phụ giết bản vương nhi tử bản vương đang tìm hắn báo thủ bây giờ đã trước đụng phải đồ đệ của hắn trước hết bắt các ngươi đầu lâu trả nợ đi khôi mô thân ảnh hờ hưng mở miệng nhớ kỹ người giết các ngươi chính là thái cổ trần lưu vương thái cổ vương hầu hoắc vũ ba người giật mình bọn hắn còn là lần đầu tiên đối mặt địch thủ cường đại như thế lần này phiền phức lớn rồi trò chơi đánh qua đầu phát chậm chương chín trăm sáu mươi sáu bước người thành thật nội điên chương chín trăm sáu mươi sáu bước người thành thật nội điên vương tôn cẩn thận những tiểu tử kia phi thường quỷ dị một khi cùng bọn hắn nhục thân tiếp xúc liền sẽ bị hút khô sinh mệnh năng lượng mà lại cái này dừng d ậ m nguyên thủy bên trong có một loại nào đó quỷ dị lực lượng sẽ áp chế tiến lực có thể nói là bọn hắn tìm cho mình đến có lợi nhất chiến trường kim ý láo giả trầm giọng nói ha ha quỷ dị trần lưu vương lắc đầu cười lạnh điêu trùng tiểu kế thôi thái r ư ớ c t ự lực c tuyệt đối, hết thể đối, m n h khóe đều lộ ra buồn c ư ờ Đúng t huyền ế thế phái chi là. Một đám đại đ ề liên tục cười làm lành. cười Thái tục ớt h u vương s o huyền tiên ngũ biến mạnh hơn nhiều lắm tựa như là phạm nhân bên trong bình thường giang hồ cao thủ cùng võ trạng nguyên trinh lệ vương dù sao cũng là vương dương dậm này quả thật có chút giảng cứu chỉ tiếc gặp ta trần lưu vương xâm nhiên cười một tiếng đấm ra một q u y ề n hắn cũng không phải bình thường vương hậu mà là thái ất huyền vương cường giả tối đỉnh ẩm ẩm huyền vương lĩnh vực đẩy ngang mà ra lực lượng kinh khủng hóa thay nhức vạn trật tự t o à liên trực chỉ bản nguyên muốn đem toàn bộ rừng rậm nguyên thủy săn bằng ông rừng rậm nguyên thủy cấm tiên lực trận bị kích hoạt vậy m à hóa thành một t r ư ờ n g đáng sợ cự thủ trực tiếp bóp nát cái này vòng thế công thuận tiện một cái p h ẳ n g rút đem trần lưu vương trực tiếp chấn động đến thổ huyết bay ngược mà ra kim y lão g i ả các đại phái c h i chủ đều thấy c h ó n g vừa rồi trần lưu vương lời nói như vậy đ ấ y thật đem bọn hắn hù dọa cho là hắn sẽ quét ngang vô địch làm sao đảo mắt liền thổ huyết bay rớt ra ngoài đáng chết trần lưu vương mặt mo đỏ bừng cảm rác xấu hổ giận dữ không thôi thái cổ táng địa bên trong đồ v ậ quả nhiên đều vô cùng g tối thiểu cũng là một vị huyền đế bố trí không phá được không mất mặt các ngươi nói thật sao ánh mắt của hắn quét ngang kim ý lão giả t r ờ đậu chỉ không mất mặt đơn giản oai hùng bất phàm khí khái chủ tiên người bên ngoài ai dám khiêu chiến một vị cổ đế bố trí trật pháp không sai kim ý lão giả t r ờ đều mồ hôi lạnh chạy dòng liên tục kiên trì nói k h o á t ừ m trần lưu vương hài lòng gật đầu giữ vững một chút ra mặt lão không muốn mặt vũ xuẩn muốn dựa vào khôi hài đến đánh bại tiểu gia ta sao không thể không thừa nhận ngươi thành công h o ặ vũ dựng thẳng cho trần lưu vương ở giữa ngươi nói cái gì trần lưu vương nổi giận cầm súng bay thẳng vào rừng rậm nguyên thủy bên trong thật sự cho rằng ta sợ các ngươi hay sao mấy cái linh tiên tiểu bối ta ngược lại muốn xem xem các ngươi có cái gì thủ đoạn ngươi t i ê n dám khiêu khích một vị thái cổ huyền đế tiểu sư đ ệ nhanh lên hoắc vũ giật dây ừng diệp tiêu nhẹ gật đầu vọt thẳng đi lên nhưng mà trần lưu vương b u n g v ẩ y trường thương đ ụ c thân chi lực vô tận huỳnh cản b ắ t phương căn bản không cho diệp tiêu cơ hội gần người một thương liền đem diệp tiêu chấn thổ huyết bay ngược nếu không phải diệp tiêu n ụ c thân quá biến thái một cái linh tiên tiếp loại công kích này sớm đã bị chấn thành huyết vụ lao không muốn mặt ngươi một cái đường đường huyền tiên thế mà e ngại chúng ta mấy cái linh tiên tiểu bối ta tiểu sư đệ tay không tấc sắt sông đi lên ngươi cũng không dám chính diện vật lộn sao thế mà dùng binh khí t i ế p chiêu hoác vũ hét lớn khích tướng nói cái này trần lưu vương rất tốt mặt mũi phép khích tướng có lẽ sẽ có kỳ hiệu coi bản vương là thành nhóc con sao bản vương chinh chiến vô tận thuế nguyện sao lại bên trong bực này ngây thơ ngữ kế trần lưu vương bị chọc giận quá mà cười lên trường thương như rồng ở vang đâm tới nơi này tiên lực không hiện uy tác g i a n cầm chỉ có thể thuần bằng n ụ c thân chi lực chiến đấu nhưng mà ngay cả phạm tiên đô có thể một quyền oanh bạo mặt trời một vị huyền vương nhục thân trí lực càng là kinh khủng vô biên như trong tinh không chỉ dựa vào quyền phong liền đánh nổ một cái tinh hệ cũng tuyệt không q u a t r ư ờ n g không có biện pháp hoắc vũ hết lớn ta cùng la hạo vì ngươi tranh thủ cơ hội ngươi thủy thời sở hắn một thanh ừng diệp tiêu ngưng trọn gật g đầu không hổ là một tôn huyền vương khó giải quyết trình độ viễn siêu tưởng tượng n g ư ơ i tìm ngươi mẹ đâu trần lưu vương g ơ thẳng lên trời một tiếng hét giận dữ đánh nổ vô tận hư không lại bị mấy cái linh tiên tiểu bối miệt thị như vậy thật lấy chính mình xem như cùng cấp đối thủ như toàn cùng mình chính diện chém giết sao h á n đại thương n g n xuống chỉ là mũi thương x é gió liền đem cao duy đập sập ở trong thiên địa sẽ rách ra một đạo vô tận xa một khe lớn k e n k e n k e n hoặc vũ ba thân cùng la hạ bọn nước hóa thân điên cùng ngăn cản cũng căn bản ngăn không được một kiếm này chi bi luận n ụ c thân mạnh nhất là diệp tiêu hai người bọn họ nhục thân cũng không có quá mức biến thái một thương này cơ h ộ i liền muốn đem bọn hắn đánh băng nhục thân đều đứt ra tiên huyết p h u n tùng vẽ mà ra、Suệt. diệp tiêu nhắm ngay cơ hội từ phía sau lưng xuất thủ muốn đi theo trần lưu vương sau cải cổ trần lưu vương nhìn cũng chưa từng nhìn đằng sau một cái sâu đặc đạm liền đem diệp tiêu n g ư c xương cốt đều đá ra vết rách hóa thành một đạo lưu tình bắn bay chỉ là vừa đối mặt ba huynh đệ liền lâm vào tuyệt đối trong nguy cấp a thấy được sao cái gì gọi là tuyệt đối lực lượng trần lưu vương cười to sảng khoái cực kỳ các ngươi có lẽ là thiên tiêu nhưng thực sự không biết tính sợ đây chính là miệt thị cường giả đại giới hoa vũ la hạo diệp tiêu ngã trên mặt đất đôi mắt bên trong đều có không cam lỏng c ù n phẫn nộ khoe miệng chảy máu đáng chết hoa vũ rất không cam tâm nếu là thái ớt h u y n giắc không có mất đi hiệu lực bọn hắn có lẽ còn có liều một phen cơ hội bây giờ thật sự là tuyệt vọng thực lực sai biệt thật sự là quá tốt đẹp lớn chỉ có diệp tiêu đạt đến linh chủ đệ tam cảnh vi y trần cảnh hắn cùng la hạo đều chẳng qua là linh chủ đệ nhất cảnh hư thực cảnh mà thôi cùng cái này trần lưu vương kém luân h ồ i cảnh huyền tiên n g u biến cùng huyền vương cảnh dòng giã ba cái đại cảnh giới cũng không chỉ cho dù bọn hắn có rất nhiều thủ đoạn siêu việt cực đạo đình p h o n g cũng khó có thể đối kháng tự thành liền n ị c h thiên người về sau bọn hắn tự tin có thể vượn qua bất luận cái gì khó khăn lần thứ nhất cảm thấy loại này bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng vẫn là lô măng rồi Hoác vũ nhưng răng. k ô n g có s phụ b ư hôm nay như kết quả chứng minh những cái kia cuối cùng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi chân chính đối mặt một tôn huyền vương mới có thể cảm nhận được thái ớt cảnh bên trong đại cảnh giới ở giữa kia làm người tuyệt vọng trên lệch hoác vũ thở dài nếu như bọn hắn có thể cầu một tay ổn đến thái ớt huyền tiền cảnh lại bố cục tình huống đem hoàn toàn k h á biệt sư phụ đều tại ta quá muốn vào bước hoắc vũ cắn răng chỉ có thể chạy trốn la hạo truyền âm n ó i tu hành đến một bước này bọn hắn cũng đều tính có khí lợi á t chủ bài vô số kể trần lưu vương mặc dù kinh khủng làm bọn hắn không cách nào chính diện đ ị c h nổi nhưng thật muốn giết bọn hắn cũng rất không có khả năng tiểu sư lệ người muốn làm gì đừng vờ ngớ ngẩn h o ắ vũ t r ư n g lớn hai mắt la hét nói một vị huyền vương mà thôi nếu như chúng ta đều không giải quyết được nói thế nào tái tạo đ ư c giới lấy cái gì đuổi theo sư phụ bước chân táng đ i ệ bên trong sư phụ từng giáo vẫn qua chúng ta gặp được chân chính tuyệt vọng muốn đi lại ép mình một thanh diệp tiêu trên mặt tràn đầy liên cuồng hôm nay lão tử liệu mạng với ngươi nói xong h n toàn thân huyết nục đậu tiên triệt để sôi t r à o sau đó ở bang nổ tung vô số huyết nục v y ra cuối cùng vậy mà biến thành một mảnh tránh cũng không thể tránh huyết h ả i mỗi một giọt đều mang theo vòng xoáy màu hoàng kim trong khoảnh khắc che mất trần lưu vương cái gì kim y lão giả t r ợ đều sắc mặt tái nhuận cái tiêu kim sắc vòng xoáy tuyệt đối không thể đụng chạm a chẳng lẽ đường đường thái cổ vương hầu thật muốn bị mấy thằng nhãi con tính toán chết sao tiểu sư đệ h o á vũ siết chặt nằm、đấm. đôi mắt chấn động người thành thật khởi s ư ớ n g đi ê n đến thật hung ác ca thật sự là không muốn sống loại kia chương 967, s á n g tạo lịch sử chương 967, s á n g tạo lịch sử yên tâm sư minh ta không chết diệp tiêu có chút hư nhược thanh â m truyền đến đầu của hắn trôi nổi thân thể rất nhanh vừa trọng tổ hắn đạo chính là thân hóa hoàn vũ một giọt máu liền có thể hoàn mỹ tái tạo tự thân hô hoắc vũ nhẹ nhàng thở ra mặc dù biết tiểu sư đệ năng lực nhưng vừa rồi nổ ác như vậy nổ như vậy t r i đề thật đúng là sợ diệp tiêu thật đem mình bồi tế bảo ha ha, ha. gọi lao ra hỏa kia c h o n b mức đụng phải chân chính ngoan nhân không phải là tiếng h i hoác vũ cười to sư minh ngươi đừng cười ngươi cười chuẩn không có chuyện tốt la hạo nhịn không được nhà ránh thế nào chẳng lẽ lại hắn còn có thể gánh vác được thế giới hạt giống sinh mệnh hấp thụ hắn cũng khí huyết hóa đầu tiên sinh mệnh quần quần vô tận hoác vũ đ i ế u môi khinh thường h u y ề n tiên tứ biến đại tu sĩ đều trong nháy mắt bị hút thành người khô huyền vương coi như có thể nhiều khiên một hồi nên cũng tuyệt đối không sống nổi mới là nhưng mà vào thời khắc này kinh biến phát sinh một cây trường thương vậy mà từ trong biển máu ẩm vang sâu bắn mà ra cái gì vừa mới phục sinh còn ở vào trạng thái h ư n h ư ợ c bên trong diệp tiêu căn bản không kịp phản kháng trong khoảnh khắc liền bị kia trường mâu xuyên qua thân thể lại lần nữa nổ thành huyết vụ thiểu sư đệ hoa vũ la hạo khoe mắt hoảng sợ nói còn có tâm tình cho người khác khóc tàng sao các ngươi lập tức liền sẽ đi cùng hắn g i a nua mà âm trầm thanh âm hẳn như lai、like、từ u minh ác quỷ của địa ngục từ trong biển máu truyền ra khô g ầ y thân hình khập khếnh từ trong biển máu kia đi ra không theo khi tức phán đoán căn bản nhìn không ra đó chính là cái vừa rồi trần lưu vương thời khắc này trần lưu vương cực kỳ g á n mua phản phất đã gần đất xa trời nào có vừa rồi phong nhã hào hoa khôi mô vai hùng d á n vẻ mặt mũi của hắn tiểu thụy hai mắt lại lóe ra quỷ dị hường quang mỗi một bức đều giống như từ trong núi thây biển máu đ ấ t ra làm cho người kinh hãi run sợ xong hắn không chết hoác vũ sắc mặt khó coi đến cực hạn một chút mưu mẹo nham hiểm thôi cũng nghĩ g i ế t chân vương m à c h â n lưu vương ngửa mặt lên trời cười to đôi mắt bên trong lại tràn đầy g i ế t lạnh chết hết cho ta hắn ẩm vang đánh ra hướng về ngay tại tái tạo diệp tiêu vô tới lực lượng kinh khủng như kinh đạo hải lãng chấn vỡ hết thảy Bảo vệ tiểu sư đệ. hoác vũ cùng la hạo đồng thời xuất thủ phanh phanh hai người ngăn trở một chiêu thân thể trực tiếp sụp đổ huyền vương c ấ p cường giải nhục thân chi lực quá mạnh mẽ toàn giết quá tốt rồi kim y lão giả chợt đều hưng phấn không thôi còn phải là thái cổ vương hầu một người quét ngang ừng trần lưu vương nhữ mày n ổ i tại cái này đứng không diệp tiêu đã tái tạo thân thể mà hoác vũ la hạo sụp đổ chỗ cũng co vũ hóa luân hồi hóa thân thể kiếm khí đang v a n vọng hiển nhiên cũng có phục sinh dấu hiệu có hết hay không trần lưu vương nổi giận hắn cũng không tin thực sự có người có thể vĩnh viễn bất tử ngay cả hắn đều làm không được không vào đại la ai dám nói tự thân bất d i ệ t sau một khắc hắn lại lần nữa ra tay m u ố n tiêu diệt vẫn chưa hoàn toàn khôi phục hoác vũ la hạo nhưng mà vừa đạn sinh diệt tiêu lại xông lên đ ố i cứng phía dưới thân thể sụp đổ nhưng cái này đứng không hoác vũ la hạo lại x u ố n g lại trần lưu vương có loại bị treo đùa ngập trời chi nộ lại người c ơ m ăn hoàng liên có nỗi khổ không nói được đi chết đi chết đều đi chết giờ phút này hắn cho dù có vô cùng đạo quả ngập trời tiên lực cũng vô dụng bởi vì bị rừng rậm nguyên thủy đạo tắc áp chế căn bản là không có cách xuất thể chỉ là nhục thân hắn cũng chỉ có thể đỡ trái h ợ phải p bên nào sống chặt bên nào bị hạn chế quá nhiều phàm là hắn có thể tế ra huyền vương lĩnh vực cũng sẽ không nghèo túng đến b ị như thế c h ơ bừa cả trên trời kim mỹ láo giả trở thái cổ tu sĩ đều thấy c h ó n g trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải trong nháy mắt tam sư huynh sinh tử luân hồi vài chục lần cũng không có cái gì kết thúc dấu hiệu đồng đồng đồng đồng huyết vụ một lần lại một lần nổ tung nhưng tam sư h u n h đệ hoàn toàn là đánh không chết tiểu cường chết liền phúc sinh giết diệt tiêu Hoa bú, la hạo la vũ, liền trần h phục sinh. Dết la hạo, hoa thừa phục sinh. Hoàn toàn bế bỏng, căn bản dết không hết. ừ a la cơ cơ căn diệp tiêu liền toàn vọng, bản Dết bế dết t vũ, lưu vương biệt khuất ngao ngao giống to c ũ biểu đạt không được n g ư ợ c bị đẻ nén cảm giác đường đ ư ờ n g nhất đại huyền vương vậy mà r ế t không được mấy cái linh tiên tiểu bối mà hắn bị thế giới hạt giống hút khô một lần lại tại không ngừng tiêu hao tự thân năng lượng khí tức dần dần hỗn loạn nếu quả thật như thế dâu dài đại chiến cái trăm ngàn năm hắn thật có khả năng bị sinh sinh mà chết chẳng lẽ bọn hắn thật có thể vô hạn phục sinh sao trần lưu vương khó có thể tin nhưng oanh s á t một ngày một đêm giết qua tam sư minh đệ đến bạn lần về sau hắn không thể không tin trong lòng sinh ra một chút sợ hãi mặt mùi đã không trọng yếu nếu là thật sự h a m tại chỗ này mấy trăm năm hắn chẳng phải là thật muốn bị mái chết như như thế hắn thật lưu danh thiên cổ sẽ thành trên sử sách ghi lại đoạn cổ tới nay cái thứ nhất bị ba cái linh tiên vây giết miền vương không đúng lắm trần lưu vương đột nhiên đã nhận ra cái gì hắn vừa rồi một quyền kia thế mà kém chút không làm được liên tiếp hấp vũ la hạo cùng một chỗ o a n sáp phải biết ngay từ đầu hai người này hợp lại cùng nhau cũng gánh không được hắn tùy ý mật quyền bọn hắn chẳng những có thể vô hạn phục sinh còn có thể phục sinh bên trong càng ngày càng mạnh đã nhận ra đ i ể m này trần lưu vương cảm nhận được một loại sợ hãi khó tả cùng kinh hãi cái này mẹ hắn là người không được tiếp tục như vậy nhưng xa xa không dùng được trăm ngàn năm mấy trăm ngày ta liền bị m à i chết trần lưu vương nội tâm đều nhanh hẳn g mất một cái tu sĩ sao có thể biến thái đến loại tình trạng này ta phải ra ngoài cái địa phương quỷ q u á i này quyết không thể bị m à i chết ở chỗ này trần lưu vương g ơ thẳng lên trời gấm hét đôi mắt bên trong tràn ngập tơ máu hắn thế mà không thể không thừa nhận tại cùng ba vị linh tiên đấu pháp bên trong hắn muốn trước lựa chọn chạy trốn vô cùng nhục nhã xưa nay chưa từng có mang theo vô tận khuất đ ụ c hắn thả người nhảy lên liền muốn bay ra mảnh này rừng r ầ m nguyên thủy đội v ã chạy cái gì thật lâu không ai có thể đem chúng ta bước đến cẩn nhở sau khi chết phục sinh để chiến đấu loại khuất đ ụ c này hoàn cảnh hoặc vũ hét lớn ngươi một cái nho nhỏ h u y ề n vương đem chúng ta bước đến tuyệt cảnh muốn đi thì đi sao không dễ dàng như vậy tiểu tháp giúp ta sau một khắc trong thức hại của hắn tiểu tháp một trận chuyển ra một cố bí lực cùng hắn tự thân chi lực dung hợp đây ể hắn chiến l ư đều nhiên là lâm dương thuận miệng để cập qua bọn hắn có thể dùng tiến đến lúc buộc phát chiến lược thủ đoạn lúc này một khi tác dụng hiệu quả quả nhiên nổi bật vậy mà để bọn hắn sinh sinh ấn xuống trần lưu vương đem hắn kéo xuống tới h o á c vũ ba người đôi mắt đều kiên định đến cực hạn tín n i ệ m chỉ có một cái hôm nay bọn hắn muốn sáng tạo trên đời cái thứ nhất linh tiên trảm huyền vương truyền thuyết chương 968, s ư phụ có ban tường h sao chương 968, s ư phụ có ban tường h sao không trần lưu vương sợ hãi mà phẫn nộ hắn một mực tại tìm kiếm lâm dương báo thù bây giờ chẳng lẽ lại muốn bị đồ đệ của hắn kéo chết sao cảm giác này thật sự là xỉ nục mà phẫn nộ hắn rất bị đè nén rõ ràng có rất nhiều thủ đoạn bây giờ lại cái gì đều không thi triển ra được chỉ có thể liệu mạng được thân thỉnh thoảng còn muốn bị diệp tiêu cái kia q u ỷ dị năng lực tiêu hao sinh mệnh lực mà lại mấy cái này tiểu tử lâm thời b ộ phát chiến lược thủ đoạn cũng rất khủng bố b ộ phát về sau thậm chí có thể cùng hắn vượt qua một hai chiêu ầm ầm ầm ầm bốn người đang không ngừng quần nhau sát phạt thấy kim vi láo giả chợt đều lạnh cả s ố n g lưng một vị huyền vương lại bị nạnh sinh sinh kéo tại bên trong vùng rừng rậm này không cách nào đi ra mấy cái này bắt con thật rất khủng bố ngàn vạn không thể tiến vào bên trong vùng rừng rậm này nếu không h ẳ n phải chết bọn hắn đều đạt thành trung nhận thức phong tỏa vùng rừng rậm này cũng không tin bọn hắn vĩnh viễn không ra ngoài. chỉ cần bọn hắn dám ra đây toàn bộ cho bọn hắn chân sát kim y lão giả trên mặt sát cơ l ấ m liệt không tệ những tu sĩ này mặc dù bị hù dọa nhưng trong lòng vẫn là rất ổn dù sao mấy cái này tiểu tử chủ yếu thủ đoạn vẫn là cái k i u quỷ dị hấp thu sinh mệnh lực mà muốn đ ạ t thành mục đích kia cần nhục thân tiếp xúc mới có thể ở bên ngoài bọn hắn đều có pháp lực bảo hộ căn bản không sợ bây giờ ngàn vạn cường giả tụ tập vây đánh phía dưới một người một chỉ đều đủ để diệt đi hoắc vũ ba người chết trần lưu vương thật sự có chút sợ bắt đầu tế ra chân chính sát phạt thủ đoạn dốc hết chiến pháp muốn thoát hơn nhưng mà h o á t vũ ba người cũng quyết tâm muốn ă n định hắn rất là điên cuồng thà rằng liệu mạng một lần lại một lần bạo thành huyết vụ cũng đang không ngừng chiến đấu ầm ầm ầm ầm ầm ầm đột nhiên tại trong mắt mọi người chiến đấu này tốc độ đột nhiên tăng nhanh vô số lần chuyện gì xảy ra một đám thái cổ tu sĩ đều kinh hãi là thời không tốc độ chạy mảnh này dừng dẫm nguyên thủy bên trong thời không tốc độ chạy bị gia tốc kim ý láo giả rung động quát là ai phương nào đại năng thủ đoạn vậy mà có thể tùy tiện gia tốc một cái có được huyền vương tồn tại không gian tốc độ thời gian trôi qua có lẽ là mảnh này rừng d ậ m nguyên thủy tự thân bí lực đưa đến ừm xác thực có khả năng thái cổ các tu sĩ đều đang nghị luận thời gian gia tốc đối thái ớt huyền tiên tới nói đều có thể làm đến nhưng gia tốc khác biệt không gian độ khó là hoàn toàn khác biệt nếu như mảnh không gian này bản thân vị cách thấp cũng đều là phạm nhân cũng không có gì kỳ chân dị bảo như vậy gia tốc như thế một vùng không gian vô cùng đơn giản nhưng mảnh này rừng d ậ m nguyên thủy bản thân vị cách liệt cao bên trong còn có ba cái siêu việt cực đạo nịch tiên người cùng một vị thái cổ huyền vương tại chiến đấu gia tốc loại này thời không cũng quá khó khăn khó có thể tưởng tượng tối thiểu cũng là huyền đế cấp thủ đoạn cái này tối thiểu gia tốc mấy trăm lần a ta đều thấy không rõ đúng vậy a thái cổ các tu sĩ đều trấn kinh tê cái này quá dọa người rồi ngoại trừ một chút có được đồng t h u ậ t thần thông tu sĩ cơ hồ đã có rất ít người có thể thấy rõ trong rừng r ậ m đối chiến quá trình mà lại cái này gia tốc còn tại càng lúc càng nhanh phảng phất căn bản không có cuối cùng ngoại giới trôi qua rất nhanh một ngày một đêm tất cả tu sĩ đều thấy c h o n g bên trong thời gian gia tốc nhiều như vậy ngoại giới quá khứ một ngày một đêm bên trong đến cùng đi qua bao lâu tối thiểu đã qua một năm mấy cái linh tiên mà tôi h thật cùng một vị huyền vương cường giả đại chiến dòng g ã một năm mà bây giờ trần lưu vương đã gần như bị lấy hết càng ngày càng không giống hình người ngược lại hoắc vũ ba người càng đánh chiến pháp càng t h u ậ n tục càng thêm sinh long h ỏ a hổ chẳng lẽ thái cổ các tu sĩ đều mở to hai mắt nhìn hô hấp đều thô trọng mặc dù không muốn nhìn thấy một màn kia nhưng bọn hắn đều rất rõ ràng đây có lẽ là chứng kiến lịch sử một ngày bọn hắn đều yên lặng mở ra ghi chép pháp thuật phải nhớ ghi lại một màn này ta không cam lòng a rốt cục tại một tiếng kinh thiên tiếng gầm gừ bên trong rừng rậm nguyên thủy bên trong khâu mục thân ảnh sinh mệnh năng lượng rốt cục b ư t hết thân thể bắt đầu xuất hiện vỡ vụt ít nói lời vô ích ngươi có thể đi chết hoa vũ la hạo diệp tiêu đồng thời bộc phát dốc hết hết thảy đưa cho trần lưu vương một kích cuối cùng không trần lưu vương khẳng khàn têu trên t u y ệ t vọng nhưng mà hắn thật hao hết sinh mệnh năng lượng triệt để suy kiệt thân thể tại cuối cùng này một đợt thế công bên trong hóa thành trò t à n phái diện làm được chúng ta thật làm được hoa vũ la hạo diệp tiêu đều kích động đến cực hạ khí huyết sôi trào lấy linh tiên tri thân đánh giết một vị huệ vương quả nhiên là khí đẳng sơn hạ sáng tạo lịch sử t r ờ i ạ trong vòng trời cổ tu sắc mặt đặc sắc đến cực hạ thật đúng là làm được chúng ta chứng kiến lịch sử cổ tu nhóm đều rung động ông trần lưu vương linh hồn phiêu đáng tại trong vòng trời ánh mắt âm lệ nhìn xem h o á c vũ ba người cái n ụ c ngày hôm nay ngày sau tất báo nói xong hắn một cái lắm mình hướng về trong vòng trời bay đi đáng chết h o á c vũ la hạo cùng diệp tiêu cũng không kịp ngăn cản h u y n vương nếu như vứt sạch đ ư c thân chỉ là thần hồn bỏ chạy tốc độ nhanh đến cực h ạ n lấy tu vi của bọn hắn căn bản không k ị c cản nhưng mà ngay tại kia linh hồn muốn bay ra rừng rậm nguyên thủy thời điểm thư không đột nhiên vỡ ra một c á i đại thủ tử trong đó nhô ra đ i ố n g như b ó t liền đem trần lưu vương hồn phách bóp nát t tất cả mọi người giật mình lại có thể có người một mực g i ấ u ở âm thầm bây giờ ra ngư ông đắc lợi là ai sư phụ hoặc vũ trong lòng ba người run lên hoảng sợ nói lâm dương bay đầu đối bọn hắn cười một tiếng lần này các ngươi làm rất không tệ vi s ư rất vui mừng hắn chính là truyền thuyết kia bên trong lâm dương ba vị cứu cực địch t i ê n người sư phụ trong vòng trời rất nhiều thái cổ cường giả đều đôi mắt c h ấ p động xì xào bàn tán bọn hắn đã từng nghe nói qua lâm dương bi danh váy dày toàn bộ thái cổ t h n g địa hiện thế xuất hiện nghịch thiên người cơ hồ toàn bộ cùng hắn có nguồn gốc thậm chí còn cùng không ít đại phái c h i chủ có hợp tác đương nhiên hợp tác là làm chăn trời cầm xuống đại phái c h i chủ nhóm vì chính mình trên mặt t h i ế t vàng đối ngoại t h u i n g ư bức dù sao trốn không thoát cho lâm dương làm việc cũng nên cho mình lưu một chút mặt mũi bảo trụ mặt mũi đồng thời còn có thể hố một đợt không hiểu rõ nội tình ngày cũ cự nhân cớ sao mà không làm đâu sư phụ hoác vũ ba người đều liên tục chạy như bay ngày đó ngài giận dữ mắng mỏ chúng ta một cái nho nhỏ huyền vương còn cần ngài xuất thủ chúng ta từ một khắc kia trở đi liền nằm gai n ế i mật rút kinh nghiệm sương máu hôm nay cuối cùng không có ném ngài người chúng ta làm được lâm dương khẽ gật đầu mặc dù chỉ là một cái dùng không ra mọi loại thủ đoạn chỉ có thể tay không t ấ t sắt suy yếu bản huyền vương đi nhưng trung vi là huyền vương lần này coi như các ngươi quá quan quá tốt rồi hoác vũ ba người đều trở nên hưng phấn không có cái gì so thu hoạch được sư phụ thừa nhận càng làm cho bọn hắn có cảm giác thành công kia có ban thường sao hoác vũ vẫn là không nhịn được hỏi chương 969, m ộ t chữ công thủ dịch hình chương 969, m ộ t chữ công thủ dịch hình ban thưởng lâm dương nhữ n g mày lần này các ngươi xác thực làm không tệ nên khen thưởng quá tốt rồi hoác vũ mấy cái đều hưng phần nói vậy sư phụ khen thưởng là cái gì về sau ngươi liền biết lâm dương rất nhanh nghĩ đến một ý kiến hay khoẹ miệng hơi n h í u cái này hoác vũ mấy cái h ầ nghi làm sao còn thừa nước đục thả câu uy họ lâm ngươi ngược lại là thật can đảm cũng dám vào lúc này xuất hiện kim ỹ lão giả nhữ mày quắc khẽ q u o a n h mình tu sĩ cũng đều sắc mặt khó coi bất quá cũng không d á m thật tiến vào rừng dấm nguyên thủy dù sao mấy cái này sư đổ trên thân đều mang một ít thuyết pháp bọn hắn nếu là đi bảo thi triển không già tiên p h á p gì chỉ có thể như trần lưu vương bị tươi sống kéo chết ồ cho là mình là nhân vật nào bản tọa nghĩ ra hiện tại nơi này còn muốn trải qua các ngươi đồng ý không lâm dương lúc đầu tâm tình không tệ giờ phút này không khỏi nhún mày hờ hững nhìn sang ngươi dạy dỗ tới này mấy cái hào đồ đệ một đường lừa rét chúng ta chẳng lẽ ngươi cái này đường sư phụ mặc kệ quả sao k i mỹ l á o giả tuần quát khen ó i cho là mình có thể đào thoát chịu tội sao không tệ trước đó ngươi mấy cái này đ ồ nhi ngoan đều mình công khai bọn hắn lần này lần bố cục đều là ngươi người sư phụ này chú ý bây giờ ngươi xuất hiện càng là ngồi vững điểm này hết đường chối cãi đi mơ tưởng rào biện lập tức đem tất cả chỗ tốt giao ra sau đó phế bỏ ngươi mấy cái này đ ồ đệ tu vi t á n g điệu bên trong lân đoán liền xóa bỏ cái này đến cái khác thái cổ tu sĩ mở miệng từng cái đều kêu căng k i n h người rất không khắc phí rào biện lâm dương cười các ngươi ngược lại là rất cảm tưởng bằng các ngươi cũng xứng hiểu lầm bản tòa sao cái gì? Thái các tu sít các i cổ đều k hàng hàng này lâm dương dựa vào cái gì như thế cuồng thật sự coi chính mình là áp đảo huyền vương phía trên kinh khủng tồn tại sao bảo địa vô chủ cơ duyên đều bằng bản sự các ngươi cả đời này liền thanh bạch không có tính toán qua những người khác hôm nay bị đồ nhi ta tính toán chỉ có thể nói rõ các ngươi sống vô dụng rồi nhiều năm như vậy ngu như lợn lâm dương bình tĩnh mở miệng việc này liền chính là ta chỉ thị lại như thế nào bản tọa đặc biệt đồng ý nhìn hôm nay ai dám nói một c h ữ không sư tôn cứng rắn hoác vũ chờ nghe được đề khí vô cùng từng cái tinh thần phân chấn khinh thường những ngày thái cổ tu sĩ sư phụ mặc dù nhiều khi rất nghiêm khắc nhưng hộ lên con bê đến cũng là tuyệt đối ba khí cho người ta tuyệt đối cảm giác an toàn không đúng ta làm sao thành con bê h o á vũ nội tâm sĩ mình mấy ngụm ha, ha ha ha kim y lão giả bị trọc giận quá mà cười lên không phải liền l à ỉ vào mình ở vào kia rừng rậm nguyên thủy bên trong chúng ta không làm gì được ngươi sao rừng rậm này đi vào dễ dàng ra như n khó có bản lĩnh ngươi ra cùng chúng ta giả nhìn ngươi nhưng còn có kia quyết đoán cùng dũng khí vâng không ngươi liền vĩnh b i ễ n cũng đừng nghĩ ra lao phu có nhiều thời gian cùng ngươi tại cái này hao tổn không tệ có bản lĩnh ra thái cổ các tu sĩ đều giống to muốn khích tướng lâm dương buộc hắn ra ôi bi thực như bức hoác vũ mấy cái đồng tình nhìn xem kim ỹ láo giả các loại tìm đường chết cũng không có làm như vậy a nghĩ đến một hồi những lao g i a hỏa này đem tao nộ kết quả bi thảm bọn hắn liền không nhịn được muốn cười lên tiến tới bị bọn này lao g i a hỏa truy đầy bụng tức giận giờ phút này sư t ô n ra bọn này lao g i a hỏa còn dám phách lối như vậy thật sự là một chết một bầy kiến hôi thôi c u n g n mưu toan để bản tôn xuất thủ sao còn xa không xứng lâm dương bình tĩnh lắc đầu hoặc vũ ba người biến sắc sự tình giống như có điểm gì là lạ a giả trang cái gì đâu sợ l i ề n nói sợ đúng rồi t ậ y mạnh không có ý nghĩa kim y tu sĩ nghe vậy càng là cười lạnh lất đầu càng chắc chắn tự thân ý nghĩ lâm dương chính là tại dựa vào cái này dừng dậm nguyên thủy bí lực a lâm dương l ờ i nhắc lại giải thích lạnh lùng phun ra một chữ nôn xuất phát thủy không lập tức lấy hắn làm hại tâm cấm tiên lĩnh vực phi tốt huyết tán mà ra trong nháy mắt liền bao quát b á t hoang giờ k h ắ c này tất cả tại cái này trong phạm vi khổng lồ sinh linh đều đã mất đi tiên lực thủ đoạn vô lực rơi xuống cái gì k i mỹ lão giả sắc mặt đại biến không dám tin ngươi làm sao có thể dùng ra cấm tiên lĩnh vực chỉ có phân tích thiên địa huyền đế mới có thể làm được hoàn toàn phong tỏa tất cả tiên lực ứng dụng hình thức tạo ra một mảnh cấm tiên lĩnh vực cái này lâm dương là một vị huyền đế không nói núi rửa của hắn là một vị cổ quốc chi chủ sao làm sao đảo mắt chính hắn liền thành cổ quốc chi chủ tồn tại không thể chống cự các tu sĩ đều cảm nhận được một loại cực hạn cảm giác bất lực cấm tiên trong lĩnh vực mọi loại thủ đoạn đều không thể thi triển đi ra để bọn hắn rất bị đèn é n cái này lâm dương thật là không khiết dạng này cơn giả làm sao có thể cùng kia hắc bạch viện trưởng trở là quan hệ hợp tác sợ không phải vì mình mặt mũi che giấu cái gì chuyện cho tới bây giờ còn cần hoài nghi sao nhất định là bọn hắn tại lửa gạt chúng ta bọn hắn ngày đó rõ ràng chính là bị cái này l â m d ư ơ n g chấn áp thành nô bục một đám đáng chết cầu ta ca hại khổ chúng ta thái cổ các tu sĩ đều gọi khổ cúm pít ngã xuống đất trong lòng sợ hãi tiền bối ta sai rồi còn xin xem ở tiên giới nguy cơ phần bên trên lưu ta một mạng đúng vậy a kim y lão giả chợt đều lập tức trở mặt trước nạo m ạ n sau cung kính làm cho người b ậ t cười ha ha lão giả h h ẹ m ngươi nhưng hô nhầm người sư phụ ta mới l ờ i n h ắ c tự mình động thủ xử lý các ngươi loại này nhỏ bỏ sát các ngươi yêu cầu tha cũng là cùng ta nhóm cầu xin tha thứ theo các ngươi nói thế nào nói không chừng ta tâm tình tốt cho các ngươi lưu một cái toàn thây hoặc vũ mấy cái lập tức minh bạch lâm dương ý tứ ma q u y ề n sát trưởng mang theo ác ma tiểu d u n g chậm dại đi tới cái gì cầu xin tha thứ mới cho lưu một cái toàn thây kim y láo giả chờ lập tức mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g không cần thiết như thế tuyệt đi chúng ta thế nhưng là thái cổ nhân vật trọng yếu tất cả đều là huyền tiên cấp tu sĩ bây giờ tiên giới đang cần chiến lược các ngươi muốn giết chúng ta sao nhưng ập miệng a một đám lao phế vật muốn các ngươi trên chiến trường làm gì đi cùng tiểu bối đoạt cơ duyên đoạt không qua liền đem tiểu bối giết chết sao hoặc vũ cười lạnh r ê u cờ nói sư phụ giáo dục q u a t a đối ta triển lộ qua sát ý người liền không thể lưu lá hạo bình tĩnh nói các ngươi không chết vô ích sinh mệnh lực đều sẽ hóa thành thế giới hạt giống chất dinh dưỡng cũng coi là vì tiên giới làm ra công hiến diệp tiêu h é t lớn sư minh đệ ba người sát cơ bừng bừng đánh giết tới b ọ n hắn một lần lại một lần trở về từ coi chết đã sớm hận t ấ u những lao giả này trong lòng sớm đã thể nếu có phản s á t cơ hội tuyệt đối phải đem chém thành muôn mảnh đáng chết các ngươi thật sự là không để y lớn kim y lão giả còn muốn nói điều gì còn tại bức bức an tâm cho ta quy tiên diệp tiêu đã một quyền đánh đi lên có thể cùng huyền vương cấp đ ụ c h â n đối cứng thiết quyền ai có thể cản chỉ nghe thổi phù một tiếng kim y lão giả đầu trực tiếp như như dưa hấu nổ t u n g thân thể thẳng tắp n g ã xuống chỉ vì lâm dương một chữ công thủ triệt để dị hình chương chín trăm bảy mươi lại đi tiên giới lộ chương chín trăm bảy mươi lại đi tiên giới lộ không ta không thể chết ngươi không thể giết ta một đám thái cổ tu sĩ đều luôn cuống nhưng mà hoắc vũ ba người cũng không để ý những n à y vung vẩy nắm đấm chính là dừng lại sát phạt ngay cả vũ khí đều không cần liền vì phát tiết trong khoảng thời gian này khó chịu đồng đồng đồng đồng cái này đến cái khác thái cổ tu sĩ nổ tung chết rất thảm rất nhanh những n à y thái cổ tu sĩ toàn bộ bị đánh bạo một tên cũng không để lại trong lòng bọn họ suy nghĩ rất thông suốt dù sao nếu như không phải sư phụ hiện tại chết chính là ba người bọn hắn hoác vũ chờ đều tại kiểm kê chiến lợi phẩm những n à y thái cổ tu sĩ thân phận đều không tầm thường tu vi đều đạt đến huyền tiến cảnh trên thân đồ tốt khẳng định không ít phát tài h thế nào cảm giác thứ ở trên người bọn hắn cũng liền bình thường h o á vũ miết miệng khả năng chúng ta đổ tốt an đã quen lại nhìn cái khác chân tu cũng chỉ là cảm thấy không gì hơn cái này la hạ o mở miệng cũng thế cái này huyền vương không gian chữ vật tựa hồ cũng bình thường cũng không có cái gì để cho người ta ngạc nhiên chỉ có phần này mỹ lục có chút k ỳ quái để cho ta nhìn không đấu diệp tiêu lắc đầu tam sư huynh đệ đều lắc đầu bật cười đúng vậy à đi theo sư phụ tầm mắt cùng cơ duyên thật sự là nhiều lắm ngay cả huyền đế binh trong mắt bọn hắn cũng không tính hiếm lạ chỗ nào còn sẽ có cái gì trật kinh mà bình thường linh tiên đừng nói là một kiện huyền vương binh khí liền xem như luân hồi cảnh tu sĩ tế luyện binh khí đều khó mà đạt được nếu như có thể nhặt nhạnh chỗ tốt sẽ cảm thấy như nhặt được trí bảo còn không biết dừng lâm dương mỉm cười t r e o g ẹ o nói hắc hắc sư phụ đem ta miệng ngôi cái nan không biết đủ mới bình thường hoắc vũ liên tục đáp lại nói lâm dương lắc đầu liền ngươi biết nói chuyện nên lên đường đi nơi nào hoắc vũ giật mình đương nhiên là táng địa hạch tâm lâm dương t ù ý nói cái này chính là ta cho các ngươi ban thưởng dứt lời bước chân hắn mạnh hai cánh cửa hộ tại bên người lấp lóe môn hộ một chỗ khác là trói lọi vũ trụ tinh h ù n g chỉ tiếc đều là hư giả trói lọi trên thực tế nhìn kỹ liền có thể phát hiện kia âm vũ đầy t ử khí cảm giác thử vong vũ trụ hình thức ban đầu hoa vũ trong lòng la hạo đều run lên cái loại cảm giác này rất quen thuộc h i ệ n nhiên chính là hai cái táng địa hạch tâm bên trong mai táng thế giới hạt giống hồng mông sao trời cứ như vậy thẳng tới điểm cuối cùng hoa vũ la hạo đều cảm thấy rất m ộ n g ảo đối với bọn hắn tới nói đã được thế giới hạt giống trước đó khảo nghiệm từng bước đều là gian uy sư phụ lần này thế mà hảo tâm như vậy muốn trực tiếp đem bọn hắn đưa đến điểm cuối cùng hạnh phúc tới quá qua đột nhiên đến mức để bọn hắn khó có thể tin làm sao không tin được ta lâm dương nhũng mày vậy làm sao khả năng chúng ta cái này đi hoa vũ la hạo nào dám nhận cái này gốc d ạ n g không dám chần chờ trực tiếp chạy về phía riêng phần mình hồng mông sao trời tiên giới là một cái duy nhất không có chân chính vỡ vụ đại giới thần đình sau cùng còn xuất lại tại tiên giới hồng mông sao trời bên trên rèn đúc thần miếu chờ hậu nhân đến mưu đồ hậu thế nhưng cái khác ngũ rơi tắm đ i ệ là không có thần miếu chỉ có hồng mông sao trời hoa vũ la hạo đều thu được thế giới hạt giống thừa nhận cũng không nhận được trở ngại gì liền được đến tinh thần hạch tâm bắt đầu tiếp nhận riêng phần mình khảo nghiệm thật đúng là không có hố diệp tiêu đều cảm thấy có chút không t h í chứng lâm dương thản nhiên nói xem ra ngươi rất thất vọng a diệp tiêu liên tục khoác tay t u y ệ t không việc này lâm dương mỉm cười ta biết các ngươi tại kỳ quái cái gì đầu tiên các ngươi thật chém giết một vị huyền vương đặt đến ta sơ bộ yêu cầu đã đủ để có tư cách đi kế thừa thế giới hạt giống tiếp theo nha ngươi không cần biết t ố ta diệp tiêu ngây thơ nhẹ gật đầu lâm dương ánh mắt trực tiếp xuyên thấu qua rất nhiều giới bích nhìn về phía mấy cái khác đại giới hoàn vũ biến hoa cực nhanh lưu cho lục giới thời gian không nhiều lắm mặt khác mấy rơi phế tích có h u y ễ n hoàng h ộ pháp lâm cửu nguyệt thanh khâu cửu vĩ a o tiến trình cũng rất thuận lợi bây giờ bên ngoài hành tẩu tu sĩ phần lớn cũng đều là đại phái c h i chủ cùng số ít huyền vương h u y ễ n hoàng một tôn cổ quốc c h i chủ bảo hộ ai dám rủi ro tự nhiên là một đường cất ngang rất nhanh tam nữ cũng đạt tới tử vong vũ trụ cuối cùng tiến vào hồng mông sao trời bên trong chỉ cần đạt tới cực đạo đình phong liền đều có bị thế giới hạt giống tiếp nhận cơ hội hiện tại liền xem bọn hắn có thể hay không tiêu thụ phần cơ duyên này lâm dương xác nhận năm người đều đang tiếp tụ thế giới hạt giống tẩy lễ khảo nghiệm về sau liền thu hồi ánh mắt loại này tẩy lễ thời gian sẽ không ngắn một khi sáu viên thế giới hạt giống đều có tốc trụ liền sẽ dẫn phát một loại cộng minh gây nên một trận chân chính đại biến lần này khảo nghiệm các ngươi hoàn thành đây là ta đối với các ngươi q u ả tặng như vậy tiếp xuống các ngươi muốn nhất nhân chạm giết một vị chân chính h u y n thánh lâm dương nhìn về phía diệt tiêu thời hà nha liền đặt ở trong ba năm tốt cái gì d i ệ p tiêu nhịn không được mở to hai mắt nhịn lần này bọn hắn l i ề u mạng mới mài chết một vị mọi loại nhận hạn chế miền vương phàm là không phải tại chỗ này mật điện bọn hắn là tuyệt đối không có cơ hội kết quả lâm dương kế tiếp khảo nghiệm trực tiếp liền nhảy lên làm mỗi người độc lập chém giết một tôn huyền thánh cái này k h o ả n g cách cũng quá lớn điểm thậm chí còn cấp ra ba năm thời hạn phải biết bọn hắn còn tại linh chủ cảnh đối cái này cấp bậc tu sĩ tới nói ba năm bất quá một cái búng tay ngay cả một lần bế quan đều xa không chỉ bận năm làm sao không có lòng tin lâm dương đánh giá diệt tiêu cam đoan hoàn thành nhiệm vụ diệp tiêu vô ý thức đứng nghiêm hắn kinh lịch quá nhiều nếu là nói cho mười năm trước mình mười năm sau mình có thể mài chết một vị huyền vương đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng nói đúng ra khi đó hắn ngay cả cái gì là thái ất huyền vương cũng không biết ngắn ngủi mấy năm ở giữa hắn đã từ sáng tạo ra kỳ tích nhiều như vậy đã dưỡng thành một loại chân chính tự tin cảm giác sư phụ đã như vậy yêu cầu vậy liền nhất định có khả năng đạt tới ừ n lâm dương vui mừng gật đầu vô vô diệp tiêu bà bai cố lên nha nói xong hắn liền trực tiếp một bước bước vào hư không biến mất không thấy gì nữa lại xuất hiện đã tại t i h n giới bây giờ bị ngạn tiến vào chỉnh đốn kỳ một lát sẽ không s ầ m lấn mà thế giới hạt giống d u n g hợp cũng không phải vội vàng sự t ì n h gần nhất trong khoảng thời gian này liền nhàn rôi xuống tới ngược lại là thật lâu không có hưởng thụ sinh sống lâm dương r ố i lưng một cái hắn dự định thừa cơ hội này đi du lịch một chút bây giờ khôi phục sau t i h n giới dù sao chờ sáu viên thế giới hạt giống toàn bộ sau khi tỉnh dậy lục giới lại sắp sửa đại biến dạng rất nhiều phong cảnh hiện tại không đi gặp liền đem triệt để trở thành lịch sử từ nơi nào bắt đầu、đâu. lâm dương nghĩ một bước đạp mở hư không đi thẳng tới tiên giới thẳng ba i giới, ê tiên n Huyền Dương、châu. Năm đó, thành hắn thông Châu. về đó, đã lộ bị s u kết n ố i nơi chính là nơi đây. g i i ớ vực, cũng là h u y ề n d ư ơ n giới Châu vỡ nát đ ra mảnh biến thành. vỡ Bây giờ i g vực đã trở về huyền dương châu một lần nữa b i ế n mãn huyền dương châu so trước đó đã khuyết trương không biết gấp bao nhiêu lần nhưng tích ngoài rìa nguyên bản vỡ nát hình thành ba n g h n giới vực cương thổ bên trên xây lên một đạo không thể tưởng tượng nổi siêu cấp trưởng thành ba n g h n bất hủ tiên tộc đại kỳ tại thành tường kia bên trên tung bay cũng chưa từng quên trấn thủ biên quan trách nhiệm chưa từng quên mảnh này bọn hắn từng đóng giữ qua vô tận thuế nguyện cố thổ chương 971, hán đến cùng là ai chương 971, hán đến cùng là ai đi lâm dương đem tất cả còn lại cựu tình các quan g du nhập g n kia vô biên trường thành bên trong cải tạo kia phiến thành lớn bản chất pham là trấn thủ biên cương tướng sĩ tu h à n h đều đem so với trước đó mo hơn rất nhiều lần đồng thời cắt vận hộ thể phía trên trường thành bất hủ tiên tộc các chiến sĩ ngay tại tuần tra không ngừng giám thị lấy tiên giới giới bích bên ngoài độc tính ngay tại lúc giờ phút này các quan dâng lên bọn hắn đều cảm nhận được một loại thân thể nhẹ nhàng cảm giác điều này làm cho bọn hắn cảm thấy một trận kinh ngạc tuy nói tiên giới khôi phục nhưng một thế này tiên giới cấu tạo cũng không có bản chất cả i biến càng là biên giới chi địa thiên lực cùng đạo ngân tương đối lại càng yếu mà giờ k h ắ c này mảnh này trường thành tựa hồ biến thành duy nhất thánh địa thiên lực cùng đạo ngân tại hiện hiện h i tùy tiện một chỗ tường gạch bên trên đều tại hiện hóa đạo thế quá mạnh đây là có chuyện gì ha ha ha ông trời mở mắt c h ấ n thủ biên cương từ trước đến nay đều là khổ sai sự tỉnh nhưng chuyện hôm nay vừa ra đoán chừng về sau mọi người sẽ tranh đoạt lấy đến biên cảnh trưởng thành bất hủ tiên tộc các tướng sĩ đều đại hỷ cả đám đều rất cảm k h á i b ấ t quá rất nhanh bọn hắn liền chỉnh lý tốt tâm tình mặc dù đó là cái đại hỷ sự nhưng c h ấ n thủ biên cương mới là chức trách của bọn hắn đem việc này báo cáo về sau bọn hắn liền tiếp theo tuần tra đổi cương vị về sau bọn hắn mới có thể đi thể hội tuyệt v ờ i này b i ế n hóa lâm dương cũng không có h i ề n t h ầ n tại viễn không chú mục trong chốc lát liền quay người mà đi đ ặ p mạnh bước liền tới đến thiên huyền hoàng triều năm đó thiên huyền hoàng triệu là tiên giới cái thứ nhất tiếp nhận bất hủ tiên tộc thế lực đương nhiên ngày đó huyền hoàng đầu góc thật là tốt làm nói chuyện cũng dễ nghe can thu thủy mới vừa ở vào tiên giới thời điểm cũng là một mực tại thiên huyền trong hoàng cung tu hành thiên huyền hoàng hậu đối nàng chiếu cố từng ly từng tí thiên huyền hoàng bản nhân cũng đầy đủ kiên định tại lục dịch tiên tôn tiếp cận một lần kia dám đứng ra vì bất hủ tiên tộc mà chiến đáng tiếc chính là tư chất kém một chút chỉnh thể mà nói lâm dương đối với hắn vẫn có chút thưởng thức rất nhanh lâm dương liền đi tới thiên huyền hoàng đô nha khí phái lâm dương vậy một cái lông mày so với mình vừa tới thiên huyền hoàng triệu thời điểm cái này hoàng đô khí phái q u á nhiều nguyên bản khan hiếm phi hành pháp khí tại trong vòm trời vừa đi vừa về bay b ú t lên vô số hùng vi kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên mang theo huyền ảo trận văn tản mát ra trận trận tiên lực hiển nhiên đều là rất cao cấp tụ khí trận hiển đạo trận thiên huyền hoàng t r i ề u long khí cũng không phải trước đó có thể so sánh cơ hồ đã thực chất hóa tại chín tầng mây bên trong mơ hồ hiển hóa phun ra nuốt vào b á t hoang thân thức tùy tiện bất qua ngoại trừ đứa bé cùng thanh thiếu niên bên ngoài thành nội bất tính cơ hồ không có yếu tại thiên tiên tu sĩ cùng năm đó thiên huyền hoàng triệu thiên tiên đều có thể xưng tinh anh tiên quân đều hiếm thấy tình trạng khác biệt quá nhiều hoàng đô nhân khẩu so trước đó cũng không biết lật ra mấy trăm mấy ngàn lần hiển nhiên tuyệt đại bộ phận đều là bên ngoài mộ danh m à đến tu sĩ lâm dương không có vội va đi gặp thiên huyền thiên hoàng mà là tùy ý tại trên đường cái d ạ o bước t h ư ở n g thức loại này vật đổi sao rời biến hóa rất nhanh hắn tìm cái nơi đó nhìn hành vi nhất náo nhiệt quán rượu thần g cao nhất nhã tọa lâm dương bình tĩnh nói nhà vị này ta lần đầu tiên tới trong tiệm uống rượu không bản điếm là thiên huyền hoàng đô đệ nhất từ lâu t ầ n cao nhất nhã tọa sớm bị đặt trước ra thời gian một năm nếu không tiểu nhị có chút khó khăn lâm dương đã sớm dự liệu được loại tình huống này loại này cấp tốc phát triển địa phương chỉ cần là cái gọi tên tiêu phí nơi trốn đều một tòa khó cầu an b à i ngươi có việc ta đến bãi bình hắn tùy ý ném ra một túi cực phẩm tiên tinh ta trời điếm tiểu nhị tiếp nhận kia túi cực phẩm tiên tinh thần thức bách qua mà lấy kiến thức của hắn cũng nhịn không được tinh hô dẫn tới tất cả mọi người ghé mắt vị ra này xuất thủ quá xa hoa tu tiên giới từ trước đến nay thực lực vi tôn có thực lực loạt cái đặt trước chỗ ngồi loại chuyện nhỏ nhặt này đều là lệ cũ mà lại hắn còn nói xảy ra chuyện mình phụ trách tiểu nhị đương nhiên sẽ không cự tuyệt vị gia này m ờ i n i ữ m tiểu nhị không người đem lâm dương dẫn lên tầng cao nhất trực tiếp lên quý nhất rượu cùng món ăn hắn biết rõ loại này không thiếu tiền chủ không sợ thịt rượu quý liền sợ ăn không ngon tiên giới giàu nghèo t r ê n h lệch căn bản là không có cách tưởng tượng đỉnh cấp tu sĩ một bữa cơm khả năng chính là tầng dưới chót tu sĩ cố gắng một vạn thế cũng tích lũy không hạ giá trên trời hoàn toàn không phải thế gian có thể so sánh toàn bộ quán rượu không ít thực khách đều hướng nơi này trú ngụ trong lòng kinh nghi không chừng ngày này huyền h o à n đều nhưng so với ta trước đó tới thời điểm biến hóa lớn hơn lâm dương tùy ý nói ha ha kia là toàn bộ tiên giới đông cương hiện tại người nào không biết ta thiên huyền hoàng triều tiểu nhị nhấc lên cái này rất là kiêu ngạo chúng ta hoàng đế bệ hạ thế nhưng lại ôm vào một gốc à không ba ngàn quả đại thụ che trời chính là bây giờ danh chấn tiên giới ba ngàn bất hủ tiên tộc từ cái này một lát lên ta thiên huyền hoàng triều liền bay lên toàn bộ h u y ề n dương châu tất cả tiên gia hoàng triều toàn bộ chủ động quy thuận toàn bộ h u y ề n dương châu cơ hồ hơn phân nửa đều là ta thiên huyền hoàng triều trí hạ cái này đ ấ thành bây giờ đều phát triển đến so với lúc trước toàn bộ hoàng triều còn lớn hơn cho dù là đằng sau một chút thái cổ thế lực xuất thế trở ngại ba ngàn bất hủ t i ê n tộc lực ảnh hưởng cũng không dám tìm chúng ta sự tình cừng lâm dương khẽ gật đầu ánh mắt tùy ý nhìn ra ngoài thiên huyền hoàng đô khu kiến trúc căn bản khắp không bờ bến i quý khách đại nhân ngài hào ném b ạ c kim muốn cái này nhã tọa tất nhiên không chỉ là vì an uống à. tiểu nhị nhỏ giọng hỏi ồ lâm dương nhìn lướt qua tiểu nhị người nào không biết chúng ta huyền hoàng quán r ư ợ u là hoàng đô đệ nhất từ lâu cơ hồ tất cả tin tức chúng ta nơi này đều có tiểu nhị giải thích nói lâm dương cười ha, ha một tiếng tiểu nhị này đem mình làm đến nghe n ó n g tin tức chỉ là vì ăn cơm tiêu khiển mà thôi ngươi lại đi thôi lâm dương phất phất tay nhỏ nhị l ă n g ở thật chỉ vì ăn cơm cái này quá hào đi liền xem như t i ê n huyền hoàng triều vương công quý tộc sợ là cũng không có như thế xa hoa vị gia này đến cùng lai lịch gì hắn vừa có chút mê hoặc đi xuống lâu liền thấy cổng ồn ào náo động không thôi hiển nhiên có khách quý đến nhà ngay cả lão b ả n đều tự mình ra liên tiếp giờ phút này ánh mắt mọi người đều ngưng tụ hướng vị kia quý khí vô cùng người đến ông trời của ta là làm hướng thái tử a tất cả tu sĩ cũng nhịn không được nói thầm cái này quý khách có chút quá m ắ c nguy rồi tiểu nhị có loại dự cảm không tốt ha ha thái tử đại nhân n mời tầng cao nhất ngồi huyền hoàng khách sạn lão bản liên tục cung t h ỉ n h tiểu nhị sẽ tới lão bản trên lầu đã có người cái gì lão bản sắc mặt cũng biến đổi tranh thủ thời gian cho hắn đuổi đi người này cũng xuất thủ xa xỉ chúng ta sợ là không thể trêu vào ha tiểu nhị nói liên tục vậy hắn liền chọc nổi đương triều thái tử rồi vị này đến ai không được nể tình lão bản giận dữ mắng mỏ đồ hồ đồ tất cả mọi người đã nhận ra điểm này rất muốn nhìn một chút vừa rồi vị t i ê phong mang tất lộ thiếu niên ứng đối ra sao như hôm nay huyền hoàng triều mặt ngoài nhìn xem hương thị nhất n h thời kỳ thực cám lưu h u n g dũng thiếu niên áo trắng kiện như thế cao điệu tất nhiên cũng có nó mục đích không có người tin tưởng nỗ lực lớn như vậy đại giới thật chỉ là vì đến ăn một miếng thịt rượu sắp sắp đám người bao vây lấy thái tử lên tầng cao nhất liếc mắt liền thấy được tầng cao nhất duy nhất thiếu niên áo trắng ngay tại uống rượu ngắm cảnh rất l á trói mắt vị khách nhân này đương triều thái tử ở trước mặt còn xin ngài đứng dậy hôm nay chiêu đại không chủ đạo tất cả tốn hao không lấy một xu chủ tiệm đi tới chắp tay nói tất cả thực khách đều nhìn nơi này đôi mắt lấp lóe nếu như thiếu niên mặc áo trắng này tránh lui nhận sợ đó chính là không có thực lực gì đương t r i ề u thái tử lâm dương chấp chớp tùy ý nhìn sang lại là ngài thiên huyền thái tử trên mặt một trận cuốn hỉ tại bạn chúng nhìn trừng trừng bên trong vậy mà đối lâm dương trực tiếp kính bái quỷ gặp giờ k h ắ c này ngồi đây phải sợ hãi tất cả mọi người như ngồi bàn chồng trong nháy mắt đứng dậy ngơ ngác nhìn kia lạnh nhạt thụ lễ thiếu niên áo trắng hán đến cùng là ai hôm qua định thời gian định sai phát thêm một trường hôm nay c a n một ngày mai khôi phục bình thường đổi mới chương 972, h o à n g đế cũng muốn quýnh nên chương 972, h o à n g đế cũng muốn quýnh nên đứng lên đi lâm dương tùy ý nói vâng thiên huyền thái tử cung kính đứng dậy liên tục cho lâm dương rót rượu tiền bối ngài xoay chuyển trời đất huyền làm sao không t r ư ớ c thông báo một chút phụ hoàng dạng này quá lãnh đ ạ m ngài thiên huyền thái tử căn bản không có ẩn tàng ý tứ thanh âm rất trong sáng tất cả mọi người có thể nghe được ngay cả hoàng đế bệ hạ đều muốn tự mình đem đón ta dựa v o vị này khó lường a một bên các thực khách đều nghe cho váng cái này nhìn như phách lối thiếu niên áo trắng địa vị vậy mà lớn đến loại trình độ này đột nhiên bọn hắn cảm thấy lâm dương vừa rồi giống như cũng không phải như vậy phong mang t ấ t lộ quả thực là điệu thấp điệu thấp tới trình độ nhất định chắc không được hắn có thể xuất ra nhiều tiền như vậy chỉ vì ăn cơm đoán chừng là cảm thấy một bữa cơm rẻ nhất cũng muốn nhiều tiền như vậy à đây chính là cường giả chân chính sao quá kinh khủng bọn hắn hiển nhiên đều đã ạ ý thức được lâm dương thân phận chỉ sợ phải lớn đến trên trời căn bản không phải bọn hắn có thể tưởng tượng ngay cả hoàng đế đều phải tự mình lên đón thái tử gặp đều muốn q u xuống À cái này quán rượu lão bản đơn giản muốn bị hù nghẹn chết sắc mặt tái nhợt vô cùng liên tục t ù đi qua thượng tôn t h a mạng à. mới vừa rồi là mắt của t a vụng lại dám cùng thượng tôn nói như vậy thật sự là mù mắt chó của ta tu tiên giới cường giả vi tôn dù là hắn vừa rồi chỉ là bình thường lý do thoái thác nhưng cũng không đủ tôn kính cũng đã là sai lầm thử hỏi hắn dám cùng hoàng đến ó i chuyện ngang hàng sao lâm dương tùy ý liếc qua quán rượu kia lão bản cũng không nói lời nào hiển nhiên không thèm để ý loại tiểu nhân vật này đây là bên trên tiên tiên tinh ngài đến tiểu đ ế ăn cơm là tiểu đ ế vĩnh hạnh khiến tiểu điếm đồng tất sinh huy hẳn là tiểu điếm cho ngài trả tiền mới lạ quán r ư ợ u lão bản vừa ngân tâm trực tiếp đem mình túi chữ vật cũng cùng nhau đưa lên đây là hắn những năm này tích xúc cũng là một bút t à i phú kết xù đương nhiên đối lâm dương tới nói liền không đáng giá nhắc tới làm cản người điểm này tích xúc đối đầu tôn bất quá chín châu mất sợi lồng bây giờ lấy ra là cảm thấy thượng tôn trinh lệ người h n điểm này hiếu kính sao thiên huyền thái tử khép quát một tiếng nhìn như quát lớn kỳ thực đem cử chỉ này định nghĩa vì hiếu kính thái độ đã rất rõ ràng lập tức đối lâm dương nói thượng tôn nếu như ngài không thu hắn sợ là muốn quãng đời còn lại đều sống ở sợ hai chúng ngài ra ngoài thương hại liền đem số tiền này thu đi lâm dương cười cười hắn gần nhất tâm tình rất tốt xác thực không có quá để ý hôm nay chuyện nhỏ này ngược lại hơi xúc động t ù y ý nhất câu tay đem kia hai cái túi c h ữ a vật lấy đi tạ t h ư a tôn tạ t h ư a tôn quán r ư ợ u lão bản liên tục dập đầu mang ơn nhược nhục cường thực thế giới chính là như thế kẻ yếu không trả giá một chút liền luôn cảm thấy đại họa sắp tới ngược lại đối phương thu mình chỗ tốt mới lộ ra thật tha thứ chính mình một bên đ i ế tiểu nhị đều thấy chóng vừa rồi hắn thế mà chiêu đãi khủng bố như vậy một vị tồn tại may mắn mình không có mắt cho coi thường người khác không phải hắn cũng không có lao bản có tiền như vậy có thể một hơi xuất gia hải lượng tài phú cho mình cầu một cái bình an thượng tôn ta đã thông chi phụ hoàng hắn lập tức liền sẽ chạy đến gặp n g à i thái tử gặp sự tình xử lý không sai bị lắm liên tục chuyển đổi chủ đề ồ ta còn muốn lấy một người bình thường thân phận du lịch một chút cái này phồn hoa đô thành đâu xem ra là không thể như nguyện lâm dương cảm thấy có chút đáng tiếc a thái tử sắc mặt chấp nhận xin tiền bối thứ tội ta không nên thay ngài làm quyết định cái này để phụ hoàng nhanh đi về nơi này tất cả mọi người ký ức hết thể xóa đi thế thì cũng không cần lâm dương tùy ý khoát tay á o hắn thích thuận theo tự nhiên như là đã phát sinh liền tận lực đường đi thay đổi gì đi quan sát cùng thể nghiệm liền tốt dù sao hắn có vô địch thực lực thật phát sinh cái gì để hắn cảm giác khó chịu sự t ì n h xuất thủ sửa chữa thế giới tuyến liền tốt vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì hắn đều có tuyệt đối tự tin và năng lực đi cảm thụ cùng thể nghiệm hết thể nhìn như thuận theo tự nhiên trên thực tế đều tại hắn cho phép phía dưới diễn sinh đây cũng là thần tính là độc thuộc về chân chính cường giả vô địch siêu thoát tâm tính、tốt. thiên huyền thái tử nhẹ nhàng thở ra trong lòng tại cảng h á i lâm đại nhân thật sự là tính tình rất tốt thượng b ị giả thật sự là cái rất ôn nhu người a trên thực tế chỉ là bọn hắn thật sự là quá yếu ở trong mắt lâm dương cùng phạm nhân không khác câu không dạy nổi hắn quá đa tình tự vô luận phát sinh cái gì đối lâm dương tới nói đều chỉ là một loại thể nghiệm thái tử ngựa đầu nói phụ hoàng đến quán r ư ợ u tất cả thực khách đều ánh mắt chấn động trong truyền thuyết thiên huyền hoàng đích thân tới sao một tay sáng lập cái này huy hoàng mà khổng lộ thiên huyền hoàng triều tồn ạ i có thể ở chỗ này dùng cơm tại thiên huyền hoàng đô đã là không phú t h ì quý nhưng thấy tận mắt thiên huyền hoàng người có thể đếm được trên đầu ngón tay ông thất thải tường vân không nớt mà đến hoàng kim đại đạo lát thành ước b ạ n kim hoa rơi xuống toàn bộ đường cái hoàng kim giáp sĩ xếp hàng cung đình nhạc sĩ tại tố nhạc toàn bộ thiên huyền đường cái trước nay chưa từng có náo nhện lên hai bên đường phố tất cả tu sĩ b á c h tính cũng nhịn không được quan sát cảm thấy rung động loại này hoan nghê nghi trượng cùng trợ thế từ thiên huyền hoàng triều q ậ t khởi về sau còn chưa hề xuất hiện qua xưa nay đều là cái khác biên cương tiểu quốc tới triều bái triều kiến lúc nào gặp qua thiên huyền hoàng triều bảy ra như thế đại lễ tiết đi hoan g n ê n h những người khác s ấ p s ấ p mười sáu con dao long lôi kéo một đạo long liễn từ hoàng cung mà đến để ép vạn đạo long khí khi thế kinh b ắ t phương là hoàng đế bệ hạ xuất hành rốt cuộc là vật gì có thể để cho hoàng đế bệ hạ bảy xuống như thế cường thịnh chiến trận xuất cung đón lấy tất cả tu sĩ đều thấy chóng cái này phô trương quá lớn cỡ nào thiên đại nhân vật mới đáng giá như thế đối đãi đây chính là toàn bộ thiên huyền hoàng đô hoạch tâm nhất trụ cột đường cái rộng lớn vô cùng mà giờ k h ắ c này hoàng kim giáp sĩ thanh đường phố tất cả lui tới tu sĩ bách tính đều chỉ có thể tại hai bên đường quan sát cả đám đều vì trước đây chỗ không có cảnh tượng hoành tráng mà rung động hoàng đế bệ hạ giá lâm một tiếng hét to ven đường tất cả tu sĩ đều không người chào tiên gia hoàng triều tự nhiên không có quỷ lễ tiên tự nhiên có tiên cơ bản nhất tôn nghiêm sẽ không như phàm nhân vương triều tùy ý quỷ lệ người khác s ấ p s ấ p long liễn d ẻ m s ố c lên một đạo uy nghiêm thân ảnh từ trong đó đi ra người mặc hoàng bảo long hành hổ bộ đi thẳng tới thiên huyền dưới từ lâu chơi ạ hoàng đế bệ hạ đều hạ liễn khách nhân kia còn không có xuất hiện như thế k i n h thường không đợi đám người sợ hãi thản phục thiên huyền hoàng trong tiếng hít thở không người hướng lên trời huyền quán r ư ợ u t i n h bái thuộc hạ huyền tiên cung n ê n h lâm đại nhân tái nhập thiên huyền hoàng đô nói xong hắn b ậ y mà công nhiên quỳ xuống ngoa t à o thuộc hạ tất cả mọi người thấy c h ó n g nhưng cũng không kịp suy nghĩ bởi vì tiên gia hoàng đế đều quỳ xuống bọn hắn lại đ ư n g đấy đó chính là muốn chết trong khoảnh khắc toàn bộ huyền tiên đường cái vô số tu sĩ hải triều quỳ xuống c n cung n g vi đ h vui sụp sôi sụp t r a n g nghiêm, trăm n diện kéo c n Chương quân g 973, Đại á c ả n h c h ư ơ n g 973, đại quân á cảnh. cảnh đứng lên đi âm thanh trong trẹo chuyển đến một vị thiếu niên áo trắng từ trên tiểu lâu đ ồ n g bềnh mạt tới tất cả mọi người nhịn không được định thần nhìn lại quá đẹp rồi khí chất này thật sự là tuyệt không ít quý tộc thiếu nữ cũng nhịn không được mắt hiện hoa đạo chỉ là các nàng cũng rõ ràng người thiếu niên này thân phận không phải các nàng có thể d í n h hữu chỉ có thể ở trong lòng nghĩ nghĩ huyền t i ê n đứng dậy thân tình kích động vô cùng vị này chính là mình tuyệt đối ân nhân nếu như không phải lâm dương nơi nào có như hôm nay huyền hoàng triều không tệ đã là chuẩn tiên đế lâm dương khẽ gật đầu chỉ là vẫn là c h ậ m chút bây giờ tiên giới khôi phục thái cổ khởi động lại thực lực như vậy nghị bảo hộ một phương không đủ huyền tiên trên mặt tràn đầy vẻ xấu hổ năm đó hắn bất quá là một cái tiên hoàng mà tôi h đ ờ i này nguyện vọng lớn nhất chính là có thể thành tiên tôn kết quả bây giờ ngắn ngủi mấy năm thời gian l i ề n đã thành tiệu chuẩn tiên đế cảnh hắn đều cảm thấy đầy đủ m ư ảo với hắn mà nói đã là ăn tận thời đại tiền lãi nếu là bình thường tu hành dù là tài nguyên đầy đủ muốn làm đến tối thiểu cũng phải hơn mấy ngàn v ằ n năm hắn là vừa b ạ n gặp phải tiên giới không ngừng khôi phục khôi phục thời khắc tiên lực triều tịch cường thế nhập t h ể là đầu heo đều có thể cất cánh là cái p h ạ m tục xuất sinh đều có thể trong khoảnh khắc hoa yêu hoa tiên điều này làm hắn tu vi phi tốc tăng trưởng đáng tiếp theo lâm dương vẫn là quá ngu dốt quá chậm đại nhân ngài nói quá đúng huyền t i ê n thở dài áp lực của ta thật sự là quá lớn bởi vì thực lực quá nhỏ yếu bây giờ toàn bộ nhờ cảnh nội có một đoạn ba ngàn bất hủ tiên tộc đúc thành trưởng thành mới chấn n h ế p rồi những cái kia thái cổ khôi p h ụ c thế lực thế lực này là thật đáng sợ tùy tiện một cái cấp ba cấp bốn thế lực liền có tế đạo cảnh thậm chí siêu thoát linh tiên toa trấn tại bình thường tu sĩ xem ra đều là cao không thể chạm kinh khủng tồn tại mỗi tiếng nói cử động đều đủ để tả hữu một cái tiên ra hoàng triều hướng đi gần nhất đông cương lại chấn động ngài trở về quá là thời điểm như chậm thêm bên trên một đoạn thời gian sợ cũng khó gặp đến ta huyền thiên lắc đầu thở dài nói nhỏ ồ lâm dương nhữ mày không đợi huyền thiên giải thích trên bầu trời t ầ n mây đầy loạn mấy đạo thiết giáp thân hình liền hiện thân mà ra trên thân nở r ộ vô tận u y ác phản phất có thể nghiền nát hết hạy liền không ngớt huyền vương hướng l o n g khí đều bị chấn n hiếp yếu thế số dưới nha hôm nay có chuyện tốt gì đáng giá bày ra phô trương lớn như thế cầm đầu thiết giáp nữ tử cười lạnh một tiếng ánh mắt h ờ hức quét mắt một vòng cuối cùng đem ánh mắt đặt ở thiên huyền hoàng trên thân đây là tại xếp hàng cung n ê n bản tôn sao huyền thiên sắc mặt rất khó nhìn còn xin trở về hôm nay là ta huyền thiên hoàng triều ngày lại hỉ có lời gì qua hôm nay lại nói thử lao giả thật sự cho rằng ngươi có tư cách gì cùng chúng ta nói điều kiện sao con kiến hôi đồ vật cùng ngươi đối thoại đều là ô huế miệng của ta thiết giáp nữ tử ngạo mạn đến cực hạ n tựa hồ cũng không thể chịu đựng được loại này đối thoại quản g ư ơ i hôm nay việc vui gì hay không các đại nhân đã không có kiên nhẫn hôm nay chỉ là đến hạ tối hậu thông điệp nếu không đáp ứng điều kiện của chúng ta hôm nay g i ế t sạch các ngươi huyền thiên hoàng đô để các ngươi việc vui biến tăng sự đáng chết huyền thiên sắc mặt rất khó nhìn một cái phạm tiên cũng dám ở tiên giới sư hoàng việc này đặt ở thái cổ tất nhiên bị liệt là một người to đ à m bị người truyền tụ kẻ yếu liền thành thành thật thật bỏ phục trên đất cho là mình ôm vào một chút đùi trên thực tế ngươi cho rằng những cái tê lùi ở tại chúng ta trong mắt cũng bất quá là cỏ dại đồ vật thiết giáp nữ không hề nề mặt m ũ i cực điểm nhục nhã bọn họ là ai vậy mà như thế xem thường hoàng đế bệ hạ đơn giản quá mức cổ vọng khó mà nói a trên người bọn họ lượn lờ năng lượng có thể áp sập hư không thậm chí để cao duy h i ể n hóa rõ ràng là siêu thoát linh t i ê n chúng ta không thể trêu vào a một số người đang tức giận một số người nhìn ra mánh khỏe tu sĩ thì dâng lên sợ hãi huyền t i ê n hoàng triều mặc dù cường thịnh nhưng miệng còn cân thọ trên thực tế không có gì có thể xả nhà đại tu sĩ mạnh nhất tiên huyền hoàng cũng mới chuẩn tiên đế ngay cả tiên đế đều không phải là im ngay huyền thiên q u ắ khẽ ta nói qua qua hôm nay bàn lại ồ hôm nay ngươi ngược lại là kiên cường thiết giáp nữ cười lạnh một tiếng chỉ là ngươi đến cùng vì sao cảm thấy mình có tư cách ngăn cản ta và ngươi cái kêu buồn cười phàm tiên tu vì sao tự cho là đúng cái hoàng đế kỳ thực chính là cái sâu kiến dứt lời nàng trực tiếp một chỉ điểm ra kinh khủng r ế t sạch trong khoảnh khắc bắn ra không có chút nào cố kỵ muốn làm trận giết chết huyền thiên cái gì tất cả mọi người kinh ngạc hung á t như thế hung hãn muốn làm trận chu sát một phương hoàng đế ô nhưng g n mà ngay tại cái kia đáng sợ g i ế t sạch sắp tới người thời điểm lại tự động tiêu tán ừ n thiết giáp nữ tử n h ư mày bất quá rất nhanh liền phát hiện d ị biến đồ ầ mượn đông nhiên nhìn về phía lâm dương là ngươi thiếu niên áo trắng kia rất đáng sợ quanh thân có một loại vô hình khí t r ả n g hết thể công kích tiến vào kia phạm vi bên trong đều sẽ hóa thành vô hình ha ha ta nói cái này sâu tiến làm sao như thế kiên cường nguyên lai、like、là mời đến tự cho là cao thủ thiết giáp nữ tử cười lạnh một tiếng ta đoán cương lầm hắn chính là cái gọi là ba ngàn bất hủ tiên tộc thành viên a hôm nay vừa bắn giết gà doa khỉ nàng phi thường phách đ ố i không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt rút ra bên hông chiến nào một đao hướng về lâm dương chém tới lâm dương n h ị nhũ mày ổ n h ả o nên g i ế t hắn tùy ý vung tay lên sóng biển dâng đạo lực trong nháy mắt lật út toàn bộ thiên c u n g một cái đại thủ trưởng hiển hóa không đợi kia thiết giáp nữ tử nói chuyện liền đem c h i lập thành huyết vụ liên quan phía sau nàng mấy cái kia không lên tiếng thiết giáp chiến sĩ cũng toàn bộ đập nát huyết vụ tràn ngập toàn trường một tịch kia đủ để cho cao duy hiển hóa siêu thoát tồn tại thế mà bị một trưởng vô thành huyết vụ bất hủ tiên tộc người đều cường đại như vậy không hổ là giám đúc thành viên cảnh trưởng thành thủ l ự toàn bộ tiên giới tồn tại bên đường bách tính đều cực kỳ chấn động cảm tạ tiền bối xuất thủ huyền thiên sắc mặt b ả b ừ n g hắn biết rõ vừa rồi mấy tên kia bất quá là trận địa địch bên trong mấy cái đưa tin tiểu b i n h mà thôi dạng này tiểu nhân vật chính mình cũng giải quyết không xong còn muốn lâm dương xuất thủ h ắ có thể không xấu hổ lâm dương tùy ý phất phất tay sự tình vừa mới bắt đầu gấp cái gì xin lỗi cái gì huyền thiên sắc mặt chấn động sau một khắc thiên không triệt để trấn h a i từng dãy thiết giáp chiến sĩ chỉnh t h xếp hàng sắc khí ngốc trời hạo đã ngô tận một khi xuất hiện trong khoảnh khắc liền để thiên địa ám trầm xuống dưới lớn mật dân đen dám giết đ u a ta dưới trướng quân sĩ đây là chúng ta tận mắt nhìn thấy hôm nay diệt ngươi một thành lấy đó thiên huy cầm đầu một đạo độc g i á c thần long đình đầu một vị người mặc đẹp trai b ả o cường giả quát trói thai trên người hắn huyền quang bắn ra đôi mắt bên trong mang theo lạnh lùng hôm nay trước phái mấy cái kia tiểu binh quá khứ thăm dò vì chính là tìm một chút tiên huyền hoàng triều ngọn n g u ồ n nếu như không có gì cường giả toa trấn vậy liền trực tiếp giết huyền thiên trưởng không toàn bộ huyền dương thiên châu nếu như phái đi binh sĩ bị giết vừa vặn có lấy cơ xâm lấn đại quân á diễn hết tất cả chương 974, b a vị huyền vương chương 974, b a vị huyền vương chơi ạ huyền thiên thật tê hắn biết lần này hướng hắn tạo áp lực tồn tại không phải trước đó xuất thế những địa phương kia tô môn mà là một vị thái cổ vương hầu địa vị cực kỳ trì lớn thực lực không cách nào tưởng tượng không nghĩ tới đối phương sẽ như thế bá đạo không để ý chút nào cùng bất hủ tiên tòa quy danh đi lên liền một trận sát phạt muốn trực tiếp đem thiên huyền hoàng đô san thành bình đ ị a đại quân áp cảnh dựa vào đại nhân một người có thể ngăn cản sao huyền thiên trong lòng không chắc tiến giới khôi phục về sau của hắn tầm mắt cũng bị mở ra biết tiên đế phía trên rất nhiều cảnh giới mới biết được mình cỡ nào hết ngồi đại giếng cũng minh bạch vì sao lâm đại nhân có thể tùy tiện quét ngang lúc trước những cái kia đối thủ chỉ là bây giờ kẻ địch đó tại thái cổ đều đã là chúa tể một phương lâm đại nhân còn có thể là đối thủ của hắn sao nhanh chóng hướng bất hủ trường thành bên kia cầu viện huyền tiên nói liên tục không cần lâm dương phất phất tay thanh â m bình tĩnh cái này huyền tiên khó có thể tin chẳng lẽ lại ngay cả một tôn huyền vương lâm dương cũng có lòng tin đối phó sao kia là không cách nào tưởng tượng khái niệm sâu t i ê n thôi lâm dương mỉm cười v i y ề n thiên có chút hoảng hốt cái nụ cười này hắn rất quen thuộc mỗi khi lâm dương lộ ra cái nụ cười này địch nhân liền muốn xui đến đổ máu những người này không phải s n g ngươi tới trên thực tế đang mượn các ngươi đến đánh ta ba ngàn bất hủ tiên tộc mặt m ũ i hôm nay cái này họa các ngươi khiêng không hạ ta đến bãi bình lâm dương tùy ý nói phá bản chất đã không mà lên sắc mặt hờ hững hắn lúc đầu có chút không tệ tâm tình bị liên tiếp q u ấ y dày bây giờ đã mất kiên trì không nghĩ tới h u y n thiên hoàng triều chỗ rửa cũng liền thế mà phái ra một đứa bé để ngăn cản ta vương đại quân thật sự là vừa cười cho ngươi thời gian cùng cơ hội đi cầu viện đi để chúng ta mở mang kiến thức một chút cái gọi là bất hủ tiên tộc đến cùng như thế nào nếu như bọn hắn không dám tới vậy liền từ bỏ đối tiên giới chư châu chúa tể quyền dù sao chuyện hôm nay truyền ra về sau ai còn dám tin tưởng bọn họ có năng lực che chở mình tiểu đ ệ cái này đút vạn cương thổ vốn là ta thái cổ đế vương chỗ chúa tể không phải là các ngươi những bọn tiểu bối này có thể nhung tràm độc giác long bên trên đẹp trai bảo cường giả lạnh lùng bắt lớn vài ngày trước những cái kia đại náo thiên đình giới vực đại phái chi chủ nhóm chính là thức tỉnh thái cổ vương hầu nhóm chỗ phái ra kết quả không một người còn sống để thái cổ vương hầu nhóm cảm nhận được chấn động hoài nghi là ba ngàn bất hủ tiên tộc đại bản doanh c ó kinh khủng chất pháp thần vật phù hộ dễ thủ khó công cho nên mới chuyển đổi mục tiêu từ biên cương tới tay đến tan giá bất hủ tiên tộc thế lực dù sao bất hủ tiên tộc từ thượng cổ mới bắt đầu có t h ờ i coi như thật có cừng giả lại có thể có bao nhiêu nội tình căn bản không có khả năng có đầy đủ nhân thủ đến trường không ba ngàn thiên châu chỉ bất quá bởi vì những cái kia đại phái tri chủ toàn bộ hủy diện bọn hắn cũng không nắm chắc được thậm chí ngay cả bất hủ tiên tộc t r ư ờ n g thành cũng không dám đi tiến đánh ngược lại đem đầu mâu chỉ hướng tiên huyền hoàng triều vậy ngụy cứu triệu đem bất hủ tiên tộc quân đội chưa từng hủ t r ư ờ n g thành bên trong dẫn ra nhìn xem thực lực như thế nào nếu như đủ mạnh tổn thất cũng bất quá là một chi quân đội mà thôi tại những n à y trong mắt huyền vương không đáng nhắc đến nếu như rất yếu vậy thì thật là tốt có thể yên tâm đi tiếp thu các phương tiên châu chính mình cũng bị trở thành quân cờ đi tìm cái chết còn tại một mặt tiêu ngạo tại cười ngây ngô lâm dương cười khẽ lắc đầu thật sự là ngu xuẩn lại xấu xí ngươi đang nói cái gì độc chân rồng bên trên đẹp trai bảo tướng lĩnh giận dữ cho ngươi cơ hội không chân quý sao ông lâm dương trực tiếp xuất hiện tại trước người hắn tùy ý đấm ra một quyền chỉ nghe bồng một tiếng vang thật lớn tia đẹp trai bảo tướng lĩnh cùng dưới chân giao l o n g toàn bộ sụp đổ cái gì hát giáp đại quân đều xem c h n váng đại soái thế nhưng là một vị huyền tiên ngũ biến siêu cấp đại cao thủ lại bị tùy ý một quyền oanh bạo người thiếu niên này lại là một vị huyền vương cái này sao có thể thiếu niên huyền vương đây là truyền thuyết thần phải sao bất hủ tiên tộc hậu nhân đều cường đại như vậy sao thiết giáp bọn đều m ậ b ư ớ c lô cộc c trên mặt đất hoàng t r i ề u bách tính tu sĩ càng là sợ hai đến cực hạng kia đẹp trai bảo trung niên thực lực bọn hắn đều xem không hiểu hiển nhiên cao thâm đến cực h ạ n phản phất cảm thụ một chút liền muốn bạo thể mà chết kết quả lại chịu không được người thiếu niên này m ư thể mà chết kết q u c h không được hoàng đế bệ hạ đối với hắn cung kính như thế đây chính là bất hủ tiên tộc sao. Quá mạnh. Bất hủ tiên hủ Bất tộc, không thể chiến thắng a một vị người thiếu niên đều có thể tùy ý truy bạo thái ớt việt tiên một đám tu sĩ b á c tính đều trở nên hưng phấn lần thứ nhất rõ ràng chính mình phía sau chỗ dựa đến cùng khủng bố đến mức nào thật lâu không có đại khai sát giới lâm dương áo b à o phân phật nhìn xuống những giáp sĩ này ánh mắt hờ hững đã ôm đồ thành c h i tâm mà đến chắc hẳn cũng làm xong bị người chu sát chuẩn bị tâm lý à. lô cộc thiết giáp bọn mồ hôi lạnh liên tục hô lớn chúng ta chính là đồng minh cổ vương bộ hạ nếu người đem chúng ta toàn bộ chu sát tất nhiên muốn đối mặt vương tượng h l ử a giận huyền vương cũng ta đ ổ i nhi một trận chiến cũng không đủ tư cách cũng xứng ở trước mặt ta muốn tràn diện sao lâm dương cười nào thiết giáp bọn đều cầm chấn kinh đến không phản đối trên chín tầng trời chấn độ tiếng cười c h u y ề n đến âm lệ thanh âm vang vọng bắt phương nhìn thấy không lệ minh sớm đã nói với ngươi những ngày mới xuất hiện tiểu bối cả đám đều ngạo đến bầu trời chưa từng đem chúng ta những ngày lao tiền bối để ở trong mắt trong mắt của ta hoàn toàn không cần thiết chơi với bọn hắn cái gì tiên lễ hậu bình lấy thực lực quét ngang độ diệt những n à y tùy tiện hậu nhân chính là hiện tại đ ổ diện cũng không muộn h ư không sụp đổ ba đạo trên người q u â nước v ạ n huyền quang vô số đạo thì xiểng xích tung bay vĩ nạn thân hình dậm chân mà tới đôi mắt bên trong có lạnh thấu xương sắc cơ vương thượng đại nhân thiết giáp đại quân c h â n phấn tới không chỉ một vị vương là ba vị huyền vương đại nhân cùng nhau mà đến rồi ồ không làm rùa đen rút đầu chịu ló đầu sao lâm dương cười lạnh a đông minh huyền vương chờ ba vị huyền vương đều chân đạp hư không lấy tam giác chi thế đem lâm dương vây quanh ở trung tâm sát ý nghiêm nghị không muốn ra thế về sau trận chiến đầu tiên lại là muốn giết một cái miệng còn hôi sữa người thiếu niên thật sự là có nhục ta vương giả chi danh đông minh huyền vương lắc đầu bản vương chưa từng chạm hạ người vô danh báo lên tên của ngươi bản vương sẽ viết tại ngươi trên bia mộ ha ha ha thiếu niên huyền vương s á c thực hiếm thấy đáng tiếc hôm nay chắc chắn chết i ể u đáng giá một khối bia nhớ kỹ không phải chúng ta nhất định phải giết ngươi là ngươi tùy tiện hại chết ngươi tam đại huyền vương chỉ trỏ hoàn toàn không cảm thấy lâm dương có phản s á c khả năng lần này nhằm vào bất hủ tiên tộc biên cương trường thành chỉ là kế hoạch một bộ phận việc này nước quá sâu bọn hắn cũng bất quá làm ấ y cái thực tế chấp hành đẩy tớ thôi cũng không rõ ràng toàn cảnh có những cái tia cường giả chân chính tham dự bất hủ tiên tộc mạnh hơn lại có thể lật trời sao chương 975, t u y ệ t đế minh tái hiện chương 975, t u y ệ t đế minh tái hiện vương thượng uy vũ thiết giáp đại quân nổi chống hò hét phân chấn không thôi tiên giới cuối cùng rồi sẽ trở lại thái cổ vương hầu trong c ô n g chế ba vị huyền vương cũng đều hờ hững nhìn về phía lâm dương s á t cơ nghiêm nghị tiêu ngạo vô cùng nghĩ kỹ chết như thế nào sao đông minh huyền vương cười nhạo một tiếng câu nói này nên ta đến hỏi các ngươi lâm dương bình tĩnh nói ồ ha ha ha ba vị huyền vương đều phát ra c ư ờ i vang không đợi bọn hắn tại mở miệng lâm dương đã hở h ữ n g đưa bàn tay ra có chút hướng phía dưới đ ể ép ông một đạo kinh khủng bàn tay to che thiên địa hung hăng phủ xuống tất cả tu sĩ đều không thể tiếp nhận kia b u áp thứ chi bỏ phục trên đất thiết giáp quân phần phật tử trong vòm trời bị trần dưới trực tiếp nằm trên đất mà tam đại huyền vương càng là trung tâm của áp lực cả đám đều sắc mặt đại biến dốc hết thủ đoạn muốn đứng bước bàn tay to kia trưởng trấn áp nhưng mà không có chút ý nghĩa nào Đồng. ba vị huyền vương lập tức bị ép ủy thân thể xương cốt vỡ v ụ t trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi mạnh như vậy tất cả mọi người nhìn n ộ n g vốn cho là lâm dương là một vị thiếu niên huyền vương đã đầy đủ không hợp t h o i thường nhưng trung quy thần thoại thậm chí tiên cổ trong truyền thuyết vẫn tồn tại dạng này tu sĩ làm sao đảo mắt hắn một trưởng liền cho ba vị huyền vương c h â n áp đây cũng không phải là bình thường huyền vương thu vi chi sâu không cách nào tưởng tượng tha mạng ba vị huyền vương một khắc t r ư ớ c trên mặt cũng đều là ngạm mạng trong nháy mắt liền đại biến mặt biến thành sợ hai cùng e ngại đại lão tha mạng a lần này cũng không phải là chúng ta mấy cái chủ đạo chúng ta chỉ là cho người làm chân chạy tiểu nhân vật cái gì nghe nói lời ấy đều kinh ngạc đây chính là thái cổ vương giả vậy mà nói mình chỉ là cho người ta chân chạy vậy cái này trận âm mưu chủ đạo người đến tột cùng là ai mưu đồ đến cùng ra sao sự tình đơn giản làm cho người suy nghĩ tỉ mỉ c ư ỡ sợ các ngươi tại thay ai làm việc huyền tiên hoàng g ầ m thét ba vị huyền vương nhữ mày đường đường thái ớ t huyền vương thế mà tại bị một cái nho nhỏ phạm tiên chất vấn quá mức xỉ đủ chỉ là vì mạng sống bọn hắn cũng không thể không thành thật khai báo chúng ta cũng không biết không biết huyền thiên hoàng l y ngẩn cả người các người đang nói đùa sao ba vị huyền vương nhìn về phía lâm dương đại nhân chúng ta tuyệt đối không phải nói qua chúng ta những n à y huyền vương tại thái cổ thời kỳ đều là cổ quốc chi chủ nhóm lãnh đạo lẫn nhau ở giữa ít có gặp nhau lần này có thể tập hợp một chỗ cũng là bởi vì có người từ đó liên lạc Ô,、oh, lâm dương nhớ mày những người kia tự xưng đến từ tuyệt đế minh chúng ta tại thái cổ chưa từng nghe nói qua có cái này số một thế lực nhưng bọn hắn thế lực rất khủng bố tùy tiện một sứ giả đều tối thiểu là huyền vương cảnh giới đặc s ứ càng là huyền thánh thậm chí huyền đế cảnh ngay cả dạng này cường giả đều đang vì cái này tổ chức thần bí làm việc vặt phía sau chủ nhân đến cùng mạnh mẽ dường nào chúng ta căn bản là không có cách tưởng tượng lúc này mới không thể không nghe ý kiến của bọn hắn công kích bất hủ tiên tộc tái tạo thái cổ vương nước ta ba vị huyền vương liên tục tố khổ tuyệt đế minh lâm dương ánh mắt n h u lại cái này tuyệt đế minh hắn ngược lại là nghe nói qua thế này tiên đế không ra thời điểm cái này tuyệt đế minh thành viên liền ngụy trang thành hóa thân của đạo trời chuyên môn chặn giết hiện thế có khả năng sáng tạo pháp chứng đạo thiên tiêu gia gia của hắn lâm vô thần liền từng bị ngắm băng qua còn có h o á c vũ tại tu la hải chi lúc đã từng đụng phải nhưng ở hắn một kiếm mở tiên hà để tiên giới khôi phục về sau tổ chức này liền không hiểu thấu mai danh nhận tích rốt cuộc không có hiện lộ qua vết tích không nghĩ tới hôm nay lại lấy phía sau màn hát thủ hình thức lại xuất hiện thật sự là chút trong khe cống ngâm chuột lâm dương l ắ t đầu không thể lộ ra ngoài ánh sáng vô luận là ở đâu một thế đều giấu đầu lộ đôi chỉ dám ở sau lưng gây sự tình huyền tiên hoàng cũng có chút kinh ngạc hắn cũng hiểu biết tuyệt đế minh đại danh chỉ là đây không phải là hiện thế mới có thế lực sao một cái chuyên môn ngăn cản người khác thành tiên đế thế lực mà thôi có thể mạnh bao nhiêu làm sao chỉ trước mắt ngay cả sứ giả đều biến thành huyền vương cấp cường giả trong ngày nước có chút thâm bất khả chắc ca thú vị lâm dương n h ư mày vừa trở về liền nghe đến như vậy chuyện lý thú cái này tuyệt đế minh cùng hắn ở giữa cũng coi như rất coi ân đoán không chỉ là ra ra hắn đ ồ nhi hoặc vũ t r ờ đã từng bị tuyệt đế minh đánh lên qua chỉ là tiên giới khôi phục về sau sự tình một bộ tiếp một bộ phát sinh ngược lại là đem cái này tiểu nhân vật cấp bên ở s a bây giờ xem ra cũng không phải là như trên biểu tượng nhìn đơn giản như vậy đáng giá n g h i ê ngẫm la vong ở đâu hắn tùy ý quát sau một khắc sau lưng của hắn hư không đỡ ra tiềm nhật kinh ngê từ trong đó đi ra bây giờ la vong tổ chức đã bị hắn thăng cấp vì tiên đạo la vong nhập vào cựu châu viện trở thành cựu châu viện ngành tình báo la vong thành viên thực lực tự nhiên cũng khóa lại thăng cấp về sau cựu châu viện t h â m bất khả chắc trong vòng mười ngày ta muốn nhìn thấy t u y ệ t đế minh tất cả tin tức lâm dương vì nói hắn xác thực có thể nhất n i ệ m biết bàn giới nhưng sự tình gì đều muốn hắn đi cảm giác còn muốn thủ hạ làm cái gì chủ nhân ba ngày là đủ t i ể m n h ậ t ô m quyền lĩnh mệnh tiên giới khôi phục về sau không gian triển khai cương b ự c phát triển quá nhiều mà lại hiện tại tiên giới như c ũ tại không ngừng biển lớn đã không sai biệt lắm tới gần thái cổ tiên giới một phần mười lớn nhỏ so với trước đó không có khôi phục tiên giới làm lớn ra ước vạn lần cũng không chỉ cho nên cho dù la vong đang điên cuồng k u y ế t trương nhưng nhân thủ có hạn một lát mạng lưới tình báo thật đúng là không cách nào bao t r ù m toàn bộ tiên giới nếu không, không cần ba ngày ba canh giờ đều nói nhiều rồi ừng đi thôi lâm dương phất phất tay rõ t i ể m nhật cùng kinh nghe lạnh lùng nhìn kêu ba vị huyền vương một chút liền lách mình biến mất chơi ạ chỉ một chút ba vị huyền vương thiếu chút nữa sụp đổ bọn hắn thấy được hiểm nhật cùng kinh nghe trong con người thần phục thế giới bản nguyên phản phất có một cái còn tại hình thức ban đầu thế giới đang sinh diệt bọn hắn rất quen thuộc loại cảm giác này chỉ có tại thái cổ quốc chủ trong mắt từng gặp ngay cả hai cái nô bột đ ề u tối thiểu là huyền đế cảnh giới ba vị huyền vương cảm thấy vô cùng tuyệt vọng nhìn xem lâm dương mở môi đều run run thiếu niên này cũng quá bất hợp lý chẳng lẽ lại ba ngàn bất hủ tiên tộc cứ như vậy người tiên hai ngày này bình luận khu có người tại nhà ránh chi nhánh chính là nước ở đây nói hai câu hiểu dương mỗi cái tình tiết đều có mình kịch bản mục đích cùng muốn thu một phút bút trước đó mỗi một cái đại thiên trương đều đã chứng minh điểm này chỉ cần ngươi kiên nhẫn xem hết liền sẽ phát hiện mỗi một đầu chi nhánh cuối cùng đều cùng chủ tuyến tương quan một quyển sách viết đến đằng sau độ khó khẳng định cũng càng ngày càng cao nếu như lúc này tác giả lựa chọn điên c u ồ n g t h ú c đầy độ hoàn toàn không để ý tình tiết kết cấu cân bằng kia sách liền khẳng định phải đối nát cao trào qua đi khẳng định sẽ có hướng phía dưới một cái cao trào quá độ tình tiết đây là át không thể thiếu có lẽ ngươi cảm thấy nước nhưng quá độ tình tiết vừa v ậ n là cựu dương viết m ệ n h nhất khó khăn nhất viết một chương quá độ chương tiết thời gian so viết một chương cao trào tình tiết tối thiểu muốn bao nhiêu gấp đôi ta nghĩ trước mặt rất nhiều thiết lập cùng kịch bản đều đã đã chứng minh cựu dương viết chuyện xưa đặc biệt tính ngươi không thể đã muốn nhìn một b ả n có mình đặc biệt mạch suy nghĩ tiểu thuyết tài lại yêu cầu quyển sách này tại trung hậu kỳ cũng có thể chương chương vô nao thoải mái sau đó viết viết liền trực tiếp chết bất đắc kỳ tử cựu dương đối với mình viết mỗi bản thành tích đạt tiêu chuẩn sách đều rất phụ trách chưa hề không ngừng có chương mới đôi nát qua bản này cũng sẽ không ngoại lệ còn xin mọi người đối cựu dương nhiều một ít tín nhiệm chương 976, lưới hiển uy chương 976, lưới hiển uy đại nhân chúng ta còn có thể hòa giải sao đông minh huyền vương run r i ọ n g dò hỏi chúng ta có thể cung cấp liên quan tới tuyệt đế minh tin tức thậm chí còn có thể đem bọn hắn dẫn dụ ra không tệ những người kia giấu rất sâu tìm kiếm bọn hắn không khác mỏ kim đáy biển một vị khác huyền vương thấy được hy vọng nói liên tục a lâm dương cười lạnh một tiếng lúc này lắp đặt đáng thương sao một, một chút trong khe cống ngầm chuột mà thôi coi là không có các ngươi ta liền không tìm được bọn chúng mấy vị này huyền vương thực tế muốn nhằm v à o là c h ấ n thủ trưởng thành bất hủ tiên t ộ c bọn ngay cả c h ấ n thủ biên cương chiến sĩ đều tính toán đều nghĩ r ụ sát còn có cái gì là bọn hắn làm không được đã sớm đã mất đi d a n h giới cuối cùng chúng ta cũng là hoàn toàn bất đắc gì a ngươi làm thật muốn quyết tâm giết chúng ta sao đ ô n g minh huyền vương gấp tuyệt đế minh không chỉ liên lạc các ngươi ba vị huyền vương a lâm dương nết miệng cười một tiếng trong mắt lóe ra lạnh lùng đều tăng tham cùng qua trận kia thái cổ đại chiến đều tự xưng là thái cổ đế vương vì sao còn lại mấy cái bên kia vương giả không muốn thụ bức bách xuất thủ đối phó c h ấ n thủ biên cương chiến sĩ mà ba người các ngươi lại không chút do dự đáp ứng thật là bị người bức bách sao nói b ậ y nói bạn cái này ba vị huyền vương đều nghe choáng váng cái này lâm dương bất quá là người thiếu niên mà tôi h vậy mà nhất nghiệm liền đâm thủng bọn hắn hoang nôn tâm tư quá giả nói vậy là ngươi nhất định phải xuống tay với chúng ta không thể ba vị huyền vương nghiến răng nghĩ lợi thân thể đều đang rút r ú y muốn liều mạng một lần nhưng lại thật sâu tuyệt vọng loại này vặn vẹo cảm giác cơ hồ đem bọn hắn x é rách đã ngươi không cho ta cơ hội chết cũng muốn để ngươi trả giá đắt ba vị huyền vương nghiến răng nghiến lợi vậy mà bắt đầu thiêu đốt vạn đạo chuẩn bị tự bạo ở trước mặt ta tự bạo các ngươi còn chưa xứng lâm dương tùy ý đạp m ạ n h bước thư không tất cả đều vỡ vụn ba vị huyền vương thân thể trực tiếp bị vỡ vụn hư không cắt nát hóa thành vô số khối vụn ngay cả tự bạo cũng không kịp liền trong nháy mắt bị m i ể u sát t r ờ i ạ một bước giết tam vương tất cả mọi người mộng đơn giản quá nổ tung một mặt này rung động đến cực hạn cả đời đều khó mà cứ được sắp sắp lâm dương tùy ý diệt sát tam vương về sau liền bay người mà đi nơi xa thiết g i á c quân đều thân thể b ắ n g lãnh nhưng lại nhẹ nhàng thở ra chẳng lẽ cái này quái thai cũng không muốn nhiều tạo s á t nhiệt chuẩn bị buông tha bọn hắn sao bọn hắn ánh mắt giao lưu t r o n g á y mắt liền tán loạn chuẩn bị chạy tư tán ngay tại lúc giờ phút này cả phiến thiên địa lại bị đạo ngân xiềng xích tạo thành mạng nhện phong tỏa n g ă n cản mạng nhện biên giới bên trên từng cái mang theo nhện mặt nạ sát thủ hờ hững xuất hiện cái gì thiết giáp quân tê cả ra đầu cái này m ạ n nhện hiển nhiên là một cái đáng sợ chất pháp phong cấm hết thệ khả năng chạy chủ tính giờ khắc này bọn hắn cảm thấy mình giống như là bị vây ở trên lưới nệ n vi trùng mọc cánh khó thoát chỉ có thể chờ đợi bị bắt giết vận mệnh đáng chết không đem chúng ta để ở trong mắt coi là ai cũng có thể chu sắt chúng ta sao chúng ta thế nhưng là trấn áp một phương vương quốc thiết huyết đại quân giết ra khỏi chúng đây những này tán loạn thiết giáp quân trong nháy mắt tạo thành chiến trận chuẩn bị trước khi chết phản công nhưng mà sáu kiếm nô chỉ là thế ra trường kiếm trong tay liền đem toàn bộ chiến trận cắt ra lục đạo lỗ hồng lớn ngập trời màn máu như sóng chiều dọc theo trường kiếm mở ra lỗ hồng kích thích giết chóc như vậy bắt đầu suy suy suy suy giết chóc nghệ thuật tại lúc này trình diễn từng cái n ệ n mặt người áo đen trên lưới n ệ n đằng chuyển na z i trong tay l ư ớ i đao tế ra liền muốn mang đi một chuỗi bông hồn máu tươi ở trên bầu trời đem mạng n ệ n đều nhuộm thành xích hồng sắc từng mảnh từng mảnh thiết giáp q u â n ứng thanh mà vẫn thẳng đến mai danh nhận tích lộc ộ c tất cả mọi người thấy tê cả ra đầu kia một chi vì thái cổ vương hầu trình chiến thiết quân khẳng định vô cùng t ư ờ n g đại bây giờ lại tại một chén trà cũng chưa tới công phu liền toàn bộ bị chu diện một tên cũng không để lại bọn hắn nhìn xem kia đạp không mà đến thiếu niên áo trắng trong lòng tính sợ đạt đến đ ỉ n h phong không riêng gì mình tuổi trẻ mà cường đại ngay cả hắn n ắ m trong tay thế lực đều không thể đánh giá thần bí cường han đến cực h ạ n trách không được không l ớ t huyền hoàng đều muốn quỳnh nên thiên huyền hoàng đối bọn hắn tới nói đã là cao không thể chạm tồn tại nhưng thiếu niên mặc áo trắng này nhìn trời huyền hoàng cũng giống như thế có thể được đến loại này tồn tại phù hộ thật sự là thiên huyền may mắn giờ k h ắ c này tất cả mọi người nhìn trời huyền hoàng hướng thuộc về cùng tín nhiệm đạt đến bình phong bọn hắn đều tin tưởng sau trận này về sau toàn bộ tiên giới l ư n g cương không người còn dám đánh thiên huyền hoàng triều cùng bất hủ trưởng thành chú ý đương nhiên huyền đế phục sinh ngoại trừ chỉ là huyền đế nhóm đã từng v ì tiên giới mà đổ qua chắc hẳn k i n h thường tại lấy hôm nay dạng này hạ lưu thủ đoạn đến nhằm vào bất hủ tiên tộc hoặc là thiên huyền hoàng triều đại nhân v ị vũ thiên huyền hoàng nhịn không được kích động liên tục vì lâm dương đón tiếp thiện tay mà thôi mà thôi lâm dương mỉm cười đi thôi trước nhập hoàng cung huyền thiên hoàng cung long khí xoay quanh cửu tiêu che chở cung điện lâm dương tùy ý nhìn thoáng qua một chỉ điểm tới và anh những cái kia long khí lập tức bị điểm hóa chất lượng thăng lên đâu chỉ mấy cấp độ thực chất hóa long khí thậm chí sinh ra linh tính biến thành khí vận kim long tư chất của ngươi không tốt nhưng bây giờ tình thế s á t thực biến hóa rất nhanh lâm dương nói thẳng chiếm địa bàn lớn như vậy cũng không thể tùy ý một cái linh tiên liền có thể hủy diệt ngươi cái này hoàng đ ô a huyền tiên hoàng sắc mặt ngợp ủng hổ thẹn đến tử điểm cái này khí vận tu hành pháp liền đưa ngươi mau chóng mượn cái này khí vận kim long tu thành khí vận linh tiên lâm dương đem một bản cổ tịch ném cho huyền tiên hoàng chính là cho cản thu thủy kia bộ công pháp phiên bản đơn giản hóa cũng không phải là lâm dương n g ạ hỏi mà là coi như cho hắn n g u bản lấy huyền tiên hoàng tư chất cũng xem không hiểu cái à n cũng là bởi vì có Lâm Dương thân g thu thủy mật hộ h có là Lâm bởi vì p p sớm c h ề u u ở c h này g từng ly từng tí thể ly chỉ có h điểm, mới o n toàn lĩnh ngộ n g u ê n bản n áo g huyền ĩ a tay tay mang Mà Lâm nắm là Dương khẳng định là không có kiên nhẫn tay tay h có thiên hoàng nhập môn. c ánh i à y u y ề n thiên hoàng ánh mắt chấn động chỉ là tùy ý lật một cái liền thân thể run dậy lên đây là một đầu thông thiên đại p h á p a huyền ảo như thiên thư nhưng lại trực chỉ bản chất lớn phía trên này miêu tả phương pháp này chỉ là nhập môn liền có thể thành tựu khí vận linh tiên trực tiếp siêu thoát có chút thành tựu liền có thể bước vào huyền môn đứng hàng thái ất tu đến đại thành liền có thể bất hủ bất diệt lĩnh hội đại la nếu là viên mãn thì là một đầu thông tần h con đường loại này cấp bậc pháp phàm là c h ả y ra một môn đều sẽ để hiện tại tiên giới trực tiếp bạo động tất cả mọi người sẽ đi cùng mà lâm dương cứ như vậy tùy ý ban thường ra hắn đã hoàn toàn không cách nào đem không tâm tình của mình trực tiếp quỳ d á p trên đất dập đầu minh tạ cái này chuyển pháp tri ân nghi thức xã giao vô dụng vẫn là tranh khẩu khí sớm trèo lên đại la cho ta bớt lo một chút thực dụng lâm dương lắc đầu nói a huyền tiên hoàng cả người đều không tốt tại mấy năm trước đại la vẫn là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại khái niệm làm sao ở trong miệng lâm đại nhân giống như ngay cả hắn loại tư chất này ngu dốt tu sĩ đều có thể tùy ý thành tựu a chương 977, t h á i cổ tăng mổ ít chương 977, t h á i cổ tăng mổ ít mặt khác ta sẽ để cho la vong ở chỗ này xây một cái trọng yếu phân bộ nếu có sự tình có thể tiến đến xin giúp đỡ lâm dương tùy ý nói cựu châu viện thăng cấp về sau cảnh giới hạn mức cao nhất liền mở ra tất cả cùng cựu châu viện khóa lại thành viên thực lực đều tại dần dần khôi phục định phong đương nhiên đây cũng không phải là cuối cùng theo cựu châu viện ngày càng cường thịnh hạn thực lực hạn mức cao nhất sẽ còn kéo lên kia không thể tốt hơn huyền tiên hoàng nhẹ nhàng thở ra toàn bộ nhờ hắn biết áp lực quá lớn dù sao hắn lại cố gắng tăng thêm tốt công pháp và khí vận kim lòng nghị siêu thoát cũng vẫn là cần đại lượng thời gian càng đừng đề cập thái ớt huyền tiên đại la kim tiên sau đó ba ngày lâm dương tại hoàng đô bên trong s ố n g phong túng cảm thụ được độc thuộc về tiên giới khói lửa phẩm mỹ thực diệm ngon câu lan nghe hát nhìn các tộc tiên nữ nhảy múa được không đẹp quá h a y n à y tốt có thưởng lâm dương tùy ý bỏ xuống một chút c ự c phẩm tiên tinh tráng lệ câu lan bên trong đám vũ nữ đều kinh hỉ vô cùng dù là huyền tiên hoàng đô quá y n cũng rất ít có người nguyện ý dùng cực phẩm tiên tinh đến khen thưởng. quý q điệu, ý tụ tập tri rất ít phẩm có cực xa xỉ a thật sự là có ý tứ hôm nay còn có người cùng ta tranh hoa khôi sao một bên khác trong dạng một vị người mặc áo mãng bảo béo tu sĩ nhữ mày câu lan quy củ chính là mỗi đêm khen thưởng nhiều nhất liền có thể cùng hoa khôi cộng độ lương tiêu đây là bảng một đại ca phúc lợi không ít hào môn quân quý đều vì hoa khôi c ư ờ i một tiếng ném tiên k i m dùng cái này để biểu hiện mình tài lực cùng cường thế đập cho ta béo tu sĩ hô to tiểu bước ra ngài nhưng nhìn tốt đối diện là ai không muốn muốn chết một bên láo giả la hét a i vậy béo tu sĩ tùy ý nhìn thoáng qua e m chút liền bị hủ trực tiếp k h ẻ ra quần ngoà tảo thái tử không đúng là vị đại nhất kia mấy ngày nay lâm dương thanh danh có thể nói là vang vọng toàn bộ huyền thiên hoàng đô quyền bí v ọ n g mọi nhà đều tại gián tiếp lâm dương chân dung lên tới chín mươi chín xuống đến vừa x e đi đều bị cáo giới người này vô thượng tuyệt đối không thể gây cùng thời k h á c đó không ít người đều nhận ra lâm dương tất cả đều t ì n h hỏi coi là lâm dương đối kê hoa khôi có ý tứ ngay cả đánh thưởng cũng không dám thưởng mấy ngày nay chơi ngược lại là thật thoải mái chính là có chút không quá thích ứng lâm dương nhìn về phía một bên thái tử ồ chỗ nào tiền bối không hài lòng chúng ta lập tức an bài sửa lại thái tử giật n ả y mình tranh thủ thời gian tỏ thái độ không có gì chính là có chút là lạ lâm dương lắc đầu ngày xưa lấy hắn không gì k i ê n kỵ tính t ỉ n h đi tới chỗ nào đều tránh không được t r e o chọc một chút thích muốn mặt bài ra hỏa tới trăm bước kết quả mấy ngày nay vậy mà một lần đều không có gặp được để hắn làm sao có thể thích ứng vậy là tốt rồi thái tử nhẹ nhàng thở ra coi như hai người câu được câu không trò chuyện thời điểm một đạo thanh phong từ ngoài cửa sổ mà đến vậy mà hóa thành kinh nghe thân hình ủy gối lâm dương bên cạnh chủ nhân đã trả rõ ồ lâm dương nhớ mày tiếp nhận kinh nghe đưa tới t ỉ n h báo giấy ngọc lại là như thế quả thật có chút nguồn gốc chủ nhân cần chúng ta đi giải quyết sao kinh nghe hỏi không cần ta cũng thật lâu không có đi linh sơn tính toán thời gian nơi đó có một trận tạo hóa cùng biến cố hẳn là phát sinh nên đi chứng kiến lâm dương đứng dậy thiên huyền thái tử x ư n g sở tiền bối cái này muốn đi sao không tệ lâm dương rất là thoải mái mấy ngày nay người làm bạn ta đồng hành cũng vất vả dứt lời hắn tùy ý một chỉ đem một đạo linh quang đánh vào thiên huyền thái tử thể nội đem nó căn cốt tăng lên mấy cái tốc độ lập tức liền trực tiếp tùy ý đẩy loạn không gian một c ư ớ c bước vào trong đó cùng tiễn tiền bối thiên huyền thái tử quy đưa sau một khắc lâm dương đã biến mất không thấy gì nữa thiên huyền thái tử thật lâu mới đứng vậy cảm thấy tâm trí hướng về một chỉ liền cải biến vận mệnh con người đây mới thật sự là tiên so sánh cùng nhau mình vẫn là quá mức nhỏ yếu nhất định phải cố gắng tu hành cùng phụ thân cùng một chỗ nâng lên mảnh giang sơn này mới là ánh mắt của hắn s á n g h ự c nội tâm thầm nghĩ những tháng ngày tiếp theo bên trong lâm dương một đường hướng về tiên giới hạch tâm mà đi vừa đi vừa nghỉ du lịch s â n hạ đi một chút cựu địa như trường sinh cổ mỏ huyền tính trần l â ra xa trời tiên thổ tuyệt đế s ư n núi trở. không khỏi là phát sinh đại biến trường sinh cổ mỏ sụp đổ lộ ra phía dưới càng đáng sợ tuyên cổ lớn mỏ vô số dị tướng tại hiền hóa trở thành một chỗ tuyệt thế cấm địa liền ngay cả một chút đại phái tri chủ tổ đội tiến đến thám hiểm cũng một đi không trở lại biến mất ở trong đó mấy chỗ tiên thổ đã biến thành huyền thổ huyền quang nở rộ vô tận đạo tắc tại hiện hiện ngay cả huyền vương cũng nhịn không được động niệm muốn tranh đoạt hỗn độn ách tộc thổ địa đã triệt để biến thành chân chính hỗn độn thổ hết thể ở trong đó đản sinh sinh linh liền trực tiếp nắm giữ hỗn độn pháp có thể so sánh tiên đế chỉ là không cách nào thoát ly k i a phiên cấm khu các nơi đều tràn ngập xung đột cùng chiến loạn thái cổ cấm địa tại h i ệ n lộ hiện thế đạo thống tại bị tranh đoạn thái cổ tu sĩ cùng hiện thế ở giữa mâu thuẫn tại kích thích chỉ là không dám nhúng c h à n g bất hủ tiên tộc địa bàn rất nhiều đại phái tri chủ liên thủ đều tập thể bất k ô n g tất cả mọi người đúng không hủ tiên tộc đều càng thêm nhìn không, không th nhưng mà cũng chỉ là không dám nhúng chẳng thôi bất hủ tiên tộc lực k h ô n g chế vẫn là không ra được địa bàn của mình dù sao bất hủ tiên tộc tầng dưới chót chiến lược đều theo không kịp ngoại trừ cường đại nhất nguyên tổ các loại mạnh nhất lập tức liền biến thành mới vào linh t i ê n cảnh chiến lược bán hết hàng quá nghiêm trọng đến mức căn bản là không có cách đối ngoại bộ hình thành hữu hiệu uy hiếp các đại tiên châu đều lâm vào chiến loạn chỉ có ba ngàn bất hủ tiên tộc trong địa bàn mới là thịnh thổ không người đi được vào cứ như vậy đạo mắt chính là mấy tháng quá khứ lâm dương một đường du lãm đi tới dưới chân linh sơn Cùng lần đầu tiên tới khác biệt nơi này đã không còn yêu ma thành đàn ngược lại có chân chính phật giá khí tượng phản âm chật chật sinh cơ mừng mừng đoạn bật lại phát ngoại trừ bất hủ tiên tộc tộc địa bên ngoài xem ra nơi này cũng là tiên giới khó được một mảnh tỉnh thổ lâm dương cười cảm khai nói t h í chủ lời ấy sai rồi linh sơn vùng này tường hòa cảnh tượng toàn bộ nhờ bây giờ linh sơn mới trưởng giáo tại trèo trống thái c ủ phật tu nhóm tại ngày trước liền đã tệ tụ linh sơn tại cùng bây giờ mới trưởng giáo luận chính thống biện pháp mặc dù chỉ là đấu văn nhưng trong đó càng thêm vô hiểm một sai lầm liền muốn phát diện bỏ mình bây giờ linh sơn còn chưa từng bạo loạn nên là vị kia mới trưởng giáo còn tại t r è o c h ố n g đi một chút phật tu nghe nói lâm dương cảm khái nhịn không được mở miệng đ ắ p lại bọn hắn đều rất lo lắng vị này mới trưởng giáo an uy lúc trước linh sơn tập tục rất kém cỏi tất cả mọi người tại tu hành tu la phật đạo dưới chân linh sơn trải rộng ma phật yêu phật tu sĩ cùng bạn linh đều sống cực kỳ thê thảm đ ợ i một chút lại muốn bị tàn sát từ khi mới trưởng giáo tiền nhiệm về sau hết thể liền cải biến tập tục rực rỡ hẳn lên tất cả mọi người nặng tuần p h pháp an tâm tu hành để linh sơn một lần nữa biến thành trong truyền thuyết tịch thổ b ọ n hắn đều không muốn nhìn thấy mới trưởng giáo vẫn lạc như thế linh sơn còn không biết lại phải biến đổi thành bộ d á n gì g ồ lâm dương nhữ mày cái này linh sơn mới trưởng giáo đúng là hắn ngày đó giết mặt linh sơn thời điểm tự mình điểm hóa kim thiện tử xem ra hắn trưởng thành viễn siêu ta mong muốn à vậy mà có thể đứng bước thái cổ tăng tu một m ạ c h thời gian dài như thế lâm dương nhữ mày chẳng lẽ trên người hắn duyên phận sớm bị phát động sao khe nói về sau hắn dậm chân hướng linh sơn bên trên đi đến không thể vừa rồi cùng lâm dương đáp lời tăng lữ lập tức sắc mặt đại biến nhị không được hét lớn một tiếng hôm nay bận rộn thật lâu mới về nhà ăn cơm c h i ề u hiện viết chữ đã không có tồn c ạ o chương này là thêm chữ chương mấy ngày nay đều rất bận h i ể u dương tận lực chuẩn chút b ổ i mới chương chín trăm bảy mươi tám linh sơn b i ệ n kinh chương chín trăm bảy mươi tám linh sơn b i ệ n kinh linh sơn bên trong kim quang lan tràn phật quang phổ chiếu phật đạo trí lý hiển hóa vì đủ loại kinh văn ở trên bầu trời lưu truyền toàn bộ linh sơn giáo chúng đều xếp bằng ở nơi đây sắc mặt nghiêm túc nhìn xem trung tâm đ à i cao bây giờ linh sơn giáo tông quảng trường dựng lên chín đạo đại cao mỗi một đạo đều có vạn mét cao hồng vi đến cực điểm mỗi một đạo trên đài cao đều có một vị thân ảnh ngồi xếp bằng ở vào bát phương trên đài cao tám vị cổ lao tăng nhân ngồi xếp bằng bọn hắn thân mang huyền quang c à xa đôi mắt đóng m ở có phật quang lấp lóe cái này tám vị cổ tăng thỉnh thoảng mở miệng tại trình bày một chút phật môn chân m ôn những n à y chân m ôn biến thành một loại công phạt đều hướng về trung tâm trụ c ộ t r ũ n g mánh lao tới mà trung tâm trụ c ộ t phía trên tuổi trẻ thiếu niên tiểu tăng ngồi xếp bằng mặc dù niên kỷ nhìn h ẹ nhưng thần sắc chân ôn ung dung công đội vệ n ệ bát phương hắn không tách ra miệm đắt lại đối chiến bắt phương lấy phật lý làm căn bản một người cùng tám vị thái cổ tăng phật b i ệ t kinh thỉnh thoảng liền có thái cổ tăng phật phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt suy bại quanh thân đạo thế vệ bại tinh nghi bất định lui ra trụ cột đổi cái khát thái cổ tăng phật lên đài kẻ này đối phật lý nắm giữ vậy mà cao thâm đến loại trình độ này làm sao có thể rõ ràng chỉ là cái đương thời tiểu bối mà thôi người với người phật tính không thể đánh đồng thái cổ tăng phật nhóm đều lắc đầu bọn hắn đều cảm thấy rất khó giải quyết phật môn là có duy nhất trí tôn từ xưa đến nay đều chỉ có thích ca mâu ni một người phật môn quyền lợi bản chất chính là đến từ đối thích g i ả man i sáng tạo trí tôn phật pháp giải thích quyền mà linh sơn chính là từ xưa đến nay nắm giữ lấy giáo nghĩa giải thích quyền chỗ cho nên thái cổ tăng phật xuất thế tự nhiên muốn đoạt lại lời giải thích này quyền một lần nữa trở thành đương thời phật môn chính thống trưởng c ô n g giả trực tiếp dùng thực lực cảnh giới nghiên ép đ và quyền ngược lại là nhẹ nhõm đơn giản dù sao cái này linh sơn mới trưởng giáo tu vi rất một người bất quá là siêu thoát linh tiên một trưởng liền có thể đánh giết nhưng này sẽ bị tất cả mọi người chỉ trích thái cổ phật tu đều rất giảm c ứ mặt mũi cho nên mới định ra lấy biện kinh thắng bại đến quyết định ai tới làm mới trưởng giáo quy củ lúc đầu bọn hắn cảm thấy mình nắm chắc thắng lợi trong tay dù sao bọn hắn đều đến từ thái cổ nghiên cứu phật pháp không biết bao nhiêu năm lý luận vững chắc biện ngược lại một cái tuổi trẻ t h i ể u tăng còn không phải dễ như t r ở bàn tay kết quả sự tình hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn trưởng khống kim thiền tử đối phật pháp lý giải hoàn toàn không phù hợp tuổi của hắn thường thường dăm ba câu liền có thể biện ngược lại một vị thái cổ tăng p ậ t để tất cả thái cổ phật tu l i lưới cứ theo đà này cũng không rượu a đã hơn p â n nửa người đi lên qua đều thừa một vòng này lại bại lời nói cũng chỉ có thể bên trên cổ xưa nhất mấy bị kia thế tôn đi lên biện kinh đây chẳng phải là quá ngoan đường đúng vậy a một tên tiểu bối mà thôi lại muốn để thế tôn tự thân lên đi biện kinh quyết không cho phép loại chuyện này phát sinh đây chẳng phải là đang nói rõ sự bất lực của chúng ta không tệ một đám thái cổ tăng phật đều thần sắc lấp lóe đều có tâm cơ mà hiện thế linh sơn tăng c h ú n g nhóm thì đều rất khẩn trương liên tục biện kinh đã mấy tháng mới trưởng giáo một khắc không ngừng ác chiến các lộ thái cổ tăng phật đối mặt đều là tiền bối đại năng mỗi một khắc đều là đối tinh thần cùng tâm lực thử thách to lớn cho dù ai cũng đánh không được loại này tra tấn a các ngươi xác thực không phải là đối thủ của hắn trên người người này nên có một phen duyên phận nhân quả không phải nhân vật tầm thường đang lúc đám người nghị luận thời điểm một vị c h ố n g chín hoàn tích trượng lão giả cách mọi người đi ra thân thể phản phất đã biến thành khô mục hát kim khô kim thế tôn thái cổ phật tu nhóm đều kinh hô mấy vị thế tôn là làm nay xuất thế thái cổ phật tu bên trong cường đại nhất cổ lão tồn tại tại thái cổ sơ kỳ liền c h ứ n g đạo một đường đến nay thu vi cùng đạo pháp cấp độ chi cao khó có thể tưởng tượng lão nạp tự mình đến gặp một lần hắn khu kim thế tôn tùy ý ngầm đầu bước ra một bước đứng ở trên lôi đài kim thiền tử hiển nhiên cũng ý thức được kẻ đến không thiện áp lực đột nhiên tăng mật ngữ xuất liên tục đem mặt khác bảy đạo trên đài cao thái của phật tu đánh lui tiểu bối ngươi rất không tầm thường những n à y phật lý là ngươi làm thế tu được vẫn là hướng thế tu được khu kim thế tôn nhìn như tùy ý đặt câu hỏi kỳ thực đã giấu dếm sắc cơ đương thời p h á t chuyện c ũ p h á t đều là p h á t ngung xuống chấp nhất cùng thành kiến mới có thể gặp chân pháp kim thiền tử bình tĩnh đáp lại khu kim thế tôn sắc mặt chấn động nên miệng cười một tiếng rượu quả thay lại hỏi phật kinh bên trong có lời tam giới duy tâm hắn lật tay dưới chân sinh ra từng đoá từng đoá mẫu đan lập tức mỉm cười hỏi này mẫu đan trong lòng h o ặ c tâm bên ngoài mẫu đan tại chân ngươi hạ kim thiền tử bình tĩnh đáp lại tam giới duy tâm ngươi lại nói hoa này tại ta dưới chân có thể thấy được ngươi không tuân theo bản trải qua ly kinh bản đạo khô kim thế tôn cười lạnh một tiếng t r í tôn mở phật pháp liền từng nói pháp không phải không thay đổi chân lý vĩnh tồn kim thiền tử đồng dạng lạnh lùng đáp lại qua nhiều năm như vậy phật môn đã lâm vào bảng môn tà đạo quên đi trí tôn tinh thần h ạ c tâm ngược lại chỉ cầu bắt chước trí tôn ngôn ngữ nói như vậy nghiền ngâm từng chữ một tận buồng nghịch một ít thông minh lại không sáng tạo cái mới làm càn trí tôn c h i phát liền bị chân lý chẳng lẽ lại ngươi cảm thấy mình so trí tôn cảnh giới cao hơn sao khô kim thế tôn lắc đầu c ư ờ i nhạo trí tôn c h i phát tất nhiên là chân lý nghiền ngâm từng chữ một chính là tà đạo kim thiền tử đồng dạng c ư ờ i nhạo chẳng lẽ ngươi quên trí tôn sáng tạo pháp b ố n là vì cứu vớt thương sinh c ũ không phải là để các ngươi ở chỗ này mượn hắn pháp tùy ý làm vậy càng không phải là vì để các ngươi đánh lấy hắn tôn hiệu lấy phật nói đẻ người ngươi khô kim thế tôn tay đều khí run lên phương hướng sai lệch đối phật kinh câu chữ nghiên cứu lại tinh t h ầ m thì có ích lợi gì kim thiền tử thừa thắng xông lên tiểu tăng kế thừa trí tôn ý chí phổ huệ thương sinh lấy thân hành pháp lại hỏi ở trước mặt thế tôn ngươi làm sao từng lấy thân thử nghiệm khô kim thế tôn trầm mặc thái cổ lấy thần đình vi tôn dựa theo thần đình thống trị hình thức phật môn chỉ có thể biến thành thống trị công cụ thật đúng là không có cách nào đi cái gì về thiện hắn bị hỏi khó thế tôn cùng hắn nói lời vô dụng làm gì một tên tiểu bối mạt h ô i cùng hắn luật pháp đã coi như là cho hắn lớn lao ân huệ đem hắn cầm xuống c h â n áp tại phủ đồ tháp hạ ước v à n ằ m lúc nào để hắn lĩnh ngộ thế tôn vừa rồi dạy bảo lúc nào trở ra không tệ thái cổ tăng phật nhóm đều gấp mắt thấy ngay cả thế tôn đều muốn bại lui sao có thể dễ dàng tha thứ loại kết quả này coi như thanh danh bất hảo nghe cũng muốn dùng nắm đấm nói chuyện h ả o h ả o không muốn mặt một chút hiện thế linh sơn tu sĩ cũng nhịn không được phẫn nộ đây là biện kinh bất quá liền không chơi nổi t ẹ n quá thành giận sao làm càn một đám kiểu bối một cái so một cái làm càn toàn bộ chấn áp tại phủ đồ tháp hạ thái cổ tăng phật nhóm từng cái gật gú đắc ý khuôn mặt nhìn như từ bi kỳ thực sớm đã nóng lòng không thôi đây chính là vì các ngươi tốt các ngươi còn quá trẻ cảnh giới quá thấp về sau các ngươi sẽ minh bạch chúng ta khổ tâm đ ộ n thủ những này tăng phật đều muốn xuất thủ khâu kim thế tôn t h ì phản phất rơi vào t r ầ m tư cố ý không để ý đến những biến hóa này đáng chết kim thiền tử siết chặt nằm đấm nguyên lai tưởng rằng các ngươi còn trong lòng chứa phật pháp không muốn phật môn tại thái cổ liền đã chỉ cầu cảnh giới sớ quên đi cái gì gọi là phật pháp sa đọa đến tận đây thật là khiến người thất vọng khu kim thế tôn chừng lên mí mắt, nhất miệng cười một tiếng, thiện h a i ngươi không phải muốn lấy thân thử pháp. chúng ta bất quá là tại thành toàn ngươi thôi. chương chín trăm bảy mươi chín, thi khôi thế tôn. chương chín trăm bảy mươi chín, thi khôi thế tôn. ngươi có lẽ có ít mộ tính, nhưng đại thế ngươi lại không cách nào ngăn cản, đây cũng là nói. khu kim thế tôn thản như nói, đôi mắt của hắn chỗ sâu, lưu chuyển hắc kim sắc và mang, trong chốc lát trở nên có chút quỷ dị. lập tức, hắn một trưởng q u r a liền muốn đem kim tiền h tử trấn áp. ông, kim tiền tử thôi động linh sơn phát trận, muốn chống cự. nhưng mà, hắn thật sự là quá mức nhỏ yếu không cách nào chống cự p h á p trận vỡ b ụ n g sau một khắc trong ngực hắn một kiện phật bảo tự động phát sáng lăng không bay ra và anh tia hàng ma sử buộc phát ra vạn đạo quan mang vậy mà đem khô kim thế tôn đại thủ t i ê u đốt nói h nói h rút về sau một khắc tia hàng ma sử liền biến thành một bệnh kim u a n g dung nhập kim tiền tử thức hải bên trong là tiền bối ban cho món kia đế binh kim tiền tử sắc mặt chấn động cái này đế binh vậy mà chất chứa uy năng đáng sợ như vậy ngay cả thái cổ phật tu thế tôn đều có thể đánh lui h i ệ n nhiên mới vừa rồi là kia hàng ma sử bên trên bám vào ngoài định mức thủ đoạn bạo phát cũng không phải là hàng ma sử bản thân uy lực là tiền bối biện pháp dự phòng kim tiền h tử lập tức hiểu ý nhưng mà giờ phút này trong thức hải của hắn kia hàng ma sử vi năng không giảm vậy mà cũng tại bộ phát vi năng cái này hắn không kịp phản ứng n ã o hải liền bị đâm đau nhức tại cực hạn trong thống khổ thức hải cơ hồ điên đ ả o vỡ vụ tương đạo ký ức c ẩn ký tại đảo loạn thức hải bọn nước bên trong bay tung toe mà ra đây là kim tiền tử trong ánh mắt tràn đầy trầm kinh những ký ức kia ẩn ký vậy mà tại trong thức hải của hắn hợp thành một đạo luân hồi ấn thức hải của hắn hóa thân đụng vào tại kia luân hồi ấn bên trên toàn bộ thân hình vậy mà đều biến thành kim sắc đây là cái gì khu kim thế tôn trận to mắt khó có thể tin thức hải ngã luân hồi hiện hôm nay mới biết ta là ta kim thiền tử lại lần nữa mở mắt ra đôi mắt bên trong tràn đầy cảm k h á i cái này luân hồi ấn là kiếp t r ư ớ c của hắn thân lưu lại thủ đoạn lúc đầu không nên vào lúc này bị phát động nhưng lại bởi vì lâm dương lưu lại thủ đoạn sớm đã thất tỉnh thời đại tiến trình gia tốc ta kiếp chức tính sai thời gian điểm kim t i ề n t ử nói thầm lấy nếu không phải tiền bối ta suýt nữa lầm đại sự hắn siết chặt s o n g quyền thời không đều tại cộng hưởng phật ra chẳng những tu kiếp này thân còn tại sửa qua đi thân tương lai thân giờ phút này luân hồi ấn thức tỉnh hắn liền có thể đương thời phật tâm điều động bộ phận quá khứ thân chi lực cái gì khu kim thế tôn sắc mặt đại biến trước mắt cái này tiểu tăng khí thế vậy mà đột nhiên đại biến mặc dù khí tức vẫn là linh thiên cảnh nhưng cho người khí thế cùng cảm giác lại khác biệt quá nhiều xem sớm ra ngươi cũng không phải là một thế này tu sĩ quả nhiên có gì đó quái lạ khu kim thế tôn sát cơ bắn ra chém ngươi đoạt ngươi ngày xưa đạo quả kim thiền tử m ỉ m cười lắc đầu và ngươi còn làm không được tùy tiện coi như ngươi là một vị nào đó đại năng chuyển thế thân lại như thế nào t i ế p trước đều không nhất định có ta mạnh càng đừng đ ề cập bây giờ n g ư ơ i còn không có trưởng thành khu kim thế tôn cười nạo một tiếng tích trượng bất ngang mang theo vạn đạo chi lực hướng kim thiền tử ẩm v a n g đập tới như là ta nghe mượn tam sinh lực kim thiền tử chắc tay trước ngực ba tôn phật ảnh sau l ư n g hắn hiền hóa quá khứ thân tương lai thân đều rất mơ hồ nhưng mà lại cao thầm mặt chắc giờ phút này thời không đều vỡ ra một đạo bàn tay màu vàng nóng từ trong đói nô r a phảng phất đến từ thời không bị ngã cái gì khô kim thế tôn kinh hãi liên tục đối đầu một trường kia đồng đồng đồng đồng vạn đạo chốt b ù i năng lượng kinh khủng đem thời không đánh nát hóa thành trùng điệp bằng nước đông thiên đ i ệ u rúng động kinh khủng đạo bà quét sạch khô kim thế tôn thân hình trực tiếp bị đẩy lui vạn dặm đôi mắt bên trong lóe r a kinh nghi bất định c h i sắc chỉ là linh t i ê n cảnh liền có thể mượn đến tiếp t r ư c thân lực lượng nhiều như vậy người lai lịch quả nhiên cương đại hắn hưng phấn hơn nếu có thể vạn bực này lão quả hắn nói không chừng có thể bằng chi đặt chân vĩnh h à n g đại la ha ha còn lại ba vị thế tôn cũng chậm rãi hiện thân đem kim thiền tử vây quanh ở trung tâm đôi mắt lạnh lùng bực này lạc quả người gặp có phận t hừ k h u kim thế tôn n h ư mày vừa rồi không thấy mấy cái này lao già phát lực lúc này nhìn thấy độ tốt lại cùng một chỗ hiện thân đến đoạn bất quá hắn cũng rõ ràng kim thiền tử quá quỷ dị lai lịch phi phạm chính hắn có lẽ thật ứng đối không được dầm dầm dầm bốn đại thế tôn đều tại hiện hóa uy năng tế gia tuyên học muốn đánh giết kim t i ề n tử nhưng mà Kim thiền tử phía sau quá khứ thiền lai tử tương thân, xuất phía đều đang sau quá thủ, cái ù n bốn tôn không nhanh chiến tôn những mày, nếu g giải, giải bại. đại đấu. hiệu Phải kim thế thấy thất một chút quyết thế hòa Khu không sẽ lộ ra dấu mày, m lộ sẽ Tốt. c á khác ba vị thế tôn đều sẽ ý dưới chân đạo tắt ba động phong tỏa cái này một phiến thời không không người lại nhưng nhìn trộm lập tức bốn vị thế tôn đôi mắt vậy mà chỉnh thể toàn bộ biến thành màu đen nhánh từ xương sống lưng bắt đầu toàn thân phát cốt lại cũng toàn bộ hóa thành màu đen kim thân hát xương cái này kim thiền tử con người co g ụ c lại hiển nhiên nhận ra lai lịch các người đều đã bị âm khôi tông sợ khống chế Âm khôi tông là thái cổ một cái làm cho người nghe mà biến sắc thế lực chuyên môn làm đoạt xá người khác thể xác hoạt động s ở tu công pháp âm tả đến cực điểm rất nhiều thái cổ thảm kịch đều là âm khôi tông một tay thiết kế thậm chí từng khống chế qua một phương cổ đế khiến cho xuất thủ tàn sát mình cổ quốc con dân tạo thành vô số s á c nghiệt những n à y bị âm khôi tông khống chế xâm nhiễm tu sĩ đều trở nên cực kỳ đáng sợ tính cách tàn bạo một vị tạo thành rất chóc nhưng mục đích không rõ không có ai biết ô n khôi tông chân chính mục đích vì sao p h ả n phất bọn chúng tồn tại chỉ vì gây ra hỗn loạn cùng g i t chóc nhất là nghe tiếng chính là thái cổ phật đạo chi tranh trận chiến kia đánh tới thiên hôn địa ám thảm liệt vô cùng phía sau cũng có âm khôi tông c à i bóng bị k h ô n g chế bốn b ị thái cổ thế tôn lướt nhau cũng n h ị n không được cười ra tiếng tiểu tử là chúng ta lựa chọn thi khôi tông được rồi cùng ngươi cũng nói không rõ những n à y ngươi liền an tâm đi chết tốt bọn hắn phía sau c ổ sống bộc u phát năng lượng kinh khủng kinh khủng tội nghiệt chi lực cùng phật lực vậy mà đồng thời xuất hiện trên người bọn hắn uy thế bộc phát so trước đó không biết mạnh bao nhiêu bốn đại thế tôn đồng loạt ra tay kim thiền tử hộ thể k i m p ăng lập tức bị đập nát thân thể đều cơ hồ vỡ vụn kim thiền tử một ngụm máu tươi phu n ra vì trên mặt đất trên người pháp bảo đều vỡ vụn chúng ta thời gian không nhiều giết hắn khô kim thế tôn âm thanh lạnh lùng nói tu thi khôi tông một phái công pháp rất nguy hiểm một đ ạ i thể nội thai n é n một đầu bất tử con riết cùng mình cuộc sống kết hợp một cái không chú ý liền sẽ bị t i ê u bất tử con riết triệt để k h ô n g chế trở thành cái xác không hồn tu môn công pháp này chính là đang đánh cược mình có thể vĩnh viễn khống chế tia cuộc sống con r ế t cho nên điều động thi khôi chi lực thời gian càng lâu đối bọn hắn t ớ i nói liền càng nguy hiểm và anh nhưng mà ngay tại kêu kinh khủng công kích sắp d i ệ t s á t kim thiền từ mức khắc thời không chi môn mở rộng lười biếng thiếu niên áo trắng dậm chân mà đến chỉ là một bước đặt xuống nhấc lên thủy triều liền lắng lại tất cả phong ba ô m g khôi tông phục bút tại trường sinh của mỏ đi gặp thái cổ tiên đế thời gian cổ lộ trên s u ố t h i ệ u q u ả chương chín trăm tám mươi ông khôi tổng bộ n u ậ t tội lao tổ bốn phía thời không phong cấm bớt bụt trời sáng khi trong tất cả tu sĩ cũng n h ị n không được ngẩng đầu nhìn lại là thế tôn nhóm tháng s a o mới trưởng giáo thế nào cổ tăng cùng hiện thế tăng chúng đều ngước đầu nhìn lên cái gì mấy vị thế tôn đều ánh mắt chấn động nhìn về phía tiêu tùy ý dập chân liền địch c h u y ể n đại cục thiếu niên áo trắng trong lòng hoảng hốt ngươi là người phương nào tiền bối kim thiền tử đôi mắt sáng lên hô lớn lâm dương khẽ gật đầu xem ra tới đúng lúc n ế u loạn chúng ta kế hoạch ngươi đảm đương không nổi cái này tội muốn vị thế tôn gầm thét lâm dương lạnh lùng lên nhịn âm k ô i tống a hay là nên gọi các ngươi tuyệt đề minh Ừ. bốn vị thế tôn tương hô đối mặt ánh mắt bên trong lấp lóe một tia quỷ dị ngươi vậy mà biết cái này ta không gì không biết lâm dương bình tĩnh nói ha ha khoác lác nói nhưng thật ra vô cùng c h â u mà bốn vị thế tôn cười nạo một tiếng nếu biết sâu như vậy càng hẳn là đối t a âm khôi tông có chỗ kính sợ nhúng tay chúng ta sự tình là không muốn sống sao đối với bản tọa như thế làm cản xem ra là các ngươi không muốn sống lâm dương đôi mắt lạnh lẽo ngón tay hở hứng điểm ra đổng một chỉ này chi vi quá nhanh trong khoảnh khắc liền điểm phát nổ một vị thế tôn đầu、lâu. ngay cả cuộc sống bên trên bất tử con g ế t cũng trực tiếp hồi phiên ê n diện cái gì cái khác ba vị thế tôn đều run lời bậy khó có thể tin bọn hắn thế nhưng là thế tôn cho dù thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục tối thiểu cũng có thể tùy tiện đánh giết huyền vương kết quả lại bị thiếu niên này như giết chết một con run dế một chỉ nghiền nát tối thiểu cũng là một vị huyền thánh viên mãn thậm chí huyền đế tồn tại mấy vị thế tôn đều chạy xuống mồ hôi lạnh nếu như là bọn hắn toàn thịnh thời kỳ tự nhiên không sợ hãi nhưng bây giờ vừa mới thức tỉnh thực lực còn chưa từng khôi phục mang ta đi ấm khôi tông tổng bộ hoặc là lâm dương tùy ý nói ừng ba vị thế tôn l i ế c nhau cũng nhịn không được cười ra tiếng tiểu từ này cũng quá cuồng ấm khôi tông là địa phương nào cho dù tại thái cổ đều là các tu sĩ nghe đến đã biến sắc tồn tại toàn bộ đừng nói tất cả mọi người không biết coi như biết lại có ai dám đi sông cười cũng coi như thời gian lâm dương lại lần nữa nhấn một ngón tay điểm bạo một vị khác thế tôn thân thể còn lại hai vị thế tôn tiếu dung lập tức biến mất vị thiếu niên này quả thực là cái sát thần nghĩ được chưa lâm dương trong giọng nói toát ra một tia không kiên nhẫn đã ngươi muốn tìm cái chết vậy liền thành và ngươi một vị thế tôn mở miệng còn muốn giữ lại một chút mặt mũi giả trang cái gì đâu ngươi lâm dương nhữ mày nhìn một cái trực tiếp đem k i a thế tôn t r ừ n g bạo gió tiêu tiêu toàn bộ thiên cung chỉ còn lại có khô kim thế tôn một người run lầy bẫy ngoa tạo a quá độc các a thơi muốn cho mình c h ừ chút mặt mũi đều phải chết đại nhân tham mạng ta tất nhiên thành thành thật thật, mang n g à i đi âm khôi tông t ổ n g bộ biết gì nói đấy khu kim thế tôn lập tức quỳ xuống tứ chi quỳ xuống đất run lầy bẫy chơi ạ ta đều thấy được cái gì thế tôn bị chỉ điểm một chút bạo một chút trừng bạo chúng ta thế tôn lại bị âm khôi tông không chế ăn mòn chuyện xảy ra khi nào rất nhiều thái cổ tăng phật đều mập b ớ c từng cái run lười bảy bọn hắn đại đa số đều là đi theo thế tôn hành động bản thân cũng không hiểu biết âm khôi tông sự tình là vị t i ê u đánh nổ qua chúng ta linh sơn sát thần hắn lại trở về chơi ạ chỉ là lần này hắn cứu vớt chúng ta một chút linh sơn giáo chúng nhìn thấy lâm dương lập tức bị khơi dậy bóng ma tâm lý tiền bối kim thiền tử đi tới thật sâu thi cái lễ cảm tạ tiền bối lưu lại chuẩn bị ở sau nếu không hôm nay liền thiệt thoái lâm dương nhẹ gật đầu tiến trình đang tăng nhanh rất nhiều tiết điểm đều trước thời hạn ngươi mau chóng khôi phục thực lực hy vọng trong tương lai trên chiến trường nhìn thấy ngươi thân ảnh vâng kim thiền tử nhẹ gật đầu có thể tùy tiện phát động hắn l u ô n hồi ấn lâm dương thực lực tuyệt đối còn tại hắn kiếp trước phía trên khó có thể tưởng tượng thân phận cùng cảnh giới、ừ. lâm dương khẽ gật đầu lập tức nhìn về phía khô kim thế tôn đi thôi khô kim thế tôn liên tục gật đầu mở ra thời không thông đạo ở phía trước t r ù n g thực dẫn đường hắn thần sắc rất là tôn kính nhưng trong lòng chờ mong không thôi tông như nay ngay tại tổ chức âm khôi đại hội không ít c ư ờ n g giả đều t ề tụ một đường giờ phút này ai dám đi rủi ro ai sẽ chết hắn biết rõ âm khôi tông nội tình thâm bất khả chắc lưu truyền rất xa xưa tuyến nguyệt tổng bộ càng là có quá nhiều thái cổ liền tích lũy được thủ đoạn cho dù ai xông b ả o cũng là một cái chết hắn liếc mắt một bên ánh mắt yên tĩnh lâm dương rất là không nghĩ ra người thiếu niên này đến cùng có gì cậy bảo vẫn là đơn thuần không biết âm khôi tông cường đại độc thân sông âm khôi tông tổng bộ hắn đến cùng làm sao dám giờ phút này nặng nề phía dưới mặt đất có chín đầu hoàng tuyển thủy chạy xuôi âm khí cực kỳ dày đặc đây là phong thủy bên trên cực kỳ khó được i ể u âm chi điện cái này đến cái khác lòng đất c h ố n g d n g tương hố khảm bộ ở chỗ này hợp thành một cái cự đại dãy cung điện thâm trầm gió đang những khu cung điện này bên trong quét ưu minh thanh âm đang vang vọng trong chủ điện rất nhiều bạch cốt ngự tọa dựng nên từng đạo bao phủ tại tấm màn đen hoặc là trong huyết quang thân hình không ngừng xuất hiện ngồi xuống mà trên cùng to lớn bạch cốt ngự tọa bên trên lại là trống g i n g nhưng cho dù là trống dâu chống n ồ i phàm là mới xuất hiện h u y ảnh đều muốn trước đôi trong lúc này bạch cốt ngự tọa không người kinh bái về sau mới dám ngồi xuống ấm k ô i tông thành viên thân phận đều là bảo m dù sao bên ngoài làm đều là nhận không ra người hoạt động tự nhiên đối với mình thân phận bảo mật rất nghiêm ngặt xem ra mọi người đến đều không khác mấy áo trắng thân ảnh lúc trước đường đi ra tại một đám bóng đen cùng huyết ảnh bên trong đạo này áo trắng lộ ra cực kỳ trói mắt tất cả mọi người đứng dậy nên đón tả s ứ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ áo trắng thân ảnh đứng vững mặt trắng áo trắng mạch dày toàn thân không nhốn bụi trần phản phất chết đi không biết bao nhiêu năm da trắng thi thể tiêu bản cực kỳ làm người ta sợ hãi bất quá đạo này thân thể bản thân liền là đoạt xá mà đến phía sau chuyển hóa làm âm khôi thân cái sắc không h ồ n cho người ta loại cảm giác này cũng không kỳ quái hôm nay gọi mọi người tới t u ở chỗ này là vì cho lục giới phá diệt về sau kế thừa ta âm khôi tông di trí kiên định quán triệt lao tổ giáo nghĩa giáo đ ổ là một m cái thăng chức nghi thức tà sứ khoát tay một đám đầu đội thiết diện che đậy tu sĩ áo đen từ một bên đi tới từng cái trên thân quấn quanh lấy một cỗ thiên đạo khí tức nếu như là hoắc vũ hoặc là lâm vô thần ở đây một chút liền có thể nhận ra những người này đến từ tuyển đế minh mọi người đều biết ta âm khôi tông giáo nghĩa chính là nốt tội hoạ loạn thế gian lại lấy thế gian hỗn loạn cùng tội nghiệt làm thức ăn tà sứ cứng n g ắ t n é t miệng cười một tiếng mà thái cổ vỡ vụn về sau ta âm khôi tông truyền thừa liền và tuyệt là những ngày hậu thế tiểu bối đào móc chúng ta truyền thừa cũng ở đời sau phát dương quang đại nếu không phải bọn hắn những năm này thu thập tội nghiệt chi lực lao tổ có lẽ còn không có nhanh như vậy khôi phục lao tổ có thể khôi phục có thể nói những bọn tiểu bối này không thể bỏ qua công lao cái gì tất cả mọi người ở bên trái làm trong giọng nói bắt được một cái đáng sợ tin tức lao tổ nó chân chính khôi phục tà sứ nhẹ gật đầu toàn trường bầu không khí lập tức sôi trào lên toàn bộ nốt đại tội pháp đều là vị lao tổ kia sáng tạo là một đầu thông thần vô thượng pháp bởi vì đầu này đại pháp tạo ra âm khôi tông quán xuyên mấy cái đại thế kéo dài đến nay không tệ chỉ là lao tổ khi xuất hiện trên đời tựa hồ bị hắn một vị túc địch chặn đánh cho nên hôm nay không cách nào có mặt trận này hội nghị nhưng công lao không thể không khen ngợi hôm nay liền từ ta đến t hay chủ trì trận này hội nghị chương chín trăm tám mươi mốt ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta không giết được n g ư ơ i a làm phiên tả sứ tất cả mọi người nhịn không được cười chắc tay hiện tại đem các ngươi từ thượng cổ đến nay thu t ậ p được tội nghiệp chi khí còn lại bộ phận giao ra a tả sứ mang trên mặt c ứng ngắc ý cười nhìn về phía tuyệt đế minh mọi người thiết diện nam nhữ mày tả sứ đại nhân dựa theo trước đó ước định còn lại bộ phận này tội nghiệp chi lực là cần giúp chúng ta ngưng tụ bất tử con r ế t để cho chúng ta tu hành thăng d à i tả sứ cười ha ha kế hoạch xuất hiện một chút sai lầm nguyên bản chúng ta tại t i ê n giới mở rộng tội nghiệp huyết ý đi ý, ý kế hoạch chế tạo đại lượng tội nghiệp chi lực chỉ là về sau không biết từ nơi nào xuất hiện cái gọi là công đức bảo ý ý, ý làm rối loạn chúng ta kế hoạch bây giờ tội nghiệp chi lực xuất hiện lỗ hổng chỉ có thể lấy trước các ngươi bổ sung yên tâm ông ô i tông sẽ không quên các ngươi cống hiến chờ kế hoạch hoàn thành lão tổ chân chính một lần nữa uy lâm thế gian đến lúc đó toàn bộ tiên giới đều là chúng ta các ngươi hôm nay cống hiến điểm ấy tội nghiệp chi lực hoàn toàn có thể gấp mười 10, gấp trăm lần cầm lại không tệ cái k h á c huyết ảnh cùng bóng đen đều mang ý vị không do ý cười đạo mắt tuyệt đế minh thành viên mấy vị tuyệt đế minh cao tầng đều cảm nhận được thấy lạnh cả người bọn hắn đầy đủ hung ác cũng rất có đau ó c năm đó mặc dù chỉ cầm tới mất đại tội pháp nửa trước đoạn chỉ có thể đem tội nghiệp hóa thành vận hữu hình hấp thu. mà không thể lợi dụng tội nghiệp chi lực ngưng tụ bất tử q u a n r o n t nhưng bọn hắn dự liệu được nuốt đại tội pháp luôn có lại xuất thế lần nữa một ngày vì vậy bọn hắn mưu đồ thiên hạng mượn tiên đế không thể xuất thế lại thế tại hiện thế chặn đánh tất cả khả năng thành tiểu tiên đế người không có tiên đế đứng ra chủ trì c ụ c diện lúc đó thế liền rắn mất đầu nhất yêu đại chiến liền đem vĩnh v i ê n tiếp tục kéo dài chiến tranh không ngừng cùng giết chóc liền sẽ tích lũy vô tận tội nghiệp chi lực bọn hắn an tâm thu thập những tội lỗi này chi lực chỉ chờ có một ngày âm khôi tông lại lần nữa xuất thế hoặc là tìm đến nuốt đại tội pháp cả bộ bọn hắn rốt c tích lũy tội nghiệt chi lực trước hết bị muốn đi một nửa làm r a nhập âm khôi tông lễ gặp mặt đây chính là tích lũy cả một cái thế hệ toàn bộ tiên giới tất cả tội nghiệt chi lực có thể xương hải lượng thái cổ âm khôi tông bị thần đình áp chế chỉ dám tại trong khe cống ngầm quay phá thời đại nghị tích lũy ra nhiều như vậy tội nghiệt chi lực đều rất khó t i ê n tâm các ngươi là có công lao chúng ta sẽ không bạc đ á i các ngươi mặc dù các ngươi đã mất đi tích lũy tội nghiệt chi lực nhưng các ngươi có thể thu hoạch được vinh dự trưởng lao xương hào a tả sứ ngoài cười nhưng trong không cười mở miệm tán thắn nói phải biết tại các ngươi t r ư đó nhưng cho tới bây giờ không có người từng thu được cái này trí cao danh hiệu vinh dự ta làm chứng t ạ sứ không có gặt người bóng đen huyết ảnh nhóm đều gật đầu thậm chí trước đó bọn hắn đều chưa nghe nói qua cái danh xưng này hẳn là vừa sáng tạo tuyệt đế minh cao tầng giận tí m ặ t nhưng lại không dám phát tác dù sao bọn hắn thực lực nhỏ yếu đến nay cũng bất quá là tế đạo cảnh hoặc là siêu thoát linh tiến cảnh nếu là không có âm khôi tông che chở ra ngoài liền sẽ bị ba ngàn bất hủ tiên tộc thanh toán đâu còn có đường sống đang lúc bọn hắn xoan suít h ờ i điểm chín đầu hoàng t u y hội tụ chi địa đột nhiên truyền đến đáng sợ chấn động người nào tại quái dày ta âm khôi tông đại hội bóng đen huyết ảnh nhóm đều sát cơ bừng bừng t ả sứ cũng hiếp con mắt cảm thấy kỳ quái hiện thế có năng lực công phạt âm khôi tông tổng bộ không phải còn không có thất tình chính là còn không có khôi phục lại có thể có người dám ở lúc này đánh lên âm khôi tông thật sự là gan to bằng trời không xong t ả sứ đại môn bị đánh xuyên qua rất nhanh liền có âm khôi tông quỷ vệ b v c vào sắc mặt tái nhợn cái gì t ả sứ biến sắc đại môn kia thế nhưng là tại thái cổ trải qua rất nhiều lần gia cố k h ắ p gió cực kỳ đáng sợ trận pháp bảo vệ có thể ngưng tụ chính đạo hoàng tuyển âm mạch chi lực vậy mà trong nháy mắt liền là rách theo ta đi ra xem một chút tả sứ nhữ mày mang theo bóng đen huyết ảnh nhóm liền xông ra ngoài cựu tuyên hội tụ chỗ đại môn đổ sụp lâm dương mang theo k h u kim thế tôn dậm chân đi vào trong đó k h u kim thế tôn màu đen mặt đều dọa trận nhìn ánh mắt run rẩy nhìn trước mắt thiếu niên áo trắng ngoa t à o a hắn vừa rồi nhìn thấy cái gì trong nháy mắt liền đem cái này cựu âm tri môn đánh nổ đây thật là trước mắt tiên giới cho phép xuất hiện cường giả sao bất quá hôm nay tổng bộ cường giả hội tụ tiểu tử này nên cuối cùng khó thoát khỏi cái chết khô kim thế tôn nội tâm tính toán đôi mắt chuyển động người nào dám phạm ta âm khôi tổng bộ không ít quỷ binh quỷ tướng xông ra muốn ngăn cản lâm dương nhưng mà lâm dương căn bản lười nhát xuất thủ chỉ là bước chân bước ra liền không bàn mà hợp đại đạo rung động phạm là dám tiếp cận lâm dương quanh người mười vạn mét người tất cả đều bị đạo này âm chấn vỡ trái tim thân tử đ ạ o tiêu ông luyện ngục hồ lô hưng phấn chấn động nó cảm nhận được trước nay chưa từng có mỹ vị hô hô tia từng cái nổ nát vụn quỷ, quỷ tướng tàn hồn đều bị luyện n g ụ c hồ lô chủ động hút vào luyện n g ụ c hồ lô bên trên đạo ngân càng thêm sáng tỏ s ấ p s ấ p tùy ý dậm chân ở giữa lâm dương liền dẫn khô kim thế tôn một đường đi vào âm khôi tông chỗ sâu nhất dọc đường rất nhiều quỷ bình quỷ tướng tất cả đều nổ nát vụn hóa thành huyết vụn khô kim thế tôn chân đều run lên sát thần tuyệt đối sát thần mà lại hắn nhìn về phía lâm dương bên hông hồ lô kia còn có hồ lô bên trên những thần văn kia càng thêm cảm thấy một loại sợ hãi phản p h t cái này hồ lô tại trong cõi u minh nổi lên một loại nào đó không thể tưởng tượng đại khủng bố phương nào đạo trích ở đây làm càn s ư ơ n g tiên ra tà sứ cùng một đám bóng đen huyết ảnh toàn bộ chạy đến nhìn thấy một màn trước mắt cũng ánh mắt chấn động lâm dương biểu hiện đủ để vượt trên t u y ệ t đại đa số huyền đế dạng n à y một vị đáng sợ tồn tại vì sao tại hôm nay giá lâm âm c h ô i tông vị đạo hữu này chẳng lẽ ngươi không biết đây là địa phương nào sao dừng bước lại một chút bóng đen huyết ảnh cũng bay thân mà ra xuất thủ muốn ngăn cản lâm dương tiến lên nhưng mà sau một khắc bọn hắn toàn bộ tại lâm dương dậm chân phía dưới sụp đổ thành huyết vụ lâm dương hờ hững mà đi phản p h t căn bản không có đem bọn hắn để ở trong mắt đạo hưu đến cùng là người phương nào vì sao đến ta âm khôi tông giết chóc ta âm khôi tông tựa hồ chưa từng t r e o chọc qua đạo hưu tả sứ thấy thế rốt cục nhịn không được mở miệng lúc đầu chỉ là nghĩ đến giải quyết hết ngày đó mưu sát ra ra của ta tuyệt đế minh các ngươi cản ở trên đường tự nhiên thuận tay cùng một chỗ d i ệ t đi lâm dương bình tĩnh nói ngoa tào âm khôi tông sở hữu người nhất thời cảm thấy không may không thôi mấy cái kia ngu xuẩn thế mà cho chúng ta chọc sai lầm lớn như thế một chút âm khôi tông cao tầng cũng nhịn không được hô to đạo hưu vì sao không còn sớm mở miệng đợi ta đem những người kia thể nội tội n g h i ệ t chi lực bước ra sau đó chắp tay đem những người kia đưa lên là được tả sứ không muốn tùy tiện lên bao binh âm khôi tông nội tình thâm hậu thật to lớn hắn có tự tin cầm xuống lâm dương nhưng một khi bởi vì trận đại chiến này bại lộ âm khôi tông tổng bộ vị trí vậy liền nguy rồi ngoại giới nghĩ diệt âm khôi tông thế lực còn là không í t cùng nhau tiến lên chính là hậu quả nặng nề cho dù là còn chưa đủ lâm dương n é t miệng cười một tiếng ồ đạo hữu còn có yêu cầu gì tả sứ nhữ mày hồ lô của ta đói bụng cần mượn các ngươi n ồ n phách thức ăn ngon dừng lại lâm dương thanh âm lạnh dần ha ha ha ha thằng ngại danh đừng quá cuồn vọng đây là xem ta âm khôi tông vì không có gì chém giết chúng ta muốn trả ra đại giới thậm chí còn không bằng ngôi nấm một chút ngươi hổ lộ sao t ả sứ giận quá m à c ư ờ i rất tốt đã ngươi không biết sống chết vậy ngươi liền đi chết đi ngươi sẽ không thật sự cho rằng nào đó không giết được ngươi đi chương 982, đây là một cái chuyện tốt ta chương 982, đây là một cái chuyện tốt ta âm khôi lại trận khải t ả sứ một tiếng quát trói hai trong nháy mắt toàn bộ âm khôi tông bắt đầu run dậy Chín tức, cái tách hoàng tuyển hóa thành khí thiên thét, hình tuyển đồng, tản đáng trong từng tận đạo địa đều gào ra ra âm sợ ở vô quanh mình rất nhiều huyết ảnh bóng đen cũng đều không ngừng d ậ m chân đứng t ạ i trong trận nhãn bấm quyết thi pháp toàn bộ âm khôi đại trận bên trong khí hồn không ngừng bay lên vô tận tội nhiệt chi lực phát ra dung nhập chín đầu âm d ò n g khiến cho uy thế c à n g trướng cựu long gào thét p h ả n phất thẳng tới cựu h ũ tràn ngập vô tận tội nhiệt cùng sắt lục khí t ứ c đến rồi khô kim thế tôn mừng rỡ trong lòng đây cũng là âm khôi tông lớn nhất nội tỉnh cựu khúc hoàng long trận một khi thi triển có thể diệt bất hủ phía dưới hết t h ể sinh linh chết đi cho ta tả sứ tự tin phi phạm đại thủ ép xuống vanh long long long long chín đầu hoàng long hướng về lâm dương phi tốc mà đến áp sập đạo đạo hư không lại nhìn ngươi ứng đối ra sao khô kim thế tôn cười lạnh một tiếng nhưng mà lâm dương bên hông luyện mục hồ lô vậy mà tự chủ thất tỉnh bay thẳng tại thiên khung bên trong miệng hồ lô khẽ hấp hóa thành một đạo đè ép thiên địa xoáy nước lớn kinh khủng hấp lực sinh ra kia chín đầu hoàng long gào thép không có lực phản kháng chút nào trong nháy mắt liền bị hút vào trong đó ngoa tạo khô kim thế tôn kèm chút đem tròng mắt cho trường ra ngoài đây cũng quá mạnh mẽ đây chính là danh sưng bất hủ phía dưới đều có thể diệt y ự u khúc hoàng l ò n g trận cứ như vậy bị hồ lô kia tùy ý hấp thu cái này sao có thể tả sứ sắc mặt c h ă m nhận đại la pháp k h í quanh mình bóng đen huyết ảnh cũng đều kinh ngạc khó mà tự kiểm chế bọn hắn đều có thể cảm ứng được mới vừa rồi bị thôn p h ệ cũng không chỉ là công kích uy lực còn có đại trận bản nguyên tội n g h i ệ t chi lực bọn hắn đều cảm thấy vô cùng thống khổ dù sao tội nghiệp chi lực là bọn hắn tu hành căn bản vòng xoáy càng thêm đáng sợ nơi xa chín đạo hoàng tuyển thủy vậy mà toàn bộ bị s i n h s i n h túng cách tụ hợp vào miệng hồ lô bên trong người đang làm gì dừng lại mau dừng lại tả sứ chờ âm khôi tông tu sĩ đều thê lương hô to âm khôi tông dựa vào sinh tồn cựu khúc hoàng tuyển lại bị n ổ t ậ n gốc toàn bộ bị hấp thu sạch sẽ đây chính là có đại la tu sĩ từng tế luyện hoàng tuyển còn có thời gian lo lắng những n à y nước gặp sao lâm dương bình tĩnh dậm chân hướng về tả sứ chờ m ạ tới người không được qua đây tả sứ chờ tâm đều run rẩy lên người thiếu niên này quá mức quỷ dị từ đầu tới đôi đều không có hiện hóa thủ đoạn gì chỉ bằng một đạo bảo khí liền rách toàn bộ âm khôi tông t o n g bộ trốn tả sứ chờ vong hồn đều tang biết mình chọc tới không chọc nổi tồn tại trốn được sao lâm dương tùy ý đại thủ vỗ toàn bộ đại địa từng khúc r a bị nẻ p h à m la bị k i a vỡ b ụ n g chi lực tác động đến người thân thể tất cả đều vỡ b ụ n g không tả sứ chờ đều a i h ô đến chết cũng khó có thể tin tưởng mình thế mà cứ như vậy bị người một quyền đánh giết bọn hắn thế nhưng là lập tức liền muốn quân lâm toàn bộ tiên giới kinh khủng thế là ta cứ như vậy hết rồi ông trời của ta khu kim thế tôn nhanh sợ kẻ ra quần thực lực này có chút quá tại người tiên nhưng sau một khắc hắn lại phát hiện lâm dương đã xoay người lại khu cụ đại nhân ngài hắn xấu hổ cười một tiếng vừa định mở miệng người đã vô dụng lâm dương tùy ý chỉ điểm một chút hạng vâng khu kim thế tôn ngay cả kêu thảm đều không có cơ hội phát ra liền tầm b a n g nổ tung toàn bộ âm khôi địa tâm cung đ ị a bảy toàn bộ bị một quyển c h ấ n vỡ hóa thành phế tích huyết vụ tung bay sắp sắp lâm dương tùy ý dập chân đi vào đổ sụp trong chủ điện tuyệt đế minh các cao tầng đều run lẩy bẩy co cắp tại cùng một chỗ tại ngoại giới kêu ba động khủng bố phía dưới bọn hắn cảm giác mình tựa như sâu kiến tại đối mặt thiên hai bất lực đến cực điểm áo trắng là tả s ứ sao bọn hắn ngắt thắng trở về không giống vị này trên thân rõ ràng thiêu đốt lên ngập trời sinh mệnh trí lực là một cái chính vào cường thị người h n thiếu niên tuyệt đế minh thành viên sợ hãi đến cực điểm các ngươi chính là tuyệt đế minh cao tầm sao lâm dương mở miệng không tệ còn không biết tiền bối là mấy vị tuyệt đế minh thành viên đều cung cung kính kính không dám lỗ mãng nếu như là vị này công phá âm khôi tông t i ê u cảnh giới của hắn sự cao thâm căn bản không thể tưởng tượng rất tốt chính là các ngươi tại một thế này n ử a đường chặn đánh ta tổ phụ cùng đồ nhi chứng đạo lại cổ động biên cảnh huyền vương tập kích bất hủ trường thành y đổ hủy diệt ta ba ngàn bất hủ tiên tộc lâm dương ánh mắt lạnh lẽo cái này mấy bị tuyệt đế minh cao tầng liên tục khoác tay đằng sau chuyện này chúng ta hoàn toàn không biết tuyệt đế minh bây giờ đã bị âm khôi tông toàn diện tiếp quản hẳn là sứ giả của bọn hắn âm thầm thúc đẩy tập kích bất hủ trường thành sự tình nói như vậy các ngươi thừa nhận chuyện phía trước là các ngươi chơi lạc lâm dương vậy một cái lông mày a cái này mấy vị tuyệt đế minh cao tầng đều cầm lạnh cả người lâm dương cảm giác gác bách quá mạnh dung không được bọn hắn thong dòng suy nghĩ một câu liền lộ sơ hở tiền bối xin nghe ta nhóm giải thích mấy vị tuyệt đế minh cao tầng đều la hét chết lâm dương lời ư nhắc lại nghe một trưởng nô r a đem mấy vị này tuyệt đế minh cao tầng trong nháy mắt luyện hóa thành cho b ụ i bàn g bạc đến không cách nào hình dung tội nghiệt chi k h í từ bọn hắn thân thể cho tàn bên trong sông r a đó là bọn họ tại hiện thế thu thập tất cả tiên giới tội nghiệt chi lực d lâm dương vị ý một chỉ những cái kia tội nghiệt chi phí liên toàn bộ hóa vào luyện ngục trong hồ lô rốt cục luyện ngục hồ lô phản phất đạt đến cái nào đó giới hạn giá trị chỉnh thể cự chiến đang phát sinh một loại nào đó thuế biến đây là một kiện trưởng thành hình pháp lý theo hút vào tội nghiệt c h i hồn càng nhiều tự thân thần thông cùng phẩm giai liền càng cao hôm nay đối luyện ngục hồ lô tới nói chính là một trận tình yến đại bổ luyện ngục trong hồ lô tất cả mọi người trận tròn mắt đại lượng tội hồn điên cùng bị ném bỏ vào đến từng cái tối thiểu đều là tự hồn trước đó mỗi lần xuất hiện đều có thể gây nên động tính lớn hắc hồn không chút nào hiếm thấy ngoa tạo a cái này lâm dương là đem ma quật cho phá hủy sao đi đâu tìm tới nhiều như vậy đại tội người không cách nào tưởng tượng quá kinh khủng h á cám tiên đế chờ t ù phạm đều nhanh dọa ngất đi qua dù là tại trong hồ lô gặp được rất nhiều cảnh tượng hoành tráng hôm nay loại này t ử hồn hát hồn hạ sủi cảo trẳng diện cũng vẫn là lần thứ nhất gặp ông đột nhiên luyện ngục hồ lô nội bộ không gian bắt đầu diễn hóa vậy mà từ trong hư không ngưng tụ ra từng đạo quỷ sai mang theo xiềng xích cùng răng anh tung bay ở giữa không trung mà tầng mười tám luyện ngục tồn tại hình thức cũng biến hóa càng thêm chân thực đúng như tầng mười tám vô tận địa ngục chúc mừng các vị từ giờ trở đi các ngươi không chỉ có thể hưởng thụ được tại luyện n g ụ c trụ bên trên bị động hình phạt còn có q u ỷ sai mỗi ngày định thời gian v ị các ngươi đưa lên chủ động cho cực hình luyện n g ụ c hồ lô khí linh thanh âm nhàn nhạt vang lên còn mẹ hắn thêm hình không ít tù phạm cũng bắt đầu chửi đ ầ m lên thật phá phỏng bị động hình phạt đã đầy đủ kinh khủng hoàn toàn siêu v i ệ t tưởng tượng của bọn hắn lại thêm những n à y chủ động hình phạt thật muốn lập tức liền hồn phi phép tán các vị đây chính là chuyện tốt ta hình phạt tăng nhiều các ngươi trên người tội nghiệt cũng có thể càng nhanh c h ụ lại mặc dù các ngươi mỗi ngày đều trở nên thống khổ hơn nhưng giam giữ thời gian biến ngắn a khí linh thanh âm càng thêm nhân tính hóa trong lời nói mang tới mấy xóa trào phúng cùng l ê n h khốc mấy ngày nay phải dọn nhà tồn t ạ o cũng mất i ệ u dương chỉ có thể cam đoan mỗi ngày khẳng định có hai canh đúng giờ đổi mới tận lực tranh thủ sớm đi khôi phục Chương Lục Chương Lục Giới Giới 983, 983, Tái Tái Tạo Chương 983, Lục giới tái Tạo ông lâm dương đem tiến hóa về sau luyện n g ụ c hồ lô thu tại bên hông bây giờ tiên giới đại đa số tranh chấp đều có âm khôi tông ở sau lưng xúi rục vết tích hiện tại diệt đi bọn hắn toàn bộ chắc hẳn tiên giới có thể bình tĩnh một đoạn thời gian Ừm. hắn dường như cảm ứng được cái gì ánh mắt nhìn về phía nơi xa t h ầ n giới táng địa thiên giới táng địa thu la giới táng địa trở chỗ hoắc vũ cùng la hạo sớm đã dung hợp thế giới hạt giống thành công mau trốn xuất xứ tại táng địa thế giới hạt giống là t r ẻ o chống chết i ể u vũ trụ không phá diệt căn bản một khi bị dung hợp chết i ể u vũ trụ liền sẽ đổ sụp ngay tiếp theo toàn bộ táng địa đều sẽ vỡ nát lục giới táng địa diệt hết này chính là lục giới mới sinh thời điểm lâm dương nhìn về phía duy nhất còn chưa dung hợp hoàn thành thanh khâu tự vĩ rốt cục xếp bằng ở hồng mông sao trời bên trên thanh khâu cựu vi cũng hoàn thành dung hợp chỗ táng địa bắt đầu sụp đổ s i u s i u s i u rất nhanh hoác vũ trở liền từ r i ê n g phần mình truyền tống môn sông trở về tiên giới bọn hắn là thông qua truyền tống môn tiến về các giới táng địa duy nhất đường hầm chạy trốn cũng chỉ có cái này một cái ha ha ha chúc mừng chúc mừng quả nhiên xưa câu ngươi cũng thành công hoác vũ rất vui vẻ trên mặt tràn đầy t i ể u dung ừ m xem ra tất cả mọi người đã dung hợp diên phần mình thế giới hạt giống lâm cựu nguyệt nhẹ đầu không đợi bọn hắn c â chuyện một loại kỳ lạc cộng minh liền từ sáu người trên thân nở rộ đây là cái gì bọn hắn đều cảm nhận được một loại khó tà đạo vận phản phất đại thế tại bọn hắn trước mắt lưu chuyển thương h ả i t ă n g điền sinh sinh diệt diệt bọn hắn cơ hồ đang chấn động cái này bên trong mê thất nhưng dù sao tối thiểu đều là vượt qua tam trọng lịch thiên cấp tồn tại ý chí cực kỳ kiên định bọn hắn chẳng những không có mê thất ngược lại tại loại ba động này bên trong tìm được tiết tấu cùng quy luật để tự thân không ngừng thăng hoa và anh rốt cục tại một đoạn thời khắc cái này ba động đạt đến t ự c hạn lấy trong sáu người làm tâm điểm khuyết tặng hắn ra giờ khác này toàn bộ lục giới giới hải tất cả tồn tại đều cảm nhận được chấn động vô tận x ư ơ n g mù bao phủ trong ao sen giang đầy đôi mắt thông thiên bạch liên lay động tất cả đôi mắt đều nhìn về hoắc vũ t r ờ vị trí chân chính đại biến cụt mở ra nơi nào đó trong động đám đôi to lớn cụt một tay bất hủ thần long d â như gì nhưng ở giờ k h ắ c này nó đôi mắt đống nhiên đại biến loại ba động này ta từng tại thần đình đúc thành lục đại bất hủ táng địa lúc cảm thụ qua cùng một loại nào đó tiên đoàn có quan hệ tiên giới cuối cùng ngược lại cười thanh lưu đạo đức chân nhân đang cùng túc địch đấu pháp giờ phút này s o phương đồng thời dừng tay lại bên trong động tác con ngươi chấn động nhìn về phía thế giới kia hạt giống chấn động chỗ ha ha ha ha xem ra lục giới rốt cục đi ra khốn cảnh muốn tại đáy cốc nhất phi trung thiên đạo đức chân nhân cười to kia toàn thân lấp lóe tội nghiệp chi khí túc địch cũng cười lạnh lục giới tái tạo là chuyện tốt chỉ là đừng để cái kia đáng chết thần đ ỉ n h cho tàn lại cháy ngươi biết chuyện đó đối với ngươi đối ta đều không phải là chuyện gì tốt đạo đức chân nhân lạnh lùng nhìn kia túc địch một chút nuốt tội ngươi ta đấu vô tận với nguyện hôm nay cuối cùng nghe ngươi nói câu tiếng người nuốt tội lao tổ ngây mẩn cả người lập tức cười lạnh một tiếng xoay người rời đi đạo đức chân nhân so với nó trước thức tỉnh một đoạn thời gian lại lấy được đạo đức bảo y sự kiện đánh bắt đến công đức chi lực khôi phục thực lực càng nhiều nó mặc dù đạt được tuyệt đế minh cống hiến tội nghiệt chi lực khôi phục sau khôi phục thực lực rất nhanh nhưng tạm thời vẫn là bị vị này tốt địch để ép một đầu cái khác ngũ rơi giới b ự c phế tích bên trong luân hồi c h i chủ cao nguyên c h i chủ chờ đều lại lần nữa ngần đầu thần nghiệm quét ngang hoàng ngũ tại hướng tiên giới d ò xét năm đó kia si tâm vọng tưởng tư tưởng vậy mà thật bị hậu nhân chỗ hoàn thành sao lục giới muốn trọng k ả i sao chúng ta rốt cuộc không cần giả chết có thể tái nhập tuyệt vời này thế ra sao bọn hắn khát vọng đôi mắt bên trong đều lòe ra cực đoan tâm tình kích động lục giới vỡ b ụ n bọn hắn có thể may mắn lưu lại một chút ý chí cùng tàn thân đã không biết hao phí bao lớn thủ đoạn chỉ có thể ở cô tịch cùng phá diệt bên trong chờ đợi khôi phục chỉ là bọn hắn mình cũng không xác định k i u cơ hồ cùng si tâm vọng tưởng bạn cổ đại kế là có hay không có thể thành công dù sao ý vị này lục đại thái cổ dấu địa muốn trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ mở ra còn muốn cùng một cái thời đại đồng thời xuất hiện tối thiểu sáu vị cực đạo định phong hậu đại thiên kiêu đồng thời tương hô không có quyết sinh tử sống chung hòa bình cuối cùng riêng phần mình dung hợp một viên thế giới hẳn giống cái này nghe quả thực là đang nằm mơ người viết tiểu thuyết cũng không dám viết ra loại này k ị c bản cho nên lúc trước liền ngay cả chính bọn hắn đều không co ôm cái gì hy vọng chỉ là lưu lại như thế cái thủ đoạn cho mình một tia hy vọng thôi bọn hắn năm đó đã từng ngẩng đầu ngóng nhìn thời gian trường hạ lại thấy không rõ một đoạn này tương lai sẽ phát sinh cái gì mê b ụ cùng biến số để trong khoảng thời gian này tuyến cực kỳ hỗn loạn không cách nào làm rõ để bọn hắn một lần cho rằng lục giới tương lai tại thời gian này điện thật triệt để gây mất lại không tương lai có thể nói lục giới giới hại thời không cuối cùng trí cao ý chí nhóm kinh nghi bất định chẳng lẽ lại lục giới định số thật muốn bị cải biến không còn tiếp tục yên lặng là triệt để diệt vong trước đó trước khi chết bắn lược vẫn là k i ể m chế về sau cực hạn bộc phát từ đây nhất phi t r ù n g thiên những âm thanh này đều đang thì thầm nói chuyện bọn hắn cũng không xác định bởi vì đoạn thời gian trước tiên giới liền d ị biến liên tục thái cổ kiếp cho bị để lộ phàm trần lồng g i a m bị người vì đánh nát thần kiệu nối lại kiêng mấy chuyện đều dẫn xuất cùng là g á m thị người đồng bạn tiến đến bình định di động kết quả những đồng bạn kia chẳng những không có thành công ngược lại bị một vị thần bí áo trắng toàn bộ chu sát từ đó về sau bọn hắn cũng không dám đón thêm gần tiên giới giới bích chỉ có thể đứng tại thời không cuối cùng yên lặng tiến hành giám thị thật muốn khôi phục mảnh này yên lặng giới hải chưa bao giờ có náo n h ị t lên mỗi một chỗ đều có cổ lao ý chí cùng thanh â m đang vang vọng đỉ non một đầu cổ lộ đang l ó e lên uốn lượn vô tận đây là một đầu chặn đường cất của cổ lao đến không cách nào nói nói nhưng ở giờ khắc này lực lượng thần bí để đầu này cổ lộ tàn thạch một lần nữa hội tụ để một lần nữa phát sáng hiển hiện, hiện. đâu nay cổ lộ quá mức dài dằn tặc cho dù tại tu hình giới cũng là không thể tưởng tượng to lớn là thể to tạo、vật. Bởi vợ. vì đại ầ u này lượn liên thông cổ khúc chết, lục lộ, bố đ giới giới bích, đồng bích, tiếng h ờ còn t i p tục l a tràn, một n mực chỉ h ư ớ không cũng b i ế tim c h đ i đập tại mảnh này giới hải bên trong bắt đầu quên quẩn tiên giới tách ra vô tận quy tắc quang hải đẩy xuống hướng giới hải bạc phương còn lại ngũ giới phế tích tại cực hạn suy chết cùng rách nát bên trong tắm rửa quang hải lại có tái tạo dấu hiệu thời không một lần nữa hoạt lạc tính mịt khí tức tại biến mất giới bích một lần nữa sinh trường hôn đột tại thay đổi bị áp xúc phong cấm thời không nếp lốn dần dần giải phẳng biến thành một phương đại giới hình thức ban đầu mặc dù còn chưa trở lại thái cổ tiên cổ thời kỳ cường thịnh trạng thái nhưng cũng là chân chính từ tĩnh mịch bên trong n ế p bản chân chính bắt đầu khôi phục chương chín trăm tám mươi bốn con đường cường giả t r ư ơ n g chín trăm tám mươi bốn con đường cường giả hô hô trận này kinh biến ba động toàn bộ giới hại ảnh hưởng quá mức sâu xa tất cả thái cổ tu sĩ đều kinh hãi rất nhiều người đều đội vã phi đội đến tiên giới biên c ư ờ n g thỉnh cầu leo lên bất hủ trưởng thành dọi mắt trông về phía xa chân chính chứng kiến cái khắc ngũ giới giới vực phế tích đang thất tỉnh rất nhiều thái cổ tu sĩ đều tại kích động thậm chí một chút năm đó tham chiến thái cổ vương hầu hốc mắt đều ẩm b ư ớ c trận chiến kia chúng sinh vương xuống lục giới nội bộ vạn cổ tới nay rất nhiều mâu thuẫn người cùng yêu vương xuống đối lẫn nhau thành kiến vô luận là đế vương vẫn là tu sĩ tầm thường đều không màng xuống chết tu sĩ như núi biển vất lạc chính là vì không cho lục giới triệt để luận tuyệt t h â n đình vì kêu một tiếng ầ n như nhưng được xưng là nguyễn tưởng hy vọng không tiếp dốc hết h ế thảy t đ ú c thành lục đại thái cổ tăng đ ị a n g à y hôm nay tận mắt thấy cái này giới hải tái tạo tiết ấu chứng kiến lục giới từ cực hạn phá diệt suy bại bên trong đi ra năm đó hết thảy đều đăng giá chẳng lẽ chúng ta lại đem chứng kiến thái cổ thậm chí tiên cổ thời kỳ lục giới toàn thịnh tư thái sao một chút tu sĩ đều kích động nếu như tương lai thật có rộng lớn như vậy bây giờ bọn hắn liền rất có kỳ nộ g như bỉ khó mà nói bây giờ cái khác ngũ giới vừa mới bắt đầu khôi phục giới bích chăm chú khóa lại liền tiến vào đều rất khó mà lại trong đó vốn là tồn tại sinh linh cũng sẽ cùng nhau khôi phục còn có một số đáng sợ cường g i ả cùng thế lực ta nhìn tương lai tất nhiên là một cái đại loạn chi thế mà lại ta lục giới từ xưa đến nay liền bị nhầm vào một mực có không cũng biết cường địch muốn hủy diệt chúng ta mỗi một cái thời đại đều có một t r ậ nếu đại i c h n n ế quả thật khôi phục lại thái cổ thời kỳ lục giới rầm rộ thật không biết đến lúc đó chúng ta sẽ đối mặt cỡ nào đại k i ế p nói không chừng còn phải lại đánh một trận thái cổ đại chiến một số khác tu sĩ nói ra cái nhìn của mình để nguyên bản hân hoan bầu không khí trở nên có chút kiềm chế nhưng lập tức có tu sĩ phản đối đôi mắt nhiệt huyết sôi trào chính là bởi vì gian nan mới h i ệ n chân quý như lục giới có thể lại xuất hiện huy hoàng chúng ta dù là chế tử cũng không oán không hối không tệ chúng ta không phải đang cho chết mà là tại tranh mệnh lục giới như lên liền sẽ không lại bị dấm tại dưới chân những tu sĩ này thần sắc kiên định phản phất đ ã đoán trước tương lai hạo đãng bức tranh trong lúc nhất thời các lộ tu sĩ đều thần sắc khác nhau ánh mắt lấp lõe trước không biết đường mưa gió nổi lên giờ k h ắ c này rất nhiều tu sĩ trong lòng đã làm ra lựa chọn của mình mà giờ k h ắ c này biến đổi điểm xuất phát hoác vũ chợt đều không thể tin nhìn xem thân thể mình vừa rồi kia cố khôi phục chiều cường từ đám bọn hắn thể nội thế giới hạt giống vì mở đầu cọ rửa thân thể của bọn hắn ta có loại kỳ quái h ảo giác cảm giác mình có thể một quyền đánh nổ tinh hạ nắm giữ vạn đạo không gì làm không được h o á vũ rất kỳ quái rõ ràng cảm giác thân thể của mình trải qua rất nhiều lần thăng hoa nhưng cảnh giới nhưng không có tăng lên nhiều ít chỉ là mượn từ cái này một đợt đạt đến linh chủ cảnh b i ê n mãn mà thôi mặc dù từ linh chủ cảnh sơ kỳ trong chớp mắt liền nhảy lên tới linh chủ cảnh b i ê n mãn đã phi thường không thể tưởng tượng nổi nhưng tương đối tái tạo lục giới loại này sử thi cấp thành tựu mà nói điểm ấy cảnh giới hồi báo vẫn là quá ít h ắ chỗ c tốt khẳng định là không thể thiếu các ngươi chỉ là các ngươi hiện tại còn không cách nào cảm nhận được ngay sau chờ các ngươi một chứng lĩnh chứng thời điểm có lẽ mới dùng đến, đến. tiểu tháp t h a nhâm vang lên cái gì hoác vũ mở to hai mắt nhìn muốn lâu như vậy mới có tác dụng đường được tiện nghi còn q u o e mẽ vĩnh chứng thời điểm có thể dùng đến đã không tệ tiểu tháp im lặng các ngươi lấy linh tiên tri t h ầ n chạm đến tái tạo lục giới cơ duyên nếu không phải các ngươi là lâm dương đồ đ ệ mội mội chờ v ị cách căn bản không xứng đôi hiện tại sớm đã bị đại đạo ma diệt theo lý thuyết thế giới hạt giống c ộ n m ì n h khởi động lại lục giới vốn là các ngươi vĩnh chứng thế mới có thể phát động cơ duyên n h a hoác vũ giật mình xem ra là chúng ta quá vượt mức quy định thì ra là thế la hạo chờ cũng nghĩ thông cửa này t i ế t đương nhiên cho dù hiện tại còn hiện hiện không ra cái gì đại tác dụng nhưng các ngươi thể nội cũng gieo thần tính sẽ có rất nhiều thần dị biến hóa chính các ngươi thể nộ i ngày sau tu hành được ích lợi vô cùng tiểu tháp tiếp tục nói thần tính sao mấy người đều đã nghĩ đến rất nhiều thần tính cùng thần tiên có quan hệ là bọn hắn hiện tại biết cảnh giới trí cao ông không gian mở rộng lâm dương từ trong đó dậm chân mà ra sư phụ cả ca h o a vũ lâm cựu nguyệt chờ đều đôi mắt sáng lên làm không tệ lâm dương mỉm cười nhìn về phía n g n hoàng ngươi lần này hộ pháp có công nói xong hắn đem một cái bình ngọc ném về phía nguyễn hoàng nguyễn hoàng kết q u a đi thần n i ệ m bách qua hoàng sợ nói nguyên một b ì n h bất hủ đan bất hủ đan ăn vào về sau có thể trực tiếp tiến vào sinh mệnh bất hủ bất d i ệ t trạng thái ba ngày ba đêm vô luận là trong tu hành đối với trước thời hạn giải đại l à tu sĩ sinh mệnh tồn tại hình thức vẫn là dùng đến trong chiến đấu dùng làm át chủ bài đều có thể xưng thần đan bất luận cái gì một viên c h ả y ra đều sẽ dẫn tới thái cổ quốc chủ nhóm tranh đ o ạ n thậm chí không tiếc vì đó phát động chiến tranh ngay tại lúc giờ phút này nàng trực tiếp đạt được nguyên một mình tạ công tử ban thường đan nguyễn hoàng vô cùng kích động nàng bây giờ đã cực đạo đ ỉ n h p h o n g đạo pháp có thể phân tích thiên địa lại có đại la ẩn ký bây giờ lại lấy được cái này mai bất hủ đan tiến giai đại la kêu i tiên cảm giác có thể đụng tay đến tiếp xuống liền đi bế con đi mau chóng tiến giai đại la lâm dương mỉm cười hắn cũng không nói thêm gì chỉ là đang yên lặng bố cục bây giờ lục giới khôi phục rất nhiều lao quái vật đều muốn chân chính bắt đầu t h ò đầu ra nếu không có một cái chân chính lên được mặt bản trụ cột chống đỡ mặt mũi vậy mình không tại tiên giới thời điểm ba ngàn bất hủ tiên tộc tỉnh cảnh lại đem trở nên rất khớ ổ rõ n g u ễ n hoàng lòng tin trần đây lần này hộ tống lâm cựu nguyện tam nữ một đường du lịch rất nhiều cổ táng địa nàng cảm nộ g rất nhiều thu hoạch tương đối khá lần bế q u a n này nhất định có thể phá quan vậy sư phụ tiếp xuống chúng ta đi nơi nào mà lượt đâu hoác vũ nhịn không được hỏi bọn hắn đoạn đường này đi tới mặc dù gian nan nhưng trưởng thành lộ tuyến cơ hồ đều là lâm dương chế định bây giờ bọn hắn cũng coi như sơ bộ trưởng thành ngược lại càng thêm trở mong lâm dương bày ra càng có tính khiêu chiến khảo nghiệm lâm dương mỉm cười tiếp xuống khảo nghiệm chính là đối với các ngươi tới nói khó khăn nhất một hạng hoác vũ ba người cũng nhịn không được nhìn lại rời đi sư môn mình đi tìm thuộc về mình con đường trưởng thành lâm dương bình tĩnh mở miệng nói cái gì hoa vũ la hạo diệp tiêu đều sắc mặt chấn động nếu như vĩnh viên đi tại ta cho các ngươi thiết kế trên đường các ngươi cuối cùng chỉ là học đồ cương giả chân chính đều q u ậ t khởi tại không quan trọng chân chính dựa vào mình một đường vì chính mình tìm kiếm cơ duyên hiện tại nên ma luyện các ngươi lòng cương giả lâm dương bình tĩnh nói liên cung ở kết trước trong trường học học á đến trong xã hội chưa hẳn vẫn là nhân chung láo phượng bởi vì trong trường học mục tiêu là minh sát tất cả việc cần phải làm đều bày ở trước mắt của ngươi ngươi rất rõ ràng hôm nay muốn làm gì cũng biết muốn mạnh lên chỉ cần l i ề u chết khảo thí là được rồi nhưng một khi tiến vào trong xã hội liền phảng phất một đầu đâm vào mênh mông b i ể n sâu không biết phương hướng lúc này mới là đối một người lớn nhất khảo nghiệm ngươi không biết làm cái gì là đúng không biết làm cái gì mới có thể trưởng thành có thể tại các loại không xác định bên trong tìm kiếm được mình đầu kia chân chính xác định con đường mới thật sự là cường giả hạch tâm b ả n sự chương 985, t h i ê n giới chi môn chương 985, t thiên giới chi môn cái này hoặc vũ ba người đều sắc mặt có chút không bỏ mặc dù sư phụ rất ma quỷ luôn luôn cho bọn hắn một chút nhìn như căn bản không có khả năng hoàn thành khảo nghiệm đem bọn hắn tra tấn chết đi xuống lại nhưng bọn hắn đều rõ ràng những cái kia khó khăn chỉ cần chịu đổi liền nhất định sẽ thu hoạch được vượt mức hồi báo đây chính là sư phụ ánh mắt cùng bố cục n g h e xong sau đó phải chính bọn hắn đi phát triển bọn hắn ngược lại không bỏ hoài niệm lên lâm dương đối bọn hắn như ma quỷ ma luyện quá khứ làm sao không nỡ sao lâm dương ma sắc một chút cái cảm vẫn là nói hiện tại ta liền đem các ngươi ném đến bị n ạ n h ạ c tâm để các ngươi đi tự sinh tự diệt. còn sống trở lại tiên giới chính là các ngươi nhiệm vụ đừng đừng đừng hoác vũ mấy cái liên tục k h o á t tay mặt mũi trắng bệnh bọn hắn rất rõ ràng bị ngạn đối tiên giới công pháp rất quen một chút liền có thể nhận ra tiên giới người tu hành đặc biệt khí thức một khi bọn hắn đột nhiên xuất hiện tại bị ngạn giới khẳng định sẽ trước tiên bị khóa định đến lúc đó dẫn xuất một đống đại la kim tiên đuổi giết bọn hắn bọn hắn nhất định phải chết vậy còn không nhanh đi ra ngoài lâm dương nghiêm mặt quát v v v v h o á vũ ba người tê cả ra đầu liên tục như một làn khói đường chạy bọn hắn biết lâm dương căn bản không phải nói bừa mà là thật dự định làm như vậy a nơi xa sư minh chúng ta làm sao bây giờ thật muốn đi riêng phần mình tìm kiếm cơ duyên sao diệp tiêu hỏi không có cách ngươi sẽ không thật muốn đi bị ngạn chỗ sâu a hoặc vũ ép buộc cười nói vậy vẫn là được rồi ta còn là biết mình hiện tại bao nhiêu cân lượng diệp tiêu dợ khóc dợ cười bọn hắn bây giờ đều là linh tiên viên mãn cảnh cho dù bằng vào các loại thủ đoạn có thể chống đỡ bình thường về tiền nhưng bị ngạn thế nhưng là hoàn toàn không thiếu huyền thánh huyền đế thậm chí lại là sinh linh hiện tại đi chính là muốn chết bây giờ cái khác mấy giới khôi p h ụ nói không chừng có đại cơ duyên hiện hiện chúng ta có thể đi thử thời vận la hạo đề nghị không tệ ta trước đó đi địa phủ t á g địa rõ ràng cảm nhận được địa phủ không giống bình thường ta rất muốn nhìn một chút chân chính địa phủ đến cùng như thế nào hoác vũ cũng gật đầu tìm tới chính mình phương hướng không tệ chúng ta một mực sinh trưởng tại t i ê n giới nghe nói thái cổ lục giới mỗi một giới đều có riêng phần mình đặc sắc cùng cố sự chúng ta đi những giới khác vực du lịch một vòng nói không chừng liền sẽ bị xúc động diệp tiêu nhẹ gật đầu mà lại chúng ta lập tức liền muốn đến luân hội cảnh luân hồi cảnh giảng cứu chính là một thế lại một thế thể nộ thể nghiệm khác biệt giới vực phong tình cũng có thể để chúng ta thể nộ càng nhiều quyết định như vậy đi hoặc vũ nhẹ gật đầu ta nhìn chúng địa phủ các ngươi là cùng ta cùng đi thăm dò vẫn là có cái khác lựa chọn ta muốn đi xem nhân giới diệp tiêu trầm lâm sau nói ta một mực hướng tới cái gọi là nhân gian hồng trần hai chữ nhân giới là khói lửa hồng trần khí dày đặc nhất chi điệm nơi đó nên đối t a sở tu chi đạo có chỗ rút í c h ừ n chỉ là muốn đi nhân giới sư phụ đạo kiếm khí kia trường hà không dễ chịu ngươi đến nghĩ một chút biện pháp mới được hoặc vũ nhẹ gật đầu nhìn về phía la hạo nhị sư đệ ngươi đây la hạo trầm ngâm một lát ta muốn đi truy tìm cha mẹ ta bước chân c h ạ m tiếp theo hẳn là thiên giới t ố t đã chúng ta ai cũng c o i âm mưu liền riêng phần mình lên đường đi ước định ba năm kỳ hạn ba năm về sau chúng ta lại ở đây gặp mặt hy vọng đến lúc đó chúng ta đều đã chứng thái ớ t đạo quả hoặc vũ cho mọi người cổ vũ sĩ khí t ố t ba năm sau ở đây tụ họp nói xong ba người ôm quyền cáo biệt hóa thành ba đạo lưu quang hướng về tiên giới bên ngoài bay đi đi tôi chúng ta về nhà lâm dương quay đầu đối lâm cửu nguyện cười nói lâm c ử u nguyệt ngọn mặt cười các ngươi cùng theo ta về nhà lâm dương nhìn về phía thanh khâu c ử u vĩ cùng á ô về nhà sao thanh khâu c ử u vĩ nghe được đôi mắt đều hiếp lại thành t r ắ n g huyết cái đôi tại sau lưng đ ã n g nha đ ã n g á ô trong lòng cũng khéo đậu khuôn mặt nhỏ cừng đỏ bây giờ lục giới khôi phục thiên giới trở nên càng mỹ lệ hơn t r ắ n g khoát chúng ta có thể ven đường thưởng thức một chút dọc đường cảnh đẹp lâm c ử u nguyệt xuất ra bạch mọc cầu lâm dương lắc đầu còn tại dùng cầu kia đương thuyền sao người khác nhìn còn tưởng rằng ta lâm dương mội mợ không cất cánh thuyền d ứ lời hắn lật tay một cái trong tay vậy mà xuất hiện một đạo vi hình xe đua. xe kia liễn rất b á khí quanh thân hiện lên hắc kim sắc phía trên có vô số lôi đ ỉ n h lấp lóe ba、wow. thật xinh đẹp xe nhỏ lâm cựu nguyễn liếc thấy bên trong cái này phi hành pháp khí pháp khí này có danh tự sao bảo vật này tên là lôi đế liễn chính là thần thoại thời đại phi hành pháp khí lâm dương mỉm cười giải thích nói thật là khí phách danh tự ta thích lâm cựu nguyễn tiếp nhận kia lôi đế liễn trong nháy mắt nhật chủ sau đó nàng đôi mắt sáng lên vậy mà có thể hiệu lệnh bản nguyên lôi đình cái này vi năng sợ là ngay cả huyền tiên đều có thể tùy tiện đánh chết ta quá tốt rồi át chủ bài lại tăng lên một đạo lâm dương cười nhẹ lắc đầu đây chính là thần thoại thời đại pháp bảo làm sao có thể yếu như vậy bất quá lấy mọi m ộ i thông minh về sau khẳng định có thể phát hiện trong đó nhiều bí mật hơn hắn cũng không có giải thích không phải liền không có kinh hỷ có thể nói hô lôi đế liên phóng đại lâm dương cùng lâm cựu n g u y ệ t t h a n h c â u cựu vi cùng a o cộng đồng lên xe huyễn hoàng muốn tìm một chỗ có được lớn r u ộ t tính bế quan nơi trốn bế quan lần này sẽ không theo theo về lâm tộc lôi đế liên bay ở trong vòng trời lôi đình mở đường tốc độ nhanh đến t ự c hạn nhưng lại hoàn toàn sẽ không để cho cưỡi người cảm thấy cực tốc sốc này đây cũng là đỉnh cấp pháp khí mang tới cực hạn hưởng thụ ba nữ h à i rất vui vẻ nhìn một phía ba chưa hề chưa thấy q u a dạng này tiên giới A.O. cũng n h ị n không được tán thưởng bây giờ tiên giới sơn hà triệt để triển khai rất nhiều thái cổ tiên giới cấm địa cùng danh sơn đại xuyên cơ hồ đã khôi phục toàn cảnh tỷ như danh chấn tiên giới ngân hà t h ă n g nước giờ phút này lại lần nữa hiền hóa treo ngược giữa thiên địa từ v â ngần chỗ chạy ra treo ngược ba ngàn tỷ bên trong bọn nước a n h minh ý vị ngàn bạn tại trong hơi nước chết xạ ra vô số chói lọi c o mang Thì như bắc hải trung tâm bắc minh c h i nhãn là một chỗ vô biên rộng lớn đại v i ể n qua bởi vì quá mức thâm thúy lộ ra đen kịt một màu bởi vì tựa như một viên sinh trưởng ở xanh lam bắc hải bên trong nhìn về phía tinh vũ mắt đen mà gọi tên nghe nói thủy tổ côn bằng chính là ở chỗ này thai n é n sinh ra cậu ngữ có lời bắc minh có cá kỳ danh là côn d ư ơ n g cánh bay gừng gừng dù xuống chín tầng mây hóa mà vì bằng cho nên hậu nhân tôn chi là côn bằng cho nên hậu nhân tôn chi là côn bằng một chỗ lại một chỗ tráng lệ kỳ cảnh gánh chịu lấy t u ế nguyện cùng vô tận thần dị trên thế gian một lần nữa hiện hiện rung động lòng người mà lúc này Thiên giới c h i m ô n mở r ộ n g m ấ y đạo mi t â m có tử nhãn, khí chất cao quy đến cực tử nhãn, đến khí quy đ i ể m tồn tại xuất hiện, d ư ớ i chân bọn hắn có hắn bọn kim sáu thiên giới, cuối nhân t i nữ tiên chín g trăm tám h ê n nhân m ư ơ g 986, thiên nhân di nữ. nữ ta thiên nhân tộc thánh nữ duy nhất còn sót lại huyết mạch năm đó bị lưu tại tiên giới bây giờ xem ra cũng không phải là chuyện xấu cầm đầu đầu đội kim quan thiên nhân tộc thủ lĩnh hở hứng mở miệng đúng vậy a một bên thiên nhân tộc cường giả đều gật đầu thái cổ đại chiến chỉ có tiên giới giữ lại coi như hoàn hảo c ò nhưng l năm đó kia di nữ tại ta thiên nhân tộc có lẽ cũng chưa chắc có thể may mắn còn sống sót ánh mắt mọi người lấp lóe năm đó trận kia đại họa ngay cả đỉnh cấp đại năng đều chỉ hy vọng xa vừa lưu lại một chút tàn thân hoặc là ý chí thiên nhân tộc dựa vào vô tận nội tỉnh lấy không thể tưởng tượng nổi huyền hóa thủ đoạn mới đưa tảng quân hóa nhập thiên giới phế tích chờ đợi khôi phục sau cùng nhau thất tỉnh lần này nhất định phải đem kia di nữ mang về t h i ê n giới nàng là sinh mệnh đản sinh sau duy nhất thiên nhân tộc cùng thiên thần tộc kết hợp một vị thiên nhân tộc trưởng lão mở miệng chỉ là nhắc lên thiên nhân tộc cùng thiên thần tộc kết hợp sự t ì n h thiên nhân tộc các cường giả trong mắt đều hiện lên âm t r ầ m cùng l ử a giận cùng t h â n đình cùng ba ngàn cổ quốc trung t r ư ở n g tiên h giới khác biệt thiên giới từ xưa đến nay đều là thiên nhân tộc chố t h ể toàn bộ mở giới đều tôn nhất tộc cầm đầu tự nhiên trí tôn v ô thượng thường dự lục giới mỗi một cái thiên nhân tộc tộc nhân đều lấy huyết mạch của mình cùng thân phận kiêu ngạo tự hào thiên nhân tộc là tuyệt đối không cho phép cùng ngoại tộc thông hôn đây là thiết luật bởi vì thiên nhân tộc cho là mình tộc đàn huyết mạch là vạn giới hoàn vũ trí cao bất luận cái gì ngoại lai huyết mạch đều sẽ ô nhiễm loại này thuần khiết tính nhưng mà cái này thiết luật lại tại thái cổ những năm cuối bị đánh vỡ thiên nhân tộc cuối cùng một giới thánh nữ vậy mà thừa dịp thái cổ đại chiến thời kỳ thiên nhân tộc q u ả n khống xuất hiện vung lòng tự mình cùng thần giới một vị thần tử bỏ trốn chờ lại tìm đến lúc đó hai người này đã sinh hạ một nữ thiên nhân tộc giận dữ vì bảo vệ tộc uy phát ra lệnh truy sát nhưng mà lại không được bận nguyện bởi vì kia thiên nhân tộc cùng thiên thần tộc hai tộc huyết mạch kết hợp vậy mà sinh ra trước nay chưa từng có biến hóa kia di nữ trên thân có được một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi bí lực khiến truy kích nhiều lần thất bại cuối cùng thiên nhân tộc xuất động đại la tu sĩ lấy cây v ỗ khô hồi xuân đại pháp đánh c h ú n g kia di nữ đem cô bé kia phong ấn thành nữ đồng bộ g á n g từ đây cô bé kia tu vi tân tán thân thể thoại hóa ký ức vỡ vụn bí lực mất đi hiệu lực nhưng mà vị kia đại la tu sĩ cũng bởi vậy lọt vào bí lực phản hệ ảm đạm mà trở lại không cách nào tưởng tượng năm đó kia di nữ b ấ t quá vẫn là thiếu nữ thân trước khi chết bí lực bộc phát vậy mà có thể để cho một vị đại la tu sĩ ảm đạm kết thúc có lẽ chúng ta thật nhìn lầm thiên nhân tộc cùng thiên thần tộc kết hợp là chính xác có một vị thiên nhân tộc dịu dàng nữ tử mở miệng im ngay ngươi làm sao có thể nói ra như thế đại lịch bất đạo ngữ điệu muốn vi phạm tộc q uy sao trời bọ thanh ta biết ngươi là kia di nữ gì nhưng ngươi nếu dám làm việc thiên tư trái pháp luật chúng ta y nguyên muốn chấp hành tộc q uy ngươi nhưng có biết đầu đội kim quan thiên nhân tộc thủ lĩnh lạnh lùng q u ắ khẽ bọ thanh minh bạch dịu dàng nữ tử cối đầu t h i ê nàng n h t ộ không h rõ ràng cũng không hiểu bởi vì thiên nhân tộc hôn nhân gà cưới đều là trưởng bối đến xử lý quyết định chỉ định là ai liền là ai không cho phép có ý nghĩ của mình chỉ là chẳng biết tại sao nàng lại có chút hâm mộ mượn bội của mình lần này dốc hết hết thể tranh thủ cơ hội này cùng đi cũng là quyết định chủ ý muốn bảo vệ vị này chưa từng gặp mặt cháu gái tiên giới thật đúng là hảo vận năm đó lục giới đều d i ệ t cũng không biết bọn chúng dùng loại thủ đoạn nào miễn ở cuối cùng phá diệt rất nhanh thiên nhân tộc cường giả liền thuận dưới chân kim tiểu đi vào tiên giới giới bích bên ngoài Ừm. cực đạo đỉnh phong khí tức đầu đội kim quan thiên nhân tộc thủ lĩnh mắt sáng lên nhìn về phía chỗ x a x a một đạo kiếm mang ngay tại tinh không bên trong bay bắn chúng ta từng gặp cực đạo khí tức nhưng không giống lắm hắn rất bất phàm một bên thiên nhân tộc trưởng lão bình luận nói thiên nhân tộc chúa tể thiên giới vô tận tuyến nguyện cái này đến cái khác thời đại tự nhiên ghi chép chứng kiến qua rất nhiều đặt chân cực đạo thiên tiêu mặc dù nghịch thiên người rất ít nhưng một cái đại giới một thời đại cũng nên ra m ấ y cái có ý tứ đây là chúng ta thiên giới phương hướng chẳng lẽ lại hắn phải bỏ qua thiên giới tìm nơi nương tựa ta thiên nhân tộc sao một vị thiên nhân tộc cường giảm ở miệng ngữ khí rất là tự nhiên phảng phất cho rằng đây là đương nhiên thiên nhân tộc tại thiên giới là tuyệt đối chúa tể tại nhà mình đương ra làm đã quen xem ai đều là sâu kiến một cái tiên giới tu sĩ thối nơi khác đến tiên giới sinh cơm không phải rất bình thường sao thái cổ thân đình quản lý lục giới tại tiên giới nhân giới t r ờ giới đều là tuyệt đối chố t ể nhưng duy chỉ có tại thiên giới lại cần nhìn thiên nhân tộc sắc mặt đủ để gặp thiên nhân tộc cường hoành c ù n g bá đạo cùng hoàn toàn không thể nghi ngờ nội tình cùng thực lực không cần còn hắn đến tiên giới thối này ăn mày nhiều xưa nay thiên tiêu như cá g i ế t sang sông chỉ có ta thiên nhân tộc xử sự bất hủ cho dù kinh lịch diệt giới đại k i ế p đều có thể kéo dài đạo thống thêm hắn một người không nhiều thiếu hắn một người không ít loại tiểu nhân vật này tự nhiên có trong gia tộc hạ nhân đi khảo hạch chúng ta mục đích lần này vẫn là đem k i a di nữ đuổi bắt về nhà thẩm v ấn tội tử thiên nhân tộc trường lão trầm giọng nói không tệ đầu đội kim quan thiên nhân tộc thủ lĩnh khẽ gật đầu đôi mắt chất động mang theo thiên nhân tộc các cường giả đạp trên kim tiểu hướng về tiên lâm đế quốc mà đi hô nơi xa hóa thành thân kiếm la hạo thở ra một hơi thật dài mồ hôi lạnh trên trán chảy r ò n g thật là khủng khiếp ý chí chỉ là đảo qua ta một chút liền để ta có loại tiên băng địa diện t ảo giác những người kia là người nào vậy mà đến từ tiên giới phương hướng là thiên nhân tộc、hắc. một đám trên đầu mọc ra thông tin mắt tiên giới lao pháo ngươi lần này đi thiên giới tránh không được muốn cùng bọn hắn có gặp nhau thiên thanh đạo nhân thanh â m vang lên thiên nhân tộc cũng là lần đầu tiên không đúng sư phụ giống như đ ề cặp qua nhỏ sư cô giống như chính là hắn từ h ố n đ ộ n ách thổ bên kia mang về nghe nói là thái cổ thời kỳ thiên nhân tộc hôn huyết hậu đại la hạo nhớ ra cái gì đó cả kinh nói những người kia không phải là đi tìm nhỏ sư cô à. có khả năng thiên thanh đạo nhân gật đầu cũng không biết là địch hay bạn la hạo nói thầm vô luận là địch hay bạn gái này đều không phải là ngươi bây giờ có tư cách n ú n g tay sự tình vẫn là mau chóng tìm tới cha mẹ ngươi vì ngươi lưu lại chỉ dẫn dạng này mới có thể sớm ngày vĩnh chứng có được đi gặp cha mẹ ngươi tư cách thiên thanh đạo nhân lắc đầu nói đương nhiên coi như ngươi đạt đến vĩnh chứng thần t i ê n cảnh cũng không cần đi nhúng tay thiên nhân tộc sự tình t i ê nước n quá sâu cho dù là vĩnh chứng thần tiên rơi vào đi sợ cũng tự thân khó đảm bảo cái gì la hạo trận to mắt cái này thiên nhân tộc vậy mà kinh khủng như vậy ngay cả một tôn thần tiên cùng bọn hắn sinh ra nhân quả đều không thể thong do đ ư n g đối hắn siết chặt nằm đấm hoàn vũ văn giới thật đúng là r ộ n lớn hắn hiện đã biết cuối cùng bất quá là một góc của b ă n g sân a hắn rất bức thiết muốn mau sớm mạnh lên biết được hắn muốn biết hết thẻ bí mật nhìn thấy phụ mẫu lập tức chỉnh lý tốt tâm tình hắn trực tiếp lại lần nữa thần khu hoa kiếm hướng về thiên giới giới bích t i ề n đến mà giờ khác này thiên nhân tộc đội ngũ đã giá lâm tiên lâm đế quốc trên không chương 987, m ộ t thế này sản xuất nhiều nghịch thiên giả chương 987, m ộ t thế này sản xuất nhiều nghịch thiên giả đây là cái gì trên bầu trời lại có kim kiểu mở đường ai có như thế hàng hiệu mặt dám ở ta tiên lâm đế quốc như thế làm càn tiên lâm đế quốc đế đô không ít bách tính đều ngẩng đầu nghi hoặc bây giờ ba ngàn bất hủ tiên tộc tại tiên giới thanh danh lan truyền lớn là các đại tiên châu chúa tể cấp thế lực mà tiên lâm đế quốc làm lâm tộc địa bản càng là hạch tâm bên trong hạch tâm cực kỳ t ô n quý không người nào dám ở chỗ này làm càn liền xem như thái cổ huyền vương đến thăm cũng không dám lớn lối như thế trực tiếp lấy một đạo kim tiểu vượt ngang tiên cung nở rộ đáng sợ và mang hãy n h u tất cả mọi người này phương ai là chủ mọi tờ tiết giá một đạo rộng rãi thanh âm truyền văn ra chấn động toàn bộ tiên lâm đế quốc phi thưởng cường thế mà tự nhiên phản p h ấ t hết t h ể đều là đương nhiên như thế cuồng đây là ai một chút tu sĩ đều trong lòng sợ hãi cái này âm thanh tuyên cáo phản p h ấ t khiên động vạn đạo để cho người ta nhịn không được liền muốn cúng bái đối dâng lên vô tận lòng k í n h sợ không thông cáo liền dám ở ta lâm tộc trên địa bàn dương a i các hạ quá c u ầ n vọng tiên lâm đế quốc long khí đang chấn động đế cung chỗ một vị lâm tộc trưởng lao q u á c khẽ hai tay kết ấ n dẫn động khổng lồ long khí trực tiếp hướng về kia kim tiểu công tới bây giờ bất hủ tiên tộc vừa mới đang thức tỉnh sau tiên giới đứng mức góc chân hết thẻ có can đảm khiêu khích người nhất định phải chấn áp một cái thái cổ vô danh thế là tôi không nghĩ tới lớn lối như thế dám dám đối ta thiên nhân tộc xuất thủ k i m quan thiên nhân tộc thủ lĩnh cười nạo một tiếng không biết còn tưởng rằng nguyên là tiên giới thần đỉnh phân đ ỉ n h chi chủ đ ầ u đại nhân ta sẽ đem chi cầm xuống một bên tiên h nhân tộc trưởng lão tùy ý một trưởng vỗ gia hóa thành một đạo diệt t u y ệ t tiên h địa đại thủ ấn trực tiếp đem kia bay tới long khí đánh sơ sát cái gì lâm tộc trưởng lao chấn động trong lòng bây giờ tiên lâm đế quốc long khí có thể xưng tiên giới đệ nhất điều động đủ để đánh giết bình thường thái ất việt tiên người này thế mà tùy ý một trưởng liền cho đập diệt ha ha, ha, ha. thiên nhân tộc trưởng lão thần thức đ ả o qua về sau không khỏi cười ha ha t r ờ i ạ thật đúng là vật đổi u sao rời thương h ả i t ă n g điền lúc nào một cái nho nhỏ linh tiên cũng dám đối ta thiên nhân tộc xuất thủ ồ thật đúng là cái khác thiên nhân tộc tu sĩ đều không kèm được lắc đầu bật cười người không lời tới trình độ nhất định là thật sẽ cười thiên nhân tộc chúa tể thiên giới ngay cả thiên giới thần đỉnh phân đ ỉ n h đều muốn đối thiên nhân tộc k h á c h khí đủ để đứng hàng thái cổ thập đại truyền h o kỳ trong c h ủ tộc nhưng mà tại v u tận t u ế nguyệt sau vừa xuất thế liền bị một cái không biết tên thế lực linh tiên điều động lòng khí công kích thật sự là buồn cười đến cực điểm là vô cùng đ ụ c nhã cái gì cầu thí thiên nhân tộc nơi này là lâm tộc địa bàn các ngươi chưa trước đó thông báo tự cho là đúng cưỡng ép giá lâm phải n ế u ta đế quốc đều thành ra sao giáp tâm đàng hoàng nói đến lâm tộc trưởng lao k h ắ khẽ hắn mặc dù chỉ là cái linh t i ê n nhưng lực lượng m ư ờ i phần bởi vì hắn biết nguyên tổ đại nhân trở về lúc này liền tọa chấn tại lâm tộc bên trong nguyên tổ tại lâm tộc trong lòng người địa vị quá nặng có nguyên tổ tại trời sẽ không sập đã nghe chưa hắn đang chất vấn chúng ta ha ha ha quá buồn cười vậy mà vô c h i đến loại tình trạng này ngay cả ta thiên nhân tộc tồn tại cũng không biết được thiên nhân tộc các cường giả lại lần nữa bị chọc giận quá mà cười lên đôi mắt nổi lên nồng đậm lanh ý thiên nhân tộc cực kỳ kiêu ngạo thích vô cùng giảng m ặ t mũi người khác không kính sợ bọn hắn đều muốn lọt vào trả thù chớ nói chi là ngay cả biết cũng không biết bọn hắn sâu kiến ta thiên nhân tộc từ xưa đến nay vẫn định lục giới vô địch còn chưa bao giờ muốn đi đâu cần trước đó thông báo chi lễ cũng chỉ có thần giới thái cổ thần đình tổng đình chúng ta có lẽ sẽ g i ả n cứu chút cấp bậc lễ nghĩa lúc nào các ngư dạng này không biết tên sâu kiến cũng xứng đến chất vấn ta thi thiên nhân tộc t r ư ở n g lão hờ hững mở miệng âm thầm đã vận dụng ma âm thiên công đáng sợ ma âm ẩn chứa tại trong lời nói phàm là nghe nói người nếu là cảnh giới thấp khoảnh khắc liền bị ma hóa tẩy náo thành tọa hạ nô bột loại này không biết tính ý sâu kiến thế lực cần giáo hấn thiên nhân tộc một lần nữa xuất thế nhất định phải để lục giới lại lần nữa nhận biết đến thiên nhân tộc nên có vô thượng địa vị c ũ n g không thể nghi ngờ bị cách ở đâu ra giã nhân tộc、Cút. một đạo hét to từ đế đô chỗ sâu nổ tùng trực tiếp đem kia ma âm đánh tan trường sóc nhảy lên không mà đến mang theo chư đạo chi trọng ven đường áp sập vạn trọng hư không Ừ. thiên nhân tộc trưởng lão vẩy một cái lông mày có chút kinh ngạc thú vị chỉ là giả heo ăn thịt hổ cũng không có như thế không hợp t ố i thường a có hơi quá đóng tại bên ngoài mạnh nhất lâm tộc trưởng lão cũng bất quá là linh t i ê n cảnh nhưng mà nội bộ hạch tâm nội t ì n h hơi vừa ra tay chính là một tôn chân chính huyền thánh viên mãn cường giả dấu s á t thực đủ sâu bất quá đáng tiếc tại ta thiên nhân tộc trước mặt vẫn như c ũ bất quá là chỉ hơi lớn một chút sâu k i ế n thôi thiên nhân tộc trưởng lão lắc đầu tùy ý búng một ngón tay liền đem kia trường sóc trực tiếp đạn bắn bay trở về nếu là nện ở trong đế đô không biết muốn ngộ sát nhiều ý thức bạn vô tội sinh linh thử một đạo hừ lạnh rơi xuống tất cả thiên địa rung động bạn đạo đang thiếu đốt thời không đều h i y ê n hóa một cái đại thủ từ lâm tộc tổ đ ị a bên trong rối ra đem tia trường s ắ c tiếp được sau đó trực tiếp công sát hướng tia thiên nhân tộc trưởng lão cái gì thiên nhân tộc trưởng lão sắc mặt biến đổi đại thủ này trưởng quá kinh khủng chỉ vừa xuất hiện liền lăng lệ đến cực hạn tản nhẫn mà quả quyết v â anh lần này hắn không dám kinh thưởng song trưởng cùng nhau v n h g i toàn lực ứng đối đông tựa là hủy diệt lực lượng trong nháy mắt từ bàn tay to kia trong lòng bàn tay truyền ra Phúc! thiên nhân tộc trưởng lão trực tiếp phun ra một bụng máu tươi thân thể bị một trưởng đánh bay không biết bao xa hai tay đều bẹ gãy thê thảm bố cùng cái gì thiên nhân tộc các tu sĩ đều giật mình mặc dù trưởng lão này thực lực còn chưa từng khôi phục nhưng cũng là huyền đế cảnh viên mãn chiến l ự c lại bị một trưởng liền đánh bay trọng thương thổ huyết bọn hắn bay đầu tập trung nhìn vào chỉ gặp một vị người mặc hoàng kim chiến giáp vai hùng nam tử đã đứng lơ lửng trên không cầm trong tay một cây trưởng t ư ơ n g áo bảo phân vật nguyên tổ đại nhân đây chính là ta lâm tộc nguyên tổ lâm nguyên vừa hiện t h ầ n liền đưa tới núi t i ê u b i ể n gầm hiển nhiên tại lâm tộc trong lòng người k i u kỉnh thiên trụ địa vị không thể dung chuyển đầu đội kim quan thiên nhân tộc thủ lĩnh neo lại đôi mắt cực đạo đ ỉ n h phong cảnh giới huyền đế viên mãn tu sĩ thú vị thật sự là càng ngày càng thú vị hắn đang trên đường đi đã từng nhìn thấy một vị hư lư thực thực cực đạo đ ỉ n h phong lịch thiên người thiên tiêu chẳng lẽ một thế này lịch thiên cấp biến đơn ra sao thái c ủ a một thời đại cũng khó khăn ra một cái cực đạo đình phong lịch thiên người vậy mà tùy ý lại đụng phải hai vị vừa tới nhà nếu không có gì ngoài ý muốn tình huống hậu thiên hẳn là có thể khôi phục bình thường đổi mới chương 988, n h ấ tám n h i ệ m ma thần chương 988, n h ấ tám n h i ệ m ma thần cái này sao có thể không phải có được tuyệt đối nội tình thế lực sao có thể bồi dưỡng ra cực đạo đ ỉ n h phong nịch thiên người bị trọng thương thiên nhân tộc trưởng lão khoe mắt hán đường đường thiên nhân tộc trưởng lão vừa xuất thế liền bị người trọng thương thật sự là có nhục tộc đàn mặt mũi các hạ giám đối ta thiên nhân tộc trưởng lão xuất thủ người rất lớn mật kim quan thiên nhân tộc thủ lĩnh thản như nói các người đều muốn diện ta đô thành bản tọa xuất thủ gây hai cánh tay hắn cũng chỉ là hơi thi nhỏ trừng phạt mà thôi sông ta bất hủ lâm tộc lãnh địa còn mưu toan tùy ý tàn sát liền đem các ngươi tất cả đều diễn đi cũng là chuyện đương nhiên lâm nguyên nhàn nhạt mở miệng hiển thị do cường giả phong phạm lâm tộc nguyên tổ nói không sai cho cái này cái gì giã nhân tộc một chút nhan sắc nhìn một cái những n à y giã nhân quá cuồng vọng đem bọn hắn toàn bộ c h ấ n áp nguyên tổ vô địch đô thành bên trong các tu sĩ đều giống to vừa rồi nếu không phải lâm nguyên xuất thủ kịp thời bọn hắn lúc này đã hóa thành tiếp cho tự nhiên nối thiên nhân tộc địch ý rất sâu cái này thiên nhân tộc quá cuồng ngạo không coi ai ra gì hoàn toàn coi bọn họ là thành cho bụi sâu kiến tùy ý trà đạp ngay cả nhìn nhiều cũng không nguyện ý một đám bò sát thiên nhân tộc trưởng lão phẫn nộ từ xưa đến nay thiên nhân tộc đi tới chỗ nào không bị người kính sợ những n à y đáng chết sâu kiến dám chế rêu bọn hắn chết hắn chân to đạp mạnh kinh khủng lực đạo đánh rơi xuống muốn đem toàn bộ tiên lâm đế đô dâm sụp đổ đoạn ngươi hai tay còn không biết kính sợ còn dám làm càn lâm nguyên quát khẽ một tiếng trường thương trong tay đâm ra ta thiên nhân tộc trừng trị không biết kính ý sâu kiến ngươi dám nhúng tay ngươi mới là làm càn thiên nhân tộc thủ lĩnh bên cạnh hai vị trưởng lao xuất thủ biết có hay không bí lực thấu thể mà ra, muốn đem lâm nguyên hóa thành hư bô lâm nguyên hư lệnh một tiếng cho là ta chưa từng đấu qua ngươi cảnh giới này tu sĩ sao hắn lắc đầu cười nạo một tiếng trực tiếp từ bỏ chặt đường kia bẻ gãy hai tay thiên nhân tộc trưởng lão mà là thương bên trên ngưng tụ vạn đạo tiên hoa quét n a g qua a tay cụ trưởng lão cười nạo một tiếng cuối cùng vẫn là không cách nào ngăn cản ta trừng trị sâu kiến thật sao lâm nguyên tự tin cười một tiếng để thiên nhân tộc các cường g i ả chấn động trong lòng vâng、anh. thiên điệu ị c h chuyển quanh mình thấy không vậy mà hóa thành nguyên thủy phu văn đang chậm rãi giải, giải thể tái tạo biết có hay không bí lực từ lâm nguyên thể nội thấu thể mà ra trong nháy mắt bao trùm tái tạo thiên địa. hôm đó hắn đến qua bất hủ thịt rồng về sau bế quan lĩnh hội một ngày phân tích thiên địa, ba ngày biết có hay không vừa rồi bất quá là áp chế cảnh giới tại chiến đấu mà thôi mà bây giờ hắn không còn áp chế tự thân kinh khủng lực đạo tiết ra đem thiên địa hóa thành tự thân lĩnh vực thương của hắn vốn là nhanh đến cực hạ n bây giờ càng là nhanh đến mức khó mà tin nổi trong nháy mắt đem hai vị kia thiên nhân tộc trưởng lão ngăn cản cánh tay của hắn toàn bộ gãy thậm chí còn có rảnh rỗi đem tia tay c ụ trưởng lão c h â n lâm xuyên thiên huyết vung mít tiêu đúng lâm nguyên lắc một cái t r ư ờ n g thương tay c ụ trưởng lão đùi lập tức nổ tung chỉ còn tàn phá thân thể bỏ chạy mà ra trong nháy mắt liên phá tam đại trưởng lão vừa đối mặt đoạn hai người cánh tay thủy một người đi đứng cô khí thế này quá mức b á đạo tuyệt luân cường thế đến cực hạ cái gì tất cả thiên nhân tộc cường giả đều nhìn mấy người đây cũng quá n g ư ờ thiên chiến lược làm sao lại mạnh thành dạng này vực này tuyệt đối thiên tiêu cho dù tại ta thiên nhân tộc trong lịch sử sợ cũng h i thấy một chút thiên nhân tộc tu sĩ ánh mắt lấp lóe nội tâm lần thứ nhất chân chính bị lâm nguyên châu dung chuyển phân tích thiên địa, cực đạo đ ỉ n h phong t u ổ i còn trẻ liền đặt chân biết có hay không cảnh giới cùng vừa rồi chỗ cho thấy thương thuật cảnh giới những này đồng thời xuất hiện tại cùng một cái tu sĩ trên thân có thể nào để cho người ta không khiếp sợ người quả thật không tệ có tư cách vì ta thiên nhân tộc ra sức đầu đội kim quan thiên nhân tộc thủ lĩnh cười nhạt vỗ tay hắn cũng không bởi vì kêu ba vị thiên nhân tộc trưởng lao thụ thương mà phẫn nộ trên thực tế hắn căn bản không quan tâm bởi vì dù là cùng là thiên nhân tộc địa vị cũng ngày đêm khác biệt ba người này bất quá là còn không có thức tỉnh thiên nhân ấn ký hạ đẳng thiên nhân tộc mà thôi chỉ là thực lực đến cho một trưởng lao danh hiệu trên thực tế tại thiên nhân tộc địa vị chính là người hạ đẳng tùy thiện một cái thức tỉnh thiên nhân ấn ký thượng đẳng thiên nhân tộc đều có thể đối bọn hắn đến kêu đi h ế t bởi vì chỉ có chân chính đã thức tỉnh thiên nhân ấn ký mới xem như triệt để hoàn chỉnh thiên nhân tộc có thể vận dụng cổ thiên nhân mỹ lực loại này cao đẳng thiên nhân tộc tại thiên nhân tộc cũng cực kỳ thưa thớt trong c h ă n không có một thú vị để cho ta tới gặp một lần này lều liên tiếp kim quan thủ lĩnh đứng thẳng lao hầu đứng dậy mi tâm của nàng từ sát thiên nhãn b ả n h trướng lấy qua mang đáy mắt chỗ sâu có một đạo thiên nhân ân ký c h ì n nổi hiển nhiên là một vị thượng đẳng thiên nhân tộc trưởng lão cái nào dùng ngài tự mình xuất thủ chúng ta có biện pháp giải quyết tay cụt chân gãy thiên nhân tộc trưởng lão đều liên tục không người người hạ đẳng chính là không chịu nổi dùng bị người một thương chọn phát nổ ba cái còn ở lại chỗ này r ó n g dạc nhất định phải các ngươi thật vẫn lạc tại nơi này mới hài lòng các ngươi ném mạng v i ể u nhỏ đoạ ta thiên nhân tộc mặt mũi cùng thanh danh chuyện lớn lan đi la ẩu lạnh lùng nhìn lướt qua kêu ba vị trưởng lão ngự khắc bạc đến từ điểm là ba vị trọng thương thiên nhân tộc trưởng lão đều chỉ có thể thở dài lui ra ở trước mặt phạm nhân ta chính là thiên nhân ngươi gặp ta như mỗi ngày ý lão h ổ lạnh lùng nhìn về phía lâm nguyên hiện tại quỳ xuống thần phục cho ngươi một cái phục thị ta thiên nhân tộc cơ hội không nên đến thời điểm thần hồn câu diện chống không bạn cổ đại hận thiên tính t o a n cái gì trời như người ta ta tất diệt chi thú chi ngươi b ấ t quá là chỉ là một lão h ổ lâm nguyên lắc đầu cười nạo ta bất hủ lâm tộc xưa nay không gây chuyện nhưng cũng không sợ sự tỉnh mặc cho ngươi thiên nhân tộc có thông thần bản lĩnh muốn cho ta bất hủ tiên tộc u ố n gối cũng phải làm tốt bị cắt đầu đứt cổ tay giác ngộ xương cốt nhưng thật ra vô cùng cứng rắn k h i vọng một hồi ta đánh gãy ngươi cả người xương cốt thời điểm ngươi còn có thể cứng như vậy lao hầu n é t miệng cười một tiếng cầm trong tay sau phiến múa sắc cơ mi tâm của nàng ấn ký chìm nổi một cỗ cấm kỵ nguyên lực từ cái này từ nhãn bên trong phong trào hướng chạy tứ chi của nàng bất hải lao hầu cũng là từng tại huyền đế cảnh phân tích thiên địa bây giờ đ ạ p ở biết có hay không cảnh giới đỉnh phong tồn tại hôm nay liền để chúng ta chứng kiến là ta cổ thiên nhân sức mạnh cấm kỵ lợi hại vẫn là ngươi cái này cực đạo n ị c h thiên kiếp khí lợi hại lâm ã o hậu thiên điều rất là tự tin.、Nàng、từng là Nàng động n cổ n đánh giết qua cùng cảnh nịch thiên bí lực, giết người, qua ặ c chỉ dù là nguyên h ấ t t r ọ n nịch thiên người. Nhưng g làm nàng lòng l nàng mười tin phần. Thiên nhân bí ự cười thất trí t nhiên là trí cao vô ợ n Không thể định nổi, đỉnh phong. Nàng mang theo vô tận ánh sáng tự tin, nên đón tiếp lấy, song phiến của mũ, muốn g cứng thể cho theo vô đôi tự tiếp t đạo cực của dù là lấy, mũ, r ư n thương. Thử. Lâm nguyên g ư Lâm c ờ lạnh một tiếng một thương oanh ra trực tiếp đem lão hầu c h ấ n thổ huyết bay ngược nguyên lai là cái nhỏ mà c ả đông đây không có khả năng Lao hổ k đúng cách nào tin, ma tại t h quang chính giữa lâm nguyên thiên nhân tộc các tu sĩ đều lắc đầu cười lạnh biết không cùng cảnh người có thể đón đỡ t h i ê u này bất tử trừ phi cùng là thái cổ thập đại chủng tộc người hôn vọng liền muốn nỗ lực dạng này đại giới bọn hắn đều cười nhạo lắc đầu sâu kiến chính là sâu kiến sớm tối phải học được quỳ lệ b ố n tối nhưng mà chỉ có kim quan t i ê n nhân tộc thủ lĩnh ánh mắt lóe lên nói khẽ loại cảm giác này rất quen thuộc đám người còn không có kịp phản ứng hôn độn chỉ riêng vậy mà như một đạo cực điểm đem kia trong vòng trời tràn ra từ nhãn đánh nát mà lâm nguyên không những không chết ngược lại như là ma thần từ kia hôn độn chỉ riêng bên trong h i ệ t thân hắn giờ phút này trên thân bẩm sinh kiếp cho lạc ấn đang lóe lên kiếp cho bí văn lóe ra hắc quang làm hắn trên thân thần tính cùng ma tính quang huy cùng tồn tại chương 989, đây là nghịch thiên tộc a chương 989, đây là nghịch thiên tộc a đó là cái gì lực lượng tất cả thiên nhân tộc đều cảm nhận được sợ hãi trên thân lâm nguyên l à c cớn m ậ t văn lộ ra một cố làm bọn hắn trên trực giác liền dùng mình k h í tức để bọn hắn cảm giác thật không tốt rất quen thuộc chỉ là nhớ không nổi k i m quan thiên nhân tộc thủ lĩnh nói thầm đôi mắt lấp lóe tựa hồ đang nhớ lại cái này bí thuật cũng bất quá như thế xem ra là ta quá cẩn thận lâm nguyên tụy vô vô giáp a y ngay cả ta giáp bên trên tro bụi đều không có đánh rơi xuống ngươi cái này bí thuật em chút ý tứ cái gì chết la hậu trong lòng h ã i nhiên hét lớn một tiếng còn muốn dây ruột nhưng mà từ cực ma nhãn bị hỗn độn chỉ riêng đâm bạo về sau mi tâm của nàng đôi mắt liền bị thương nặng màu đỏ tím máu chạy trôi cổ hết khô kiệt không phải tự cho là cao quý sao cho bản tôn quỳ xuống lâm nguyên trường thương hung hăng đánh đớt la hậu đã mất đi thiên nhân mắt bí lực che chở căn bản đỡ không nổi trực tiếp bị ép tới toàn thân xương vỡ vụn quỳ trên mặt đất xem ra vẫn là xương cốt của ngươi càng yếu đớt một chút lâm nguyên cười nạo một tiếng đối phó ngươi dùng đến tiếp cho bí lực vẫn là g i ế t gà dùng đao mổ trâu hô tất cả quan chiến tu sĩ đều dài thở dài một hơi sau đó kích động giống to nguyên tổ chính là nguyên tổ chiến vô bất thắng cái gì dãi nhân tộc tại nguyên tổ trước mặt không đáng giá nhắc tới nhìn thấy lâm nguyên vô địch phong thái các tu sĩ đều cảm thấy đề khí vô cùng rất kích động đáng chết thiên nhân tộc cường giả đều nghiến răng nghiến lợi trong đôi mắt sát cơ phun trào thiên nhân tộc khi nào nếm qua loại này xẹp khẳng định không thể để cho thủ lĩnh xuất thủ nếu không ta thiên nhân tộc liền thật sự là không có mặt mũi có thể nói thiên nhân tộc các cường giả đều lắc đầu thủ lĩnh xuất từ thiên nhân tộc bên trong đế mạch vì thiên nhân tộc bên trong nhất tôn một nhóm người đế mạch là thiên nhân tộc huyết mạch thuần túy nhất một sợi chỉ nội bộ thông hôn liền liền lên t r ở thiên nhân tộc cũng đường hòng cùng thiên nhân đế tộc thông hôn thiên nhân đế tộc xuất sinh thể nội liền ẩn chứa cổ thiên nhân máu đây cũng là mang ý nghĩa sinh ra bọn h ắ n thiên nhân ấn ký chính là thức tỉnh loại tồn tại này một trăm triệu cái thiên nhân tộc cũng không ra được một cái là tuyệt đối đế tộc mà lâm dục vũ mẫu thân lúc trước thiên nhân tộc mặt đại thành n ữ chính là thiên nhân đế tộc từ trước tới nay huyết mạch thuần túy nhất người toàn thân đều là cổ thiên nhân máu nàng phản bội tộc quy cùng ngoại tộc thông h ồ n có thể nghĩ thiên nhân tộc đến có bao nhiêu tức giận từ xưa đến nay thiên nhân đế tộc đi tới chỗ nào đều chỉ hưu thủ vì lạnh phần không để cho thiên nhân đế tộc xuất thủ đạo lý một khi thiên nhân đế tộc xuất thủ cũng liền mang ý nghĩa thiên nhân tộc đã dùng hết thủ đoạn khác hiện lực thử hắn b ấ t quá một người mà thôi lại người tiên lại có thể chống đỡ được tất cả chúng ta sao một vị thượng đẳng thiên nhân tộc trưởng lão đứng ra thử lạnh một tiếng không tệ có thể trở thành thiên nhân tộc trưởng lão chí ít cũng là biết có hay không cảnh giới tồn tại giờ phút này trên trăm vị thiên nhân trưởng lão từ kim tiểu bên trên dậm chân mà xuống trong đó càng có hơn ba mươi vị là thượng đẳng thiên nhân tộc trưởng lão đây là một cỗ đáng sợ đại thế p h ả n phất muốn băng liệt thiên địa h o à n v ũ đây chính là các ngươi thiên nhân tộc nội tình sao coi là một đám g i ả yếu tàn tật có thể hù dọa ở ai lâm nguyên cười lắc đầu nhàn nhạt, nhạt bình luận à lần này chỉ là vì tới đón người mà thôi căn bản không nghĩ tới các ngươi những n à y sâu kiến d á m phản kháng coi là đây chính là ta thiên nhân tộc toàn bộ nội tình càng lộ ra ngươi nghiêm trọng bố chi ta thiên giới có ba mươi ba trọng trời mỗi tầng trời lại phân mấy chục cương vực không giống nhau tùy tiện một cái cương n ự c bên trên đóng quân tiên nhân tộc phân bộ trưởng lão đều đâu chỉ trăm n g à n vị cho dù bây giờ bởi vì thái cổ đại kiếp thụ trọng thương cũng không phải như ngươi loại này vô danh tiểu tốt phối đến đánh giá la hầu cười nạo đôi mắt b ă n g lãnh ừng ư chưa người ờ i tri loại biết di tiên giới kim Ta lâm tộc thần thánh từng thân trào Tộc ta thánh thất theo huyết địa, man dựa ngang qua lâm Lâm Làm là lạc nhân mạ có các càn. chính cổ phản phúng. này quen bằng. nguyên nữ nữ dã ở tự chịu diệt vong la hầu quát trói hai ha ha lâm nguyên lắc đầu thật sự là ngạo m ạ rõ ràng là đến ta lâm tộc chi địa cầu ta lâm tộc giúp các ngươi tìm thân làm việc lại như thế làm càn kia càng không thể để các ngươi toàn g u y ệ n đừng nói ta không biết ngươi giã nhân tộc thánh nữ di nữ là ai chính là biết cũng quả quyết không thể giao cho các ngươi thô bị như thế ngạo mạn ngu xuẩn nàng sống ở ta lâm tộc nhận giáo hóa cũng nên so tại như ngươi loại này tộc gió bất chính chủng tộc muốn tốt hơn nhiều ngươi làm càn những ngày thiên nhân tộc các cường giả đều hết hồng con mắt chính là thái cổ đại tiếp đối thủ cũng không dám mở miệng một tiếng giã nhân tộc đục bọn hắn còn dám chất vấn thiên nhân tộc tộc quy cùng giáo hóa đây là vẻ ngược không dung được vào hôm nay đưa ngươi chém thành m g u y n mảnh thiên nhân tộc các cường giả đều bạo n ộ rồi liền muốn độc thủ so nhiều người sao các ngươi chưa chắc là đối thủ lâm nguyên trưởng thương dừng lại đám bạn trí cốt để bọn hắn kiến thức một chút cái gì gọi là người đông thế mạnh đến rồi gây đánh ta thích ta nghe được cái gì tại ta ba ngàn bất hủ tiên tộc trước mặt so nhiều người thế chúng sao thú vị lao lâm ngươi làm sao mới bảo chúng ta hiện thân Danh t i bất bất gì nghịch thiên người vẫn là nghịch thiên người lại là nghịch thiên người ngoa tạo a huyễn thuật tuyệt đối là huyễn thuật thiên nhân tộc các cường giả đều giò ngậu từng cái bờ môi đều đang rút lưng dậy không dám tin vào hai mắt của mình cho là mình chúng huyễn thuật chúng ta là thiên nhân tộc bọn hắn ha không hẳn là tự xưng nghịch thiên tộc chương 990, n g ư ơ i tự xưng là thiên tiêu có thể đón lấy ta một ngón tay chương 990, n g ư ơ i tự xưng là thiên tiêu có thể đón lấy ta một ngón tay cho dù tại thái cổ thời kỳ cường thịnh một cái đại giới một thời đại cũng không ra được mấy cái n ị c h thiên người mà bây giờ một cái từ tàn phá bên trong khôi phục tiên giới vậy mà thoáng cái đụng tới tối thiểu hơn ngàn vị n ị c h thiên người n ị c h thiên kiếp khí nhét đầy giữa thiên địa nồng đậm để cho người ta hô hấp không đến cảnh tượng này ít nhiều có chút m ự ảo cái này sao có thể a quá mẹ hàn âm nơi này là âm phủ sao thật mạnh huyết thuật ta một cái chủ tu ả o cảnh tu sĩ đều không phân biệt được thiên nhân tộc các cường giả đều lâm vào sợ hãi bên trong tiên lâm đế đô bên trong tu sĩ cùng mách tính thì rung động mà kích động bọn hắn sớm nghe nói qua tiên tộc nguyên tổ nhóm đều thuộc về đến tiên giới cả đám đều rất cường đại nhưng thật đúng là chưa từng gặp qua nguyên tổ nhóm chân chính xuất thủ cùng thực lực chỉ có một chút ngày đó tại thiên đình giới vực hạch tâm tộc nhân lưu truyền ra ngày đó một chút đoạn ngắn để cho người ta nghe liền tâm trí lưỡi ề nhưng này dù sao quá mức n g ảo bây giờ tận mắt nhìn thấy mới chính thức tin tưởng đó cũng không phải nói quát thú vị đầu đội kim quan thiên nhân thủ lĩnh hiếp con mắt duy nhất coi như bình tĩnh chính là hắn từ bước vào nơi này về sau tuần này bị hết thể biến hóa tất cả đều chạy không khỏi hắn cảm ứng chỉ bất quá đều n ắ m trong tay bên trong hắn lười đi quả thôi nhiều như vậy n ị c h thiên người tiên h giới là xảy ra biến cố gì sao vẫn là trải qua một lần chân chính đại kiếp về sau khôi phục các giới độ n ị c h thiên cước biến dễ dàng trở về trước tìm một nhóm hạ đảng tộc nhân thí nghiệm một phen hắn ánh mắt lấp lóe tự hỏi cái này thiên nhân tộc trên trăm vị trưởng lão thật l u n uống bọn hắn mặc dù cường đại nhưng những n à y bất hủ nguyên tổ cũng cơ hồ không có y ê u đ ớt từng cái đều hưng hãn vẫn là n g đ ị c h thiên người mà lại trên người có một loại để bọn hắn kiêng kỵ kiếp cho bí lực sợ là từng cái đều không tốt gây đối phó sao trong bọn họ tâm sinh ra dao động tại cường giả về số lượng còn là lần đầu tiên cảm thấy quất bách không lấy ra được đáng chết không nên như thế khinh thị như thế từ nơi nào xuất hiện nhiều như vậy quỷ dị đồ vật sớm biết mang nhiều một số người đến tốt thiên nhân tộc các trưởng lão đều sắc mặt đỏ lên sợ cái gì có đế tộc đại nhân tại chúng ta chết khẳng định là không chết được n h ư sau khi trở về trong tộc đế tộc các đại nhân nhận định hành động lần này để cho ta tộc mặt mũi bị hao tổn chúng ta tự s á t lên i tốt lao hầu thẳng như nói cái này nghe rất mâu thuẫn nhưng ở thiên nhân tộc đây là lo dịp trước sau như một với bản thân mình thân là thiên nhân tộc vinh quang để bọn hắn không cho phép mình bị ngoại nhân giết chết nhưng lại có thể vì ra tộc mặt mũi bị hao tổn kiên định tự sát ừng thiên nhân tộc các trưởng lao sắc mặt nặng nghề cũng hơi gật đầu bọn hắn cuối cùng chỉ là một đám huyền đế mặc dù số lượng nhiều nhưng chúng ta thế nhưng là thiên nhân tộc biết có hay không đại tu sĩ ai thắng ai thua h é o chết vào tay a i cũng còn chưa biết g i ế t thiên nhân tộc các trưởng lão gầm t h é t kích hoạt thể nội c ổ thiên nhân máu liền muốn chém giết đủ rồi một đạo thanh n m bình tĩnh vang lên mặc dù bình thản lại quán triệt c ử u thiên tộc địa phản phất từ mỗi người sâu trong linh hồn vang lên tất cả mọi người nhịn không được nhìn về phía đầu kêu mang kim quan thiên nhân tộc thủ lĩnh hắn phong k i n h vân đạo phản phất tất cả mọi chuyện đều không bị hắn để ở trong mắt bây giờ hơi chăm chú một chút liền triệt lộ ra không thể nắm lấy lại thủ đoạn náo kịch nên kết thúc thiên nhân tộc thủ lĩnh tùy ý nói lại trận đã thành các ngơi cá chết lưới rách chỉ là hồn công đổ rơi ta thiên nhân tộc mặt mũi thôi thiên nhân tộc các trưởng lão đều xấu hổ không chịu nổi vì xuống tình tội mời đế tộc đại nhân ban thượng tội bây giờ còn đứng ở trong sân thiên nhân tộc chỉ có lâm dục vũ gì trời bỏ thanh cùng bị kia đầu đội kim quan thiên nhân thủ lĩnh hai người bọn họ đều đến từ thiên nhân đế tộc ồ lâm nguyên nhìn sang khi thấy trời bỏ thanh thời điểm n h ớ n mày nữ tử này có chút q u á y mắt tướng mạo có mấy phần mình bị kia thật nặng tôn nhi nhận em gái nuôi thần bận chẳng lẽ lại những n à y thiên nhân tộc là đến tìm kia lâm dục vũ sao tuyệt không thể để bọn hắm đặt được lâm nguyên ánh mắt càng thêm băng hàn yêu ai yêu cả đường đi lâm dương là lâm tộc bây giờ tuyệt đối h ạ c h tâm là hắn coi trọng nhất thậm chí cậy vào hở bối y ê u kỳ m u ộ i m u ộ i hã có thể để cho người ta nói cướp đi liền cướp đi chúng ta chỉ là vì tiếp hôn lại người làm gì đại động can qua như vậy trời bỏ thanh mở miệng muốn khuyên giải im ngay ngươi bởi vì bội bội của ngươi p h ả n tộc nhận liên l ớ i chi tội còn ít sao nhiều lời nhiều sai miễn cho lại bị phạt kim quan thủ lĩnh nhàn nhạt nhìn thoáng qua trời bỏ thanh nàng là mạn đại thánh nữ tỷ tỷ chính là lâm dục vũ gì nếu như ngươi đậu thủ c h u y ệ n hôm nay sẽ không thể thu thập nếu như làm cho đối phương cầm tiểu vũ uy hiếp tính mạng chúng ta lại nên như thế nào t r ờ i bỏ thanh liên liền ê n l i nói kim quan thủ lĩnh ánh mắt lấp lóe lập tức lanh đ ạ m nói cô bé kia mạng rất dài thủ đỉnh cấp đại la tu sĩ hồi xuân đại pháp cũng chưa chết ai có thể giết nàng lo lắng của ngươi dư thửa a lâm nguyên cười nạo một tiếng cho là ta lâm tộc là các ngươi giã nhân tộc sao lại làm chút dã man nhân hành vi sẽ lấy người khác tính mệnh tướng áp chế chỉ vì bảo toàn an nguy của mình kim quan thủ lĩnh ánh mắt lạnh lẽo nhìn sang ngươi rất không hiểu chuyện tư chất của ngươi quả thật không tệ, có triển vọng ta thiên nhân tộc hiệu chung tư cách. chỉ tiếc, ngươi quá c u ầ n vọng. đáng tiếc, hôm nay lại muốn bóp chết một thiên tài. chỉ là ngươi không rõ, quần q u ầ n của kim, ta gặp bao nhiêu tuyệt thế thiên tài, nhưng chỉ cần đối ta thiên nhân tộc bất kính, đều sớm đã vùi vào phần mộ. hoặc là, chết không có chỗ trôn. dứt lời thời điểm, một cô bất hủ chi quang từ hắn thể nội bắn ra. bất hủ chi quang chiếu dọi chỗ, hết thể tất cả đều tan giã. kêu cứu cực đại trận, t â m t ầ n sụp đổ, căn bản là không có cách làm được bất luận cái gì ngăn cản hiệu quả quả.、Lui. cơ n g a i chờ bất hủ nguyên tổ biến sắc liên tục nhanh lùi lại đi vào bên người lâm nguyên đại la kim tiên bọn hắn ánh mắt chấn động thiên giới vừa khôi phục liền đụng tới một vị đại la kim tiên vẫn là nói là thiên nhân tộc bản thân quá người tiên nội t ì n h quá d ò a người giới vực vừa khôi phục liền có thể mở mắt đại la kim tiên tại thái cổ tuyệt không phải bình thường đại la đây là một vị tồn tại hết sức khủng bố kim quan thủ linh ánh mắt liếc nhìn toàn trường khoe miệng có chút câu lên bất quá một đám gà đất chó sành ngươi đáng chết bất hủ nguyên tổ nhóm siết chặt nằm đấm đại la trung quy là đại la không vào đại la cuối cùng là sâu kiến đây là vĩnh hằng cùng nhân sinh cuối cùng cũng có cuối sinh linh hồng câu đạo khảm này quá lớn sinh mệnh cấp độ t r ê n lệch cũng quá lớn dạng này một tôn lớn la triển lộ thủ đoạn cơ hồ khiến bọn hắn thúc thủ vô sách trong đế đô tất cả tu sĩ sắc mặt đều tái nhuận đại la kim tiên lại là một vị đại la kim tiên a cái này còn lấy cái gì thắng sâu kiến trung vi là sâu kiến trong nháy mắt có thể d i ệ t người tự xưng là thiên kiêu khả năng đón lấy ta một chỉ sao kim quan thủ lĩnh vị ý đúng một ngón tay bất hủ đạo lực ở trong thiên địa hóa thành một chỉ vĩnh hằng ngón tay điểm hướng lâm nguyên t r ờ bất hủ nguyên tổ thế muốn một chỉ diệt sát tất cả nguyên tổ lập xuống thuộc về mình khôi phục sau c h â n thế bi danh